há giống như có chút t h ấn tượng kinh la thao vừa để tỉnh sở thiên trong đầu như có một chút t h ấn tượng đã ngươi đã thừa nhận như vậy liền tự phế tu vi đi không để cho ta ra tay nếu như ta ra tay kết cục của ngươi sẽ thảm hại hơn la đ i ề n nhàn nhạt mở miệng trong thanh âm lộ ra một cỗ chân thật đáng tin bá đạo như lời của hắn chính là thánh chỉ không ai có thể vi phạm dám hỏi ngươi là não tàn sao sở thiên cười lạnh thanh âm đ ạ m mạc chậm rãi vang lên nếu như ngươi không phải não tàn làm sao sẽ để cho người khác tự phế tu vi lời như vậy cũng chỉ có não tàn mới có thể nói ra nghe vậy ánh mắt của mấy người hơi hơi chút ngưng cái này sợ tiên h thật đúng là phách lối đây cũng dám mắng la đ i ể n n ã o t à n thật là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa la đ i ể n cũng là s ư ơ n g sở lập tức cười lạnh nói ngươi can đảm ngươi thành công chọc giận ta nguyên do hôm nay ta liền muốn ngươi thừa nhận ta la đ i ể n lựa giận la đ i ể n đứng yên ở nơi ấy một cố cường đại dị thường khí c h ẳ n g khuyết tán mà ra không khí chung quanh trong sát khí lạnh thấu xương bên trong gian phòng bầu không khí dị thường đè nén ngũ phẩm đại võ sư cảm thụ được la điền trên người biểu lộ khí tức cường đại sở thiên sắc hơi hơi biến hóa la điền thực lực có thể so với mới vừa la vũ cường đại rồi quá nhiều hắn sở thiên không phải đối phương đị c h thủ hôm nay ta sẽ không giết chết ngươi nhưng ta muốn cho ngươi sống không bằng chết bao hàm lạnh leo sát ý nói theo la điền trong miệng phụt lên mà ra la điền một quyền đánh giết mà ra hung manh k h í kỉnh dường như sẽ rách không khí b ộ c phát ra một đạo kịch liệt tâm bạo chi t h a n h không khí chấn động nghiền ép hết thảy cách thứ nhất la điền liền toàn lực đánh ra muốn đem sở thiên một chiêu giải quyết、giết sở thiên gầm lên một tiếng trên nằm đấm lôi mang rực rỡ ngân sắc điện quang q u a n h tạc mà ra phanh một thanh â m vang lên không khí đều dường như bị tạc nổ nứt ra vô số ngân sắc điện quang ở trong hư không lòng lánh ánh tôn không gian xung quanh nhất phía n ó n g ánh đâm mắt người con mắt ẩm ẩm một tiếng nổ vang năng lượng va chạm thanh â m ở trong hư không tạc nổ tiếng vang sở thiên kia nhìn như hoa lệ công kích vừa vặn duy trì trong nháy mắt lập tức bị đẩy hủy sau đó la điền nằm đấm mang theo một cỗ bao la linh nguyên trí lực công tập kích tới ẩm sở thiên trên người chung một quyền đáng sợ linh nguyên chi lực làm cho sở thiên thân thể bay ngược mà ra trực tiếp đụng vào trên vách tường bức tường kia ứng tiếng sụp đổ khu sở thiên sắc mặt khó coi địa chậm rãi bỏ lên ho khan một tiếng một ngụm máu tươi theo trong miệng ho ra vừa mới la điền công kích làm cho sở thiên trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều là bị một chút chấn động một chiêu la điền chỉ dùng một chiêu liền đem sở thiên nháy mắt đánh bại suy cho cùng giữa hai người tranh lệch thực sự quá lớn a z sở thiên lao mép một cái vết máu xuất trước hướng la điền phát động công kích lúc này đây hắn cải biến sách lược đã lực lượng của chính mình không bằng đối phương cường như vậy hắn hay dùng tốc độ thủ thắng nếu bàn về tốc độ hắn có lòng tin có thể còn hơn đối phương sở thiên chân đạp vân hải phiêu m i ệ n bộ thân hình hư vô phiêu m i ệ n tốc độ nhanh như tật phòng hướng la điền vào tới không biết tự lượng sức mình la điền khoe miệng biểu lộ một tia châm biếm tri sắc chân, chân hắn trưởng đ ố n g nhiên đạp một cái mặt đất vỡ vụn hạo hắn bảng bạc linh nguyên t r i lực dường như ngập trời sóng lớn lấy la điền làm trung tâm hướng về bốn phía tịch quyển mà ra tựa như muốn nuốt hết, hết thảy mặc kệ sở thiên tốc độ làm sao cấp tốc thực lực sai biệt thực sự quá lớn sở thiên vô luận như thế nào cũng sẽ không là la điển địch thủ la điển nếp miệng lên một tia âm lãnh đổ cong hướng sở thiên chậm rãi đi đến âm lãnh địa cười nói một mình ngươi mới vừa gia nhập nội viện tân sinh nhưng á mà liền tại la điền sắp sửa chạm xuống tật phong chi nhận thời gian một đạo lành lạnh thanh em đột nhiên chuyển ra trận một đạo thân xuyên lụa trắng váy nữ tử tự bên trong kia gian phòng bên trong chậm rãi mà ra thật đẹp nữ nhân cô gái kia bạch dĩ trắng hớt tuyết như có hào quang k i n h lung trong lúc mơ hồ biểu lộ một cỗ khí tức thanh khiết la điền la vũ la thao mấy người nhìn thấy tên kia bạch dĩ nữ tử nhất thời không khỏi ngây dại bọn họ chưa từng gặp qua như vậy cô gái xinh đẹp trong lòng không khỏi vô cùng kinh t h ắ n đang than phục hơn la điền thấy bạch dĩ nữ tử dĩ nhiên ở tại sở thiên trong nhà trong lòng không khỏi dâng lên một tia ghen tị l ử a giận như vậy nữ tử cần phải xứng hắn thiên tài như vậy sở thiên cái phế vật này có tài đức gì lại có thể cùng như vậy cô gái xinh đẹp ở, ở cùng một chỗ n à y bạch di nữ t ử đến tột cùng cùng sở thiên quan hệ thế nào tại sao lại cùng sở thiên ở ở cùng một chỗ la điển trong lòng đấu kỵ càng lúc càng lớn hãn thời khắc này đối với sở thiên c ă m hận cũng là càng ngày càng đậm xin chào mỹ nữ la điển trên mặt mang nụ cười hiền hòa hướng lạc lưu ly ôn nhu cười nói vừa mới ngươi làm cho ta dừng tay xin hỏi có việc gì thế phóng thích sở thiên lạc lưu ly thanh â m bình thản như nước không mừng không giận không tiêu ngạo không xiềm định như tại tự thuật một kiện lại bình thường bất qua sự tình nghe được lạc lưu ly dĩ nhiên mở miệng vì sở thiên câu tình la điển trong lòng đấu kỵ chi ý càng thắng nhưng là trên gương mặt của hắn thủy trùng treo nụ cười hiền hòa chậm rãi cười nói mỹ nữ phân phó la điển tự nhiên tuân mệnh chẳng qua ta có cái nho nhỏ thỉnh cầu hy vọng mỹ nữ có thể đáp ứng thỉnh cầu gì lạc lưu ly li hờ hưng nói muốn ta phóng qua sở thiên cũng được bất quá ta muốn ngươi làm ta nữ nhân nếu như ngươi không đáp ứng như vậy ta sẽ giết sở thiên ngươi tự lựa chọn đi là muốn làm ta nữ nhân còn là muốn thay sở thiên tu thi la điển cười nhặt nói trong thanh n m lộ ra một tia uy hiếp bức bách nội vị hãn tại cầm sở thiên mệnh tới hiếp bức lạc lưu ly làm nhìn ữ n thấy la điền dĩ nhiên như vậy vô sỉ sở thiên chậm dại đứng lên chắn lạc lưu ly trước mặt mặc dù thực lực của hắn không bằng la điền hắn cũng không có thể làm cho lạc lưu ly bị bất cứ thương t ổ n lợi gì nàng với người ta trong lúc đó ân oán không có bất cứ quan hệ gì ngươi có chuyện gì hướng ta tới không muốn liên lụy đến nàng sở thiên lệnh lúng tốt giờ k h ắ c này hắn muốn ghi khắc thời khắc này sở thụ đến q u ấ t n h ụ hắn nguyên tắc làm người chính là phạm ta người tất giết bởi vậy chỉ cần hắn không chết hôm nay chi n h ụ tất gấp trăm lần hoàn lại nhìn che mặt trước đạo kia gầy thân ảnh lạc lưu ly trong con ngươi hiện lên một k i a k i a sáng kỳ dị đạo thân ảnh kia tuy rằng cũng không cao lớn nhưng là lương cao ngất tuy rằng cũng không to lớn nhưng đỉnh t i ê n lập điện người như vậy sẽ cho người một loại an toàn cảm giác la điển cười n h ạ t nói ai nói nàng với n g ư ơ i ta ân đoán không có bất cứ quan hệ gì đã nàng mở miệng thay ngươi xin tha như vậy nàng liền cùng chuyện này nhắc lên quan hệ mỹ nữ làm lựa c h ọ n đi nếu như ngươi đáp ứng rồi ta ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi mà nếu như ngươi không đáp ứng kia、yeah, ngươi sẽ trở thay sở thiên thu thi đi la điển hướng lạc lưu ly li nói chuyện khẩu khí như trước thập phần ôn lu nhưng là trong thanh em nhưng là lộ ra một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý la điển trực tiếp hướng lạc lưu ly li hỏi do, mà hoàn toàn đem sở thiên cho không để mắt đến như thời khắc này sở thiên tính mạng đã không tại sở thiên trên tay mình mà ở cho hắn la điền trên tay sở thiên sống hay chết tất cả lạc lưu ly một ý niệm như ta đây cái ngày trước đao thánh thật bị coi thường đây sở thiên khỏe miệng đột nhiên biểu lộ một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười trong lòng âm thầm lẩm bẩm bàn tay nhẹ nhàng tại nạp d ư ớ i trên một trận câu đảo một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay của hắn sở thiên làm ngày trước một đời đao thánh đương nhiên là có nào đó chút phi thường thủ đoạn chẳng qua những thứ kia thủ đoạn đại giới hơi lớn không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng sẽ không sử dụng đúng lúc này lạc l i u ly bước liên tục nhẹ nhàng tới đến la điền trước mặt thản nhiên nói ta nói lại lần nữa hôm nay phóng qua sở thiên sau đó các ngươi lăn sau này không được lại bước vào cái nhà này một bước Gì? lạc l i u ly làm cho la điền la vũ la thao bọn người là hơi hơi sững sờ một chút bọn họ không nghĩ tới lạc l i u ly cũng dám như vậy cùng la điền nói chuyện hơn nữa còn muốn la điền lăn này làm cho la điền sắc mặt nháy mắt âm châm xuống lúc này lạnh nhạt nói nói như vậy lời của ta mới vừa rồi ngươi là không đáp ứng la điển trên mặt nụ cười hiền hòa tiêu thất thay vào đó là gương mặt tâm lãnh chỉ nghe hắn tiếng cười âm lanh chậm rãi vang lên ta tuy rằng vô cùng ngỡ thích ngươi nhưng ngươi đã như thế che chở hắn vậy cũng chớ trách ta là thủ t ồ i hoa la điển tiếng hạ xuống lạc lưu ly li xinh đẹp lông mày hơi n h í u không nhịn được nói ngươi tốt phiền à. chỉ thấy lạc lưu ly li bàn tay nhẹ nhàng vung lên trong không khí giống như có một vô hình c h i thủ hung hăng vô vào la điển trên người tức khắc đem la điển đánh bay ra ngoài nhìn thấy một mặt này ở đây mọi người ánh mắt chút ngưng trên khuôn mặt đầy là chấn động cùng vẻ khó tin la điển thực lực tại trong nội viện này đều có thể đứng vào top mười nhóm nhưng mà la đ i ề n lại bị lạc lưu ly nhẹ nhàng vung lên cho đánh bay có thể thấy được này mỹ lệ như tiên nữ tử thực lực khủng bố cỡ nào la vũ cùng la thao đều là hít vào một miệng lanh khí chấn động trong lòng này bạch đi nữ tử thực lực thật là khủng khiếp sở thiên trong đình viện làm sao sẽ ẩn tàng một cái đáng sợ như thế nữ tử đối với lạc lưu ly triển hiện thực lực ngay cả một bên sở thiên đều là cảm thấy thập phần chân kinh lạc lưu ly trước đây chưa bao giờ bày ra qua thực lực của chính mình hắn không nghĩ tới b à ngoài nhìn như nhu nhược nàng thực lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy chẳng qua sở thiên trong lòng hơi nghi hoặc một chút thực lực của nàng cường đại như vậy lần trước vì sao còn có thể bị trọng thương là ai đã thương nàng nàng đến tột cùng tới từ nơi nào sở thiên cảm giác lạc lưu ly trên người tràn đầy bí mật sắc thái hai người lần đầu gặp mặt thời gian là tại không người trong sân c ố c nơi đó g i ấ u chân người rất hiếm sự xuất hiện của nàng không có dấu hiệu nào đã nghĩ đột nhiên xuất hiện nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi nào về sau lạc lưu ly lại đột nhiên biến mất một đoạn thời gian lần nữa lúc trở về nhưng là thân chịu trọng thương trong thời gian này lạc lưu ly li đến tột cùng đi nơi nào đến tột cùng làm qua cái gì lạc lưu ly li trên người nghi điểm tầng tầng lớp lớp trực giác nói cho hắn biết lạc lưu ly li này người không đơn giản chương một trăm sáu mươi tám sinh tử chiến thư la điển chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy ánh mắt lạnh lùng địa nhìn hướng sở tiên khoe miệng biểu lộ một tia vẻ khinh bỉ lạnh lùng cười k h ở y nói sở tiên trách không được ngươi không sợ hãi như thế nguyên lai có một vị thực lực cường đại nữ tử đang vì ngươi chỗ dựa nhạc văn tiểu thuyết lẽ nào ngươi muốn cả đời trốn ở nữ nhân phía sau dựa vào nữ nhân tới bảo hộ đây là ngoại viện số một ngoại viện cái gọi thiên tài trong mắt của ta ngươi chẳng qua là một cái dựa vào nữ nhân tới bảo hộ phế vật ngươi nói xong chưa s ở thiên hỏi nói xong vậy thì thế nào la đ i ể n đáp nói xong kia、yeah, ta cũng nói hai câu ngươi luôn miệng nói ta là phế vật ta xin hỏi ngươi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi ngươi tu luyện mấy năm thực lực bây giờ làm sao ta năm nay hai mươi một từ nhỏ bắt đầu tu luyện bây giờ thực lực vi ngũ phẩm đại võ sư tại đây thiên tài như mây trong nội viện bài danh thứ m ư ơ i la điền tự hào nói bây giờ hắn bài danh thứ một ư ơ i tiếp theo vũ viện thi đấu về sau hắn có thể tiến nhập vô song các đi hưởng thụ đệ tử hạch tâm đãi ngộ bài danh thứ một ư ơ i thua thiệt ngươi hảo ý nghĩ đem ra khoe khoang sở thiên cười lạnh chậm rãi mở miệng ta năm nay m ộ mươi sáu một năm lúc trước ta bước vào vô song võ viện thời điểm là nhất phẩm võ sư mà khi đó ngươi là ngũ phẩm đại võ sư bây giờ một năm trôi qua rồi ta đã là một gã nhất phẩm đại võ sư mà ngươi vẫn là ngũ phẩm đại võ sư thời gian một năm chút nào không có tiến bộ dám hỏi ngươi có tư cách gì kiêu ngạo sở thiên ngôn từ sắc bén chữ chữ châu kỳ làm cho ở đây la vũ la thao đám người đều là hơi kinh hãi bọn họ lúc trước chỉ là biết la đ i ể n so sở thiên cường đại nhưng mà lại không chú ý hai người tuổi tác t r ê n t r i n h lệnh sở thiên mười sáu liền đ ã nhất phẩm đại võ sư mà la đ i ể n so sở thiên nhiều tu luyện năm năm nếu như sở thiên đạt đến la đ i ể n tuổi tác không hề nghi ngờ sở thiên thực lực tuyệt đối có thể siêu việt la điển hơn nữa sở thiên trong vòng một năm liền tăng lên một cái đại đẳng cấp mà la điển trong vòng một năm nhưng là chút nào không tiến bộ sở thiên tiên phú không nghi ngờ nếu so với la điền mạnh mẽ hơn rất nhiều b u ồ n c ư ờ i là la điển dĩ nhiên không có tự mình hiểu lấy luôn mồm kêu sở thiên phế vật có lẽ đây là cường liệt lòng tự trọng tại quay phá đi la điển cười lạnh nói miệng của ngươi mới tốt nhưng vô luận như thế nào ngươi thực lực bây giờ không bằng ta ngươi không phải mới vừa nói xong chưa nguyên do hiện tại mời cơm miệng sở thiên lạnh lùng cắt đứt la điển làm cho la điển thần sắc cứng đờ sắc mặt khó coi nói ngươi tiếp tục sở thiên tiếp tục nói ngươi mới vừa nói ta muốn cả đợi trốn ở nữ nhân phía sau dựa vào nữ nhân tới bảo hộ như vậy ta nói cho ngươi biết đánh bại ngươi chỉ cần ba tháng sau ba tháng ta muốn tại vô song võ viện với n g ư ơ i tiến hành sinh tử quyết đấu n g ư ơ i dám ứng với hay không n g ư ơ i dám ứng với hay không tràn ngập tự tin vô cùng thanh âm chậm rãi v ă n g lên làm cho ở đây ánh mắt mọi người đống đọng lại sở thiên lại muốn hướng la điền hạ sinh tử chiến thư hơn nữa là tại sau ba tháng này sở thiên thật là không biết trời cao đất rộng phải biết rằng sở thiên hiện tại mới là nhất phẩm đại võ sư mà la điền đã là ngũ phẩm đại võ sư mặc dù sở thiên thiên phú lại ưu tú bọn họ cũng không cho rằng tại đây ngắn ngủn ba tháng sở thiên thực lực có thể vượt qua la điển sở thiên dám hướng la điền hạ sinh tử chiến thư hắn bằng vào là cái gì thật chẳng lẽ chính là bởi vì sở thiên quá cồn vọng sao không muốn nói la vũ la thao cảm thấy vô cùng ngạc nhiên ngay cả lạc lưu ly cũng là hơi hơi ngần người có một số khó có thể lý giải được sở thiên tại sao lại hướng la điền định ra ba tháng cuộc chiến sinh tử tuy nói sở thiên tiên phú không tệ nhưng nghĩ muốn tại sau ba tháng chiến thắng la điển quá khó khăn la điển đầu tiên là hơi xứng sở chật khoe miệng biểu lộ một tia lạnh như băng độ cong cười nhặt nói t u t đã ngươi như thế có tự tin như vậy ta ứ n g c h i ế n đến lúc đó cũng không nên lại trốn ở nữ nhân phía sau dựa vào nữ nhân tới bảo hộ ba tháng rất ngắn trong n g á y mắt liền đi qua la điển cũng không tin tưởng ba tháng về sau sở thiên có thể còn hơn hắn phải biết rằng hắn theo nhất phẩm đại võ sư đến ngũ phẩm đại võ sư đầy đủ tu luyện thời gian ba năm ba tháng về sau ta sẽ cho ngươi biết ngươi này cái gọi thiên tài chẳng qua là một cái cuồn g vọng tự đại phế vật ta sẽ tại toàn viện thầy trò trước mặt đưa ngươi hoàn toàn kích xác một đạo bao hàm lệnh leo sát ý thanh âm theo la điển trong miệng chậm rãi chuyên ra sau đó la điển liền dẫn la vũ la thao đám người ly khai la điển dẫn người cường thế mà đến vốn là muốn phế sở thiên tu vi nhưng lạc lưu ly li xuất hiện lệnh hành động của bọn họ xuất hiện một chút biến số bất quá sở thiên đã dám đáp ứng cuộc chiến sinh tử như vậy hắn liền tại cuộc chiến sinh tử trung tướng sở thiên hung hăng trà đạp đem sở thiên hung hăng ngược đãi như vậy mới tiết trong đầu của hắn mối hận la điển cùng sở thiên cuộc chiến sinh tử đi qua la minh có ý truyền bá rất nhanh tại trong nội viện truyền g a tới hơn nữa chuyện này dẫn dắt lên oanh động cũng là càng ngày càng m ã n liệt một cái mới vừa gia nhập nội viện tân sinh cũng dám khiêu chiến nội viện bài danh thứ mười la đ i ệ n hơn nữa còn là cuộc chiến sinh tử rất nhiều người nghe được cái tin tức này đều sẽ cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng c h ầ n kinh sở thiên chi danh lần nữa thành nội viện tiêu điểm sở thiên tại ngoại viện trong liền không an phận lẽ nào mới tiến nhập trong nội viện này hắn lại bắt đầu không an phận sao đồng thời trong lòng bọn họ đều cũng có chút mong đợi một là ngoại viện cường bảng đệ nhất tại ngoại viện thời gian liền làm ộ t chút oanh oanh liệt liệt đại sự mà một cái k h á c còn lại là nội viện bài danh thứ mười la minh đứng thứ hai la điển hai người va chạm lại sẽ sản sinh thế nào t i ế lửa ba tháng. đảo mắt liền đi qua đến lúc đó trong hai người tất có một người n g ã xuống sẽ là ai chứ bọn họ mỏi mắt mong chờ la đ i ề n đi rồi sở thiên nhìn hướng lạc lưu ly nhàn nhạt dò hỏi ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi đệ nhất ngươi tới tự nơi nào đệ nhị ngươi đến tột cùng là người phương nào đệ tam ngươi lần trước là bị người phương nào gây thương tích nghe được sở thiên một bộ chất vấn khẩu khí lạc lưu ly xinh đẹp lông mày nhỏ đám không vui nói thế nào ngươi muốn tra hộ khẩu sao ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút nhìn thấy lạc lưu ly có chút tức giận sở thiên lung túng c ư ờ i cười không có tiếp tục truy vấn mỗi người đều có bản thân bí tịch đã nàng không muốn nói như vậy hắn cũng không cần thiết tiếp tục truy vấn chí ít hắn có thể cảm giác được lạc lưu ly đối với hắn không có á c ý này liền đầy đủ ba tháng cuộc chiến sinh tử ngươi có năm chắc không lạc lưu ly thanh âm bình thản hỏi không năm chặt sở thiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ thập phần dứt khoát hồi đáp vậy ngươi còn đáp ứng hắn lạc lưu ly to mày hỏi ta tại cấp tự mình áp lực chỉ có đối mặt loại này sinh tử áp lực thời gian mới có thể làm cho mình nhanh chóng trưởng thành sở thiên nghiêm túc hồi đáp hắn hiện tại đối với trưởng thành của mình tốc độ cũng không phải rất hài lòng nguyên do hắn mới có thể dùng loại phương pháp này b ư ớ c bách tự mình đi tới người cứ như vậy không thương tiếc bản thân sinh mệnh sao nhìn thấy sở thiên dĩ nhiên cầm bản thân sinh mệnh tới chơi cười lạc lưu ly không khỏi lạnh giọng cả giận nói sở thiên hành vi thực sự quá hồi náo mặc dù tại trong ba tháng này hắn như thế nào đi nữa l i ề u mạng tu luyện cũng không khả năng tại trong vòng ba tháng đánh bại la điển yên tâm đi ta sẽ không có chuyện gì kế tiếp ba tháng này ta muốn tiến hành một lần bế quan ba tháng về sau ta sẽ nhường ngươi thấy một cái hết khác nhau hoàn toàn ta sở thiên cho lạc lưu ly một cái tự tin mỉm cười chương một trăm sáu mươi chín phong chi thế từ ngày ấy sở thiên cùng la đ i ề n định ra sinh tử chiến thư về sau sở thiên liền bế quan thời khắc này sở thiên thân thể nằm ở sàng tháp phía trên cũng ngủ say mà tâm thần của hắn còn lại là trầm nhập thiên thư trang thứ hai n u y ễ n mộng tháp trong bắt đầu gian khổ địa tu hành thời khắc này hắn trinh tại h u y ễ n mộng tháp tầng thứ hai trong không gian tu luyện lực lượng của thân thể sở thiên lâm vào tu luyện quên mình cảnh giới bên trong hắn không biết đã qua bao nhiêu ngày Hắn mỗi ngày đều là đang liều mạng khắc khổ như tháng ngày đang mạng luyện, dường như đã quên 5 tháng mỗi mà liều trôi là đều đã tu qua. bởi vậy ì thua chết. chính đại giới Bởi là v hắn mới có thể liều mạng như vậy địa tu luyện đi qua thời gian dài gian khổ không ngừng tu luyện hắn lực lượng cũng là đang không ngừng tăng cường từ lúc mới đầu tám nhu chi lực đến một mươi nhu chi lực rồi đến hai mươi nhu chi lực mà kèm theo tiếp tục tu luyện hắn lực lượng vẫn đang còn đang tăng thêm trăm nhu chi lực sở thiên gầm lên giận dữ đấm ra một quyển còn như nộ long dích đạo không gian vì đó chấn động dãy r u a kịch liệt lên dường như muốn đổ sụp lực lượng thật kinh khủng trăm ngưu c h i lực cũng đã kinh khủng như vậy rất khó tưởng tượng những kia từng có thiên ngưu c h i lực vạn ngưu c h i lực đại năng giả sẽ là kinh khủng bực nào cũng không biết s ở thiên tổng cộng tu luyện bao lâu thời gian nói chung đi qua thời gian dài như vậy tu luyện hắn lực lượng đã đạt tới trăm ngưu c h i lực hắn hôm nay mặc dù là chỉ sử dụng lực lượng chỉ sợ cũng có thể cùng tứ phẩm đại võ sư dưới người đánh một trận nhưng chỉ dựa vào chút thực lực ấy muốn đánh bại la điển còn chưa phải khả năng nên thượng đẳng ba tầng đi xem một chút s ở thiên một bên tự l ầ m bẩm một bên hướng hướng đi tầng thứ ba h u y ễ n mộng tháp tầng thứ ba không gian gọi là thiên biến và thế tầng này trong không gian có các loại các giạng thế phong chi thế lôi chi thế hỏa chi thế đ a o chi thế kiếm chi thế các loại các giạng thế ở chỗ này đều có s ở thiên lúc này nhanh chân đi vào trong đó tức khắc các loại các giạng thế hóa thành thực chất công kích hướng hắn thiết cắt mà đến hắn cảm giác như có vô số đạo thế chi nhận rằng khắp nơi hướng thân thể hắn không ngừng t i ế t cắt làm cho thân thể hắn bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương sở thiên không thèm để ý chút nào như cũ hướng tầng thứ hai chỗ sâu đi đến càng đi chỗ sâu đi đến thế càng nhiều thế lực lượng lại càng cường mà sở thiên sợ thụ đến thế công kích lại càng đáng sợ thế chi nhận không ngừng cắt sở thiên thân thể làm cho sở thiên thể nội vết thương c h ố n g chất không ngừng có máu tươi chảy ra mà sở thiên như cũ dũng cảm tiến tới không có chút nào ý lùi bước sau cùng hắn tại tầng thứ hai trung tâm chỗ ngồi xuống nơi này là thế nồng nặc nhất địa phương đồng thời cũng ý nghĩa nơi này dễ dàng nhất l ĩ n h ngộ thế lực lượng sở thiên lúc này quá chú tâm cảm thụ được thế lực lượng bây giờ hắn đã lĩnh nộ g đao chi thế lực lượng nếu như có thể nhiều lĩnh nộ g vài loại thế lực lượng ở trong chiến đấu tất nhiên có thể lệnh sức chiến đấu của mình tăng nhiều sở thiên ngồi khoanh chân trên mặt đất vẫn không nhúc ních tùy ý các loại thế lực lượng tại hắn quanh thân gào thét buôn tẩu không ngừng hóa thành thế chi công phạt hướng hắn tập kích tới đ ỗ n g nhiên sở thiên như bắt được cái gì hắn đ ỗ n g nhiên đi tới một mảnh kỳ dị trên đại đ ị a ở chỗ này tiếng gió dít g à o cùng phong tàn phá bừa bãi mạnh liệt phòng không ngừng hữu hữu tại trên đại điện ơ i này phong hình thái khác nhau có dường như trong sa mạc phong bạo mạnh liệt mà cuồng bạo có dường như gió xuân nhẹ nhàng thanh phong k é o tới khiến người ta cảm thấy trận trận thư thích có giống như một c h ô i c h ô i lạnh lùng đau hiu hiu ở trên người làm cho da thịt mơ hồ làm đau nơi này có các loại hình thái phong gió xuân ônu hạ phong cùng bạo gió thu bi thương đông phong hàn lạnh tứ quý c h i phong hình thái bất đồng nhưng nhưng đều là phong phong vô tướng vô hình nhưng là có các loại tác dụng vậy đại khái chính là phong chi thế tác dụng đi sở thiên toàn thân toàn ý tại lĩnh nộ g phong chi thế thời khắc này hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng phong lưu động bỗng nhiên hắn chuyển động thân hình về phía trước nhanh chóng hướng về đi tại sông trong quá trình hắn phát giác có một cỗ phong chi thế ngăn trở đi tới làm cho tốc độ của hắn chịu ảnh hưởng vì sao thực lực cao võ giả tốc độ nhất định sẽ s o thực lực thấp võ giả tốc độ nhanh đó là bởi vì có phong chi thế tồn tại thông thường tình huống hạ người tại trong quá trình di động tổng hội bị một cỗ phong chi thế trở ngại làm cho tốc độ trở nên phong thả tại đồng dạng trong hoàn cảnh phong chi thế trở ngại đại khái giống nhau thực lực cao người có càng nhiều hơn lực lượng tới khắc phục phong chi thế trở ngại bởi vậy hắn c h u ể n hiện tốc độ sẽ nhanh hơn thời khắc này sở thiên trong lòng đột nhiên dâng lên một k i a minh ngộ hắn như bắt được tốc độ nhanh chậm huyền bí chỉ cần giải khai cái này huyền bí tốc độ của hắn có lẽ sẽ càng trên một n ư ớ c thang mỗi người tại nào đó một đợi cấp trên hắn đều có một tốc độ cực hạn tốc độ tăng lên quá trình chính là hướng cái kia tốc độ cực hạn đến gần quá trình nếu như có thể tiêu trừ phong chi thế trở ngại có lẽ có thể đạt đến cái kia tốc độ cực hạn nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào bởi vì phong chi thế trở ngại vô pháp tiêu trừ như vậy cũng chỉ có tận lực địa tiêu trừ phong chi thế trở ngại như vậy có thể vô hạn địa tiếp cận tốc độ cực hạn cũng tỷ như ta vân hải phiêu miệng bộ không phải là yếu bất phong chi thế tác dụng mới có thể làm cho tốc độ trở nên càng nhanh hơn sao sở thiên thời khắc này mơ hồ có chút manh mối chỉ cần làm cho hắn lĩnh ngộ này một huyền bí như vậy hắn là có thể tiếp cận tốc độ cực hạn vậy ý nghĩa cùng đẳng cấp trong lúc đó tốc độ vô địch không đúng như không đúng chỗ nào một người thật sự có thể làm được tốc độ vô địch sao căn bản không khả năng người có nhân tốc độ yêu thú có yêu thú tốc độ ma thú có ma thú tốc độ bất luận là người là yêu thú vẫn là ma thú tốc độ là không có cực hạn sở thiên không ngừng tiến hành minh ngộ trong ánh mắt không ngừng bắn ra tinh mang hắn có thể cảm thụ được xung quanh phong luận động thậm chí hắn có thể cảm thụ được phong tần suất không sai chính là phong tần suất hết thể then chốt ở chỗ phong tần suất phong sở dĩ có đủ loại bất đồng hình thái kia chính là bởi vì phong tần suất bất đồng phong tần suất bất đồng phong buộc phát ra lực lượng cũng sẽ không cùng đồng dạng đạo lý phong mặc dù có thể trở thành người trở n ạ i đó là bởi vì người hành động tần suất cùng phong chi luận động tần suất bất đồng nếu như người di động tần suất cùng phong c h i luận động tần suất đây s ở thiên thời khắc này hưng phấn không thôi hắn rốt cục bắt được một cái nhìn như đơn giản rồi lại cực khó khăn l ĩ n h mộ đạo lý nếu như người di động tần suất cùng phong c h i luận động tần suất nhất trí như vậy người có thể hóa thành phong một bộ phận như vậy phong liền không còn là người trở ngại hơn nữa còn có thể lệnh nhân tốc độ trở nên càng nhanh hơn do đó siêu việt tốc độ cực hạn chuyện cho tới bây giờ rốt cục hết thể đều rõ ràng hiểu rõ chỉ cần hắn nắm giữ phong c h i thế không chỉ tốc độ của hắn sẽ bảo tăng hơn nữa lực công kích của hắn cũng sẽ có lớn để thăng cái gọi phong chi thế chính là phong chi luận động tần suất phong vô tướng vô hình ngươi không cảm giác được sự tồn tại của nó nhưng cũng không chỗ nào không có đây chính là phong chi thế chỗ huyền diệu c h ư ơ n một trăm bảy mươi lôi chi thế lúc này sở thiên an tĩnh ngồi ở đằng kia từng đạo phong chi khí tức không ngừng diễn tấu tại trên người của hắn hắn toàn tâm toàn ý địa cảm thụ được phong chi luận động cảm thụ được phong di động tần suất vê đ ư ớ c không toàn chữ không quảng cáo không biết qua bao lâu sở thiên thân thể đột nhiên nhẹ nhàng mà động h ạ hắn này một động tác rất nhỏ nhưng là nhưng là dường như phù hợp nào đó loại kỳ diệu tần suất vậy tần suất tuy rằng cùng phong tần suất bất tận giống nhau nhưng là lại là có chút tương tự sở thiên có thể khắc sâu lĩnh n g ộ đao chi thế tự nhiên đối với gió này chi thế cũng sẽ có thể dễ dàng lĩnh n g ộ sở thiên mới vừa này một động tác thập p h â n huyền liền diệu cân phong tần suất cực kỳ tiếp cận cùng tương tự mà hắn này một động tác mang theo lên phong chi trở ngại đã giảm ít đi không ít nếu như động tác của ta tần suất có thể cùng phong tần suất hoàn toàn giống nhau như vậy ta liền cùng phong hoàn toàn tương dung cùng một chỗ ta chính là phong phong chính là ta phong sẽ không còn là của ta trở ngại mà sẽ trở thành ta trợ lực sở tiên h trong lòng nghĩ thân thể hắn bắt đầu nhẹ nhàng động hắn vừa cảm thụ phong tần suất cảm thụ được phong chi l u ậ t động một bên không ngừng điều chỉnh động tác của mình tần suất hắn nỗ lực làm cho động tác của mình tần suất cùng k i ê u phong tần suất hợp lại là một không hề phân lẫn nhau đạo lý tuy rằng đơn giản dễ hiểu nhưng chân chính muốn thực tế đi ra nhưng là tương đương khó khăn hắn không ngừng điều chỉnh động tác của mình tần suất không ngừng cùng k i ê u phong tần suất phù hợp với nhau nhưng là hắn thí nghiệm một lần lại một lần luôn luôn thất bại phong vẫn là hắn trở ngại trở ngại lấy tốc độ của hắn bất quá sở thiên chưa bao giờ nghĩ tới bỏ rơi hắn không ngừng mà điều chỉnh động tác tần suất mà theo thân thể hắn tần suất không ngừng điều chỉnh hắn động tác tần suất cùng phong tần suất cũng là càng ngày càng tiếp cận phong đối với hắn động tác trở ngại lực lượng cũng là càng ngày càng nhỏ đi qua vô số lần nếm thử cùng điều chỉnh rốt c ụ c mỗi một k h ắ c sở thiên thân thể rung động tần suất cùng phong chi l u ậ t động tần suất hoàn toàn nhất trí giờ k h ắ c này hắn dường như hóa thành phong một bộ phận phong trở ngại hoàn toàn biến mất phong chi thế ta rốt c u c lĩnh nộ phong chi thế thời khắc này sở thiên trong lòng hết sức kích động hắn hơi hơi đóng nhắm mắt dũng tâm cảm thụ được trong không khí phong chi luận động lần nữa mở mắt ra thời gian thân thể hắn đột nhiên hóa thành một trận gió nhẹ theo gió mà đi vậy tốc độ mau lẹ không gì sánh được hắn hôm nay triển hiện tốc độ so trước hắn toàn lực thi triển vân hải phiêu miệng bộ thời gian triển hiện tốc độ còn nhanh hơn vài phần l i n h ngộ phong chi thế sở thiên chậm rãi thối lui ra khỏi mảnh này kỳ dị không gian sau đó về tới h u y ễ n ngộng tháp tầng thứ ba không gian bên trong sở thiên như trước lẳng mà ngồi ở đằng kia lúc này đây hắn bắt đầu cảm thụ lôi chi thế hắn tu đi kiểu dương hóa lôi q u y ế t bao hàm lôi thuộc tính c ù n g h ỏ a thuộc tính này hai loại thuộc tính năng lượng nguyên do tương đối mà nói hắn dễ dàng hơn nắm giữ lôi chi thế c ù n g h ỏ a chi thế s ở thiên dụng tâm cảm thụ được không gian nội lôi khí tức một lát sau hắn lần nữa đi tới một mảnh kỳ dị trong không gian chẳng qua lúc này đây mảnh này không gian kỳ dị bên trong tràn đầy nồng nặc lôi thuộc tính năng lượng chỉ thấy đây là hoàn toàn hoang lương đại địa khí sắc hơn ám trong bầu trời s ớ m vang chấp giận từng đạo lôi điện không ngừng tự trên bầu trời bổ xuống đánh vào phía dưới c h i n đất làm cho trên mặt đất thiên sang bách khổng sở thiên chậm rãi đi ở vùng đất này phía trên trong lòng cảm thấy thập phần ngạc nhiên hắn đột nhiên cảm giác được nguyễn ngộng tháp thật là một kiện kỳ dị tôi bảo nguyễn ngộng tháp bên trong cất giấu rất nhiều bí mật cùng đợi mọi người đi khai quật sở thiên tại trên mặt đất bản thân ngồi xuống sau đó đôi mắt khép hở bắt đầu cảm thụ trong không khí ẩn chứa lôi chi thế thời gian chậm rãi trôi qua sở thiên không biết ngồi ngay ngắn bao lâu hắn dường như tuyên cổ trường tồn an tĩnh ngồi ở đây phiến hoang vắng t ă n g thương trên đại đ ị a mỗi một khắc sở thiên đôi mắt đột nhiên mở ra con ngươi của hắn bên trong lôi quang lòng lánh hắn hai k h ô i ánh mắt như lôi trâu dĩ nhiên bộc phát ra rực rỡ lôi mang rực rỡ lôi mang ở tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất sở thiên bàn chân mánh liệt trên mặt đất đạp một cái thân thể hắn dường như hóa thành một đạo bạch sắt thiểm đ i ệ phóng lên trời thông bôi quyển lôi thiết sở thiên gầm lên giận giận quả đấm của hắn phía trên bạch sắc lôi quang nháy mắt buộc phát ra không gì sánh được tia sáng chói mắt tức khác tại quả đấm của hắn phía trên tạo thành một đạo vô hình lôi chi nhận sở thiên một quyền doanh hạ tiếng xâm pha không tức khác buộc phát ra ầm ầm nổ vàng trên mặt đất tạc nổ nước ra mà mở đôi đất mù mịt vô số cắt đá phóng lên trời vô số đạo vết nứt giống như mạng nhạy lan tràn mà đi hắn một quyền này chi uy dĩ nhiên thật dường như một đạo t i ề m điện nhanh chóng mà c ù n g bạo uy lực kinh người lôi chi thế rốt cục nắm giữ đứng ở nơi này phiến kỳ dị trên đại địa sở thiên cười nhặt nói lôi chi thế nắm giữ s o hắn dự đoán muốn đơn giản nhiều bất quá riêng là nắm giữ lôi chi thế cũng hao tốn hắn không ít thời gian sở thiên chậm rãi rời khỏi mảnh này kỳ dị không gian lại trở về huyện mộng tháp tầng thứ ba không gian bên trong lúc này đây hắn quyết định muốn cảm thụ hỏa chi thế lực lượng sở thiên tâm thần hoàn toàn yên tĩnh bắt đầu cảm thụ mảnh không gian này hỏa chi khí tức sau một lúc lâu hắn rốt cục đi tới một mảnh tràn ngập hỏa diễm kỳ dị trên đại địa đây là một mảnh xích hồng sắc đại địa trên đại địa không ngừng bốc hơi nóng không ít địa phương t i ê u đốt nồng nặng hỏa diễm mà ở càng xa lãnh chỗ từng tòa dung nham không ngừng phun ra lửa hồng sắc dung nham không gì sánh được cực nóng khí tức không ngừng tràn ngập trong không khí mà tới n à y h u y ễ n mộng tháp tầng thứ ba thật là một cái kỳ dị chỗ ta chỉ muốn cảm thụ nào đó một loại thế ta liền tới đến một mảnh tràn ngập cái loại này thế không gian kỳ dị bên trong n à y đến tột cùng là chuyện gì xảy ra không đúng mảnh không gian này cũng không phải chân thật không gian mà là huyễn cảnh không gian thì ra là thế ta hiện tại ở vào trong ảo cảnh đứng ở nơi này phiến xích hồng đại địa trên sở thiên t ạ i chấn động hơn liên tưởng đến trước hai lần trải qua h ắ n bỗng nhiên phát giác h kỳ kỳ sở, tầng tầng lớp lớp sở thiên lúc này trí bản thân ngồi ở xích hồng trên đại địa thời khắc này trong cơ thể hắn cựu dương hóa lôi quyết bắt đầu điền quần hòa vận chuyển ra nơi này hòa thuộc tính năng lượng cực kỳ nồng nặc dùng tới tu luyện c ử u dương hóa lôi quyết sẽ vào tay rất tốt hiệu quả kèm theo cựu dương hóa lôi quyết cực tốc vận chuyển Đại lượng hỏa h t u ộ chương t í n năng l trào vào sở thiên thể một i không ngừng tụ hợp vào trăm n g bảy mươi mốt tu luyện c t u dương hóa lôi ấn cực, cực nóng vô cùng xích hồng trên đại địa một gã xích trần chuồng thân thể thiếu niên đôi mắt khép hở bầy nghiên mà ngồi toàn chữ không quảng cáo tên thiếu niên kia toàn thân cao thấp trần như động trong không khí không ngừng có sóng nhiệt kéo tới diễn đ ấ u tại thiếu niên kia màu đồng cổ da thịt phía trên làm cho thiếu niên toàn thân cao thấp không ngừng có mồ hôi chạy xuống thiếu niên ngồi ngay ngắn ở đó giống một tôn pho tượng khẽ động cũng là bất động hắn vô c h i kinh ở đàng kia ngồi bao lâu cũng không biết còn muốn ngồi bao lâu thời gian thời gian chậm rãi trôi qua trong không khí sóng nhiệt không ngừng tập kích mà đến mỗi một khắc thiếu niên màu đồng cổ da thịt bề ngoài đột nhiên lóng lánh ánh sáng đỏ trong lúc mơ hồ dường như da thịt của hắn bề ngoài dấy lên n h ạ hồng sắc hòa diễm nhiệt huyết thanh xuân thời khắc này thiếu niên chỉ cảm thấy thể nội nhiệt huyết sôi trào cúng táo năng lượng như đem trong cơ thể hắn huyết dịch hoàn toàn đốt hắn toàn thân cao thấp đều là tràn đầy bạo tạc tính cuồng bạo năng lượng vào giờ k h ắ c này thiếu niên đột nhiên mở mắt ra ánh mắt của hắn phảng phất như là hỏa nhãn kim tinh trong con ngươi thiêu đốt một đám lửa thiếu niên này tự nhiên là sở thiên trong không khí cực nóng độ ấm đem hắn quần áo trên người toàn bộ đốt hủy nguyên do hắn mới có thể xích trần chuồn thân thể chỉ thấy sở thiên chậm rãi đứng lên bàn tay của hắn chậm rãi mở ra một đám lửa tại hắn lỏng bàn tay đột ngột thoáng hiện mà ra. đi qua ở chỗ này trong khoảng thời gian này tu luyện sở thiên đã đem cựu dương hóa lôi quyết tu luyện tới đệ tứ trọng cảnh giới hắn hôm nay đã có thể khống chế hỏa chi lực cùng với có thể thuần thục đem hỏa diễm cùng lôi điện tiến hành c h u y ể n hóa hơn nữa hắn còn đồng thời nắm giữ hỏa chi thế cùng lôi chi thế cực nóng hỏa diễm tại sở thiên lòng bàn tay không ngừng mà lòng lánh bút đầu nơi lòng bàn tay không gian đều là trở nên hơi hơi vặn vẹo lên một lát sau nhiều bó hỏa diễm từ từ hội tụ thành một đạo hỏa hồng hòa cầu không ngừng thả ra cực nóng quang sở thiên bàn tay mãnh liệt vung lên cái kêu hỏa cầu liền tựa như xét qua hư không rơi xuống trên mặt đất phía trên tức khắc vây một tiếng nổ vàng hỏa cầu nổ tung lên sóng lửa sung thiên hỏa d i ễ m bút đầu cực nóng khí tước tịch quyển thiên địa hừng uy lực cũng không tệ lắm s ở thiên hài lòng gật đầu đối với hỏa cầu bạo tạc cho thấy uy lực hắn cảm thấy có chút hài lòng hắn hôm nay đồng thời nắm giữ phong chi thế hỏa chi thế cùng lôi chi thế sức chiến đấu có thể nói gia tăng rồi không ít có lẽ mặc dù là đối mặt la điển cũng có thể có sức đánh một trận đi tuy rằng không nhất định hoàn toàn có năm chắc có thể chiến thắng la điển nhưng ít ra có năm thành nắm chặt có thể đem la điền chiến thắng nên ly khai mảnh không gian này sở thiên tính toán ly khai mảnh không gian này đống nhiên hắn ngừng lại một chút trong đầu linh quang l ó e lên nghĩ thầm nơi này hỏa thuộc tính năng lượng như vậy nồng nặc không phải là tu luyện tụ dương ấn tuyệt hảo nơi sao tưởng niệm đến tận đây sở thiên lúc này biến thành hành động sở thiên đi tới một tòa hỏa thuộc tính nồng nặc nhất núi lửa phía trên toàn bộ núi lửa nóng hôi hổi tiêu cực nóng độ ấm hầu như muốn đem người nước h á y nếu như không phải sở thiên tu luyện cựu dương hóa lôi quyết hắn căn bản là không có cách chống lại cái loại này cực nóng hơn nữa Cho dù sở trong h dần, dần, lòng nhất thanh l chấm hát sở thiên trong tay bắt đầu có cực nóng hỏa diễm hội tụ hắn hôm nay muốn ngưng tụ hỏa diễm dễ dàng sở thiên sắc mặt ngưng trọng hai tay bắt đầu cực tốc địa kết xuất một đạo kỳ dị ấn quyết chậm hết lớn một tiếng tụ dương ấn kèm theo tiếng giống hạ xuống sở thiên bàn tay phía trên tức phát hiện ra cường liệt hồng quang mà kèm theo hồng quang xuất hiện trong bàn tay còn lại bắt đầu ngưng tụ một đạo nhàn nhạt quang ấn sở thiên bàn tay bỗng nhiên về phía trước đẩy rời đi nhưng mà bàn tay của hắn mới vừa động tiêu nhàn nhạt hồng sắc quang ấn chính là đột nhiên tiêu tán tiêu thất trong vô hình hắn kêu huy động cánh tay vừa vặn mang theo một trận gió nhẹ căn bản không có bất kỳ uy lực lại thất bại sở thiên bất đắc dĩ lắc đầu hắn đã sớm biết ngưng tụ tụ dương ấn cũng không phải đơn giản như vậy hắn giờ phút này trong miệng không ngừng thở hồn hện ngưng tụ này tụ dương ấn tiêu hao năng lượng thực sự quá kinh khủng vừa mới hắn ngưng tụ đạo này t tuy rằng chỉ là hình thức ban đầu nhưng tháo nước trong cơ thể hắn một phần ba năng lượng nay tụ dương ấn căn bản không khả năng liên tục khu động lấy hắn hôm nay thực lực trong khoảng thời gian ngắn tối đa chỉ có thể khu động ba lần tụ dương ấn ngưng tụ ba lần tụ dương ấn về sau trong cơ thể hắn năng lượng liền cơ hồ bị nghiền ép sạch sẽ nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian khả năng một lần nữa ngưng tụ nghỉ ngơi một lát sau sở thiên lần nữa gợi lên tinh thần tới bắt đầu tụ tinh hội thần tu luyện tụ dương ấn sở thiên lại một lần nữa m ệ n ngã tại trên nham thạch do nơi này không có khái niệm thời gian bởi vậy hắn không biết ở chỗ này tu luyện bao lâu thời gian nói chung hắn đã ngưng tụ vô số lần tụ dương ấn nhưng như cũng không có gì tiến triển tụ dương ấn tu luyện mức độ vượt xa khỏi sở thiên tưởng tượng muốn ngưng tụ tụ dương ấn đồng phát chém ra tụ dương ấn uy lực lớn nhất nhất định phải lệnh thể nội linh khí vận chuyển cùng thủ ấn kết thành trong cùng một lúc hoàn thành nếu không liền giống như lúc trước như vậy tụ dương ấn mới vừa xuất hiện chính là sẽ bởi vì bởi vì phối hợp với không đúng chỗ mà cấp tốc tiêu tán sau cùng dẫn đến tụ dương ấn căn bản là không có cách phát huy bình thường uy lực mà nếu muốn làm được thể nội linh khí vận chuyển cùng thủ ấ n kết thành có thể trong cùng một lúc bên trong hoàn thành nhất định phải không ngừng mà tiến hành quen thuộc cùng điều chỉnh loại này điều chỉnh cùng quen thuộc cần thời gian nhất định trong khoảng thời gian ngắn muốn đạt đến hoàn mỹ hiệu quả tựa hồ là có một số không có khả năng lắm đương nhiên đối với điểm này sở thiên cũng tin tưởng dục tốc bất đạt càng là h uy lực mạnh mẽ thần t h ô n g tu luyện liền càng là khó khăn đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện hắn ngưng tụ tụ dương ấn so trước đã mạnh mẽ hơn không ít tin tưởng không bao lâu hắn có thể chân chính nắm giữ tụ dương ấn bất quá sở này cũng không nhiều bởi vậy bây giờ tốc độ tu luyện vẫn là quá chậm hắn phải mau sớm nắm giữ tụ dương ấn mới có thể ta và la điển sau ba tháng cuộc chiến sinh tử cũng sắp đến đi sở thiên trong lòng tự lẩm bẩm hắn bây giờ nắm giữ phong chi thế hỏa chi thế cùng lôi chi thế hơn nữa hắn các loại thần t h ô n g mới có thể cùng la điển đánh một trận nhưng là nếu muốn hoàn toàn chiến thắng la điển có lẽ nắm chặt cũng không phải rất lớn la điển ba tháng trước chính là ngũ phẩm đại võ sư bây giờ qua ba tháng sở thiên cũng không tin tưởng la điển thực lực sẽ không tiến triển chút nào có lẽ lúc này la điển thực lực sẽ trở nên càng thêm đáng sợ bởi vậy tại cùng la điền cuộc chiến sinh t ử lúc trước hắn nhất định phải hoàn toàn nắm giữ tụ dương ấn chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình cùng la điền kia chàng quyết đấu có lớn hơn thắng lợi trọng lượng nghĩ đến cùng la điền kia chàng cuộc chiến sinh tử tới gần sở thiên lại một lần nữa lên tinh thần trong tay ấn quyết nhanh chóng biến động ngưng kết trong cơ thể linh khí cũng là vào giờ khắc này thật nhanh vận chuyển tụ dương ấn ta nhất định phải hoàn toàn nắm giữ ngươi c h ư một trăm bảy mươi vô nhai sơn mạch vô song đại hạp cốc cùng tam giới tử vong c h i cốc vô nhai sơn mạch là một mảnh do sơn mạch cùng rừng rậm tạo thành sơn mạch bảy dây núi này b ở y hạo hãn vô tận một mắt nhìn không tới phân c u ố i bên trong thời gian thường gặp nguy hiểm hung t h ú qua lại nhất là vô nhai sơn mạch chỗ sâu tuyệt đối là dị thường hung hiểm chỗ vô song đại hạp cốc còn lại là một mảnh do sơn mạch cùng rừng rậm tạo thành hạp cốc khu vực nó đồng dạng là mênh mông vô bờ xa xa nhìn đi núi liền núi rừng liền, liền rừng hẹp dài vô tận h ạ cốc cho người ta một loại thần bí cảm giác tràn đầy rất nhiều không biết hung hiểm vô nhai sơn mạch cùng vô song đại hạc cốc có một cái cộng đồng chỗ đó chính là bọn họ đều là do đông một mực hướng tây kéo dài một mực kéo dài đến nước đại tần biên cảnh tam giới tử vong chi cốc tam đại hiểm địa bên trong phải kể tới tam giới tử vong chi cốc hung hiểm nhất cũng bao la nhất tam giới tử vong chi cốc không gì sánh được mênh mông ai cũng không biết nó đến tột cùng rộng lớn đến mức nào bởi vì ai cũng biết không ngờ nó phần cuối ở nơi nào tại tam giới tử vong chi cốc xung quanh có bảy cái quốc gia biên cảnh cùng với tương liên này bảy cái quốc gia theo thứ tự là t â quốc sở quốc tần quốc yến quốc triệu quốc ngụy quốc cùng hàn quốc cứ việc này bảy cái quốc gia biên cảnh liền vây quanh tam giới tử vong chi cốc nhưng là nhưng là vô pháp đem tam giới tử vong chi cốc hoàn toàn địa bậc lại do này có thể thấy được tam giới tử vong chi cốc đến tột cùng là b ự c nào m ê n h ông về tam giới tử vong chi cốc có đủ loại truyền thuyết nghe nói tam giới tử vong chi cốc từng là thời kỳ viễn cổ chiến trường bên trong để lại rất nhiều y lực linh bảo mạnh mẽ nghe nói tam giới tử vong chi cốc là nhân gian giới yêu giới cùng ma giới hội tụ chi địa nó liên tiếp tam giới lối vào loại này loại truyền thuyết làm cho tam giới tử vong chi cốc tràn đầy sắc thái thần bí tam đại hiểm địa là vô cùng nguy hiểm điểm này không thể nghi ngờ nhưng cùng lúc nó lại tràn đầy kỳ nộ cùng kỳ tích nay liên dẫn đến rất nhiều thăm dò người che già măng mọc địa tiến nhập tam đại hiểm địa đi thăm dò đi tìm b ả o nhưng mà trong khoảng thời gian này tam đại hiểm địa trong nhưng là cũng không bình tĩnh đầu tiên là nhiều lần bạo phát thú triều lại là đồng thời xuất hiện dị tượng tại tam đại hiểm địa bên trong không ngừng hiện ra hát sắc ma khí ma khí càng tụ càng nhiều sau cùng tại tam đại hiểm địa trên không đều là hội tụ thành một mảnh ma vân Ma Vân k nhao nhao hoàng d i thành, thành, so, thành, thành trung ương nhất hoàng cung trong hoàng cung cung điện thành đàn nơi này cư trụ đại tần hoàng thất gia tẩu mà ở hoàng cung trung tâm có một tòa minh ngông cung điện tòa cung điện này hạo hãn không gì sánh được hùng vị uy nghiêm tòa cung điện này thủ hộ cực kỳ xâm nghiêm so ngoài hoàng thành vây thủ hộ không biết cường đại rồi nhiều ít không chỉ có rất nhiều quân sĩ đi tới đi lui tuần tra tại cung điện bốn phía còn có vô số thiện xạ thần thiết thủ khi theo thời gian n ộ i mệnh hơn nữa từ một nơi bí mật gần đó còn cất giấu rất nhiều a m tiêu nhìn chằm chằm hoàng cung nhất cử nhất động có thể chút nào nói không khoa trương mặc dù là một ma tước cũng không khả năng lạng yên không một tiếng động tiến nhập bên trong tòa cung điện này nơi này là nước đại tần quyền lợi cao nhất hạch tâm là nước đại tần trí cao quyền lợi sở tại điều khiển toàn bộ đại tần đế quốc cao nhất quyền lợi tòa cung điện này cư trụ nước đại tần đế vương cùng với mấy vị hoàng tử cùng công chúa người bình thường căn bản vào không được tòa cung điện này chớ đừng nói chi là tại bên trong tòa cung điện này tùy ý đi lại mà giờ khác này nhưng là có một gã thanh niên tại bên trong tòa cung điện này chậm rãi đi lại những thứ kia tuần tra quân sĩ thấy đạo thân ảnh kia cũng không có đối với hắn tiến hành hỏi dò kiểm tra tùy ý hắn tại trong cung điện tùy ý hành tàu tên này thanh niên thân xuyên nhạt lam ý á o mới mặt chữ quốc tuổi tác cũng không lớn ước chừng chừng hai mươi tuổi tác tuy còn trẻ tuổi nhưng cho người ta một loại thành thục ổn trọng cảm giác làm sam thanh niên xuyên qua từng đạo hành lang sau cùng tiến nhập cung điện chỗ sâu một tòa an tĩnh trong đ ì n h viện trong đ ì n h viện có một cái hồ nước hồ nước bên cạnh là một tòa tròi nghỉ mát thời khắc này ở đó trong lương đình một gã thân xuyên khảm lòng kim bảo thanh niên bình yên mà ngồi chính đang thưởng thức trong hồ nước hoa sen mỹ cảnh kim bảo thanh niên tướng mạo ôn hòa sát mặt giếng cổ không g i a o động hờ hững như nước n h ư trong thiên hạ không có bất cứ chuyện gì có thể lệnh trên mặt hắn thần sắc có ba động kim bảo thanh niên tuổi tác cùng làm sam thanh niên sắp xỉ cũng là chừng hai mươi tuổi tác nhưng mà hắn an tĩnh ngồi ở đó lại cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác l a m sam thanh niên tới đến kim bảo thanh niên thân bảo cung kính cung kính con người nhẹ giọng kêu lên nhị hoàng tử nghe được l a m sam thanh niên tiếng kêu kim bảo thanh niên ngẩm đầu lên lộ ra một trường tuấn mỹ khỏe môi n i ế t lên một tia cười nhẹ cười nhạt nói tinh thiên người đã đến, đến rồi sự kiện kia người cha được thế nào tinh thiên lần nữa cung kính con người cung kính hồi đáp gần nhất trong khoảng thời gian này tam đại hiểm địa bên trong thường xuyên bạo phát thú triều hơn nữa tam đại hiểm địa trung đô là xuất hiện dị tượng ngưng tụ một mảnh ma vân khiến xung quanh cư dân cảm thấy cực kỳ hoảng sợ bắt đầu nhao nhao rời khỏi khu vực này ồ còn có chuyện như thế nghe vậy nhị hoàng tử hơi cảm thấy kinh ngạc nhẹ nhàng mà gật đầu t r ậ t cảm thắn nói xem ra này băng vực lại muốn bắt đầu không bình tĩnh à hơn hai mươi năm trước tại băng vực từng kinh phát sinh qua một lần dối loạn lần kia dối loạn tuy rằng hắn không có tham dự nhưng làm hoàng gia người hắn thế nhưng đối với lần kia dối loạn nguy hại rất rõ ràng tam đại hiểm địa đồng thời xuất hiện dị tượng rất có thể là một lần khác dối loạn dấu hiệu đối với chuyện này ngươi thấy thế nào nhị hoàng tử đột nhiên mở miệng hướng tinh thiên dò hỏi tam đại hiểm địa đồng thời phát sinh dị tượng n à y sự t ì n h tất có kỳ hoặc theo tinh thiên phỏng đoán rất có thể ma giới chi môn phòng thư thả lỏng tinh thiên cung kính hồi đáp ừ m nhị hoàng tử khẽ gật đầu trên mặt thần sắc vẫn là giếng cổ không g i a o động hắn đột nhiên đứng dậy lấy ra giấy tuyên thành cúm bút thả tại trong lương đỉnh dựa bàn phía trên sau đó thoăn thoát viết lên một lát sau hắn liền tại trên tuyên chỉ viết xuống một đạo tay rõ nhị hoàng tử đưa tay rõ đưa cho tinh thiên phân phó nói ngươi cầm tay của ta rõ tại toàn quốc trong phạm vi phát g a đình cấp nhiệm vụ yêu cầu của ta là thập đại vũ viện tứ đại tông môn cùng với các đại gia tộc đều phải muốn có người tham gia lần này định cấp nhiệm vụ về nhiệm vụ hết thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta nơi tay rõ trong đã viết rất rõ ràng vâng Tinh thiên cái này đi làm. Tinh thiên cung kính đáp một tiếng, chính muốn ly khai. Nhiên, thân hình của hắn dừng một chút, tử, tử một tiếng? ta tu thời cái đi khai. nhiên, miệng hỏi, đại nói người kia giờ quản những thứ này cung kính chính muốn Đồng hình hắn dừng nhị hoàng chuyện này muốn không cùng hoàng Không cần, hoàng huynh đang quan luyện, hay của có lúc có đáp làm. làm ly mở bế sao do tại nhận được nhị hoàng tử hạ đạt đỉnh cấp nhiệm vụ về sau các đại thế lực các đại gia tộc cùng các đại vũ viện đều là độ cao coi trọng bởi vậy những thứ kia nhận được đỉnh cấp nhiệm vụ thế lực cùng gia tộc tại nhận được đỉnh cấp nhiệm vụ về sau trước tiên là lực động bắt đầu làm cho này lần đỉnh cấp nhiệm vụ làm chuẩn bị lần này đỉnh cấp nhiệm vụ không phải chuyện đua nó thành công hay không quan hệ nước đại tần sống còn nếu như nước đại tần diệt vong bọn họ những tông môn này cùng gia tộc nhất định sẽ bởi ị một chút chắc Hơn vậy mặc t dù lần này đỉnh cấp nhiệm vụ không cưỡng chế chấp hành bọn họ cũng sẽ toàn lực ứng phó địa đi hoàn thành mà lần này đỉnh cấp nhiệm vụ cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tham gia các đại vũ viện các đại thế lực các đại gia tộc đều có nhất định danh lệch hạn chế ví như thập đại vũ viện đứng đầu vô song võ viện có một trăm n g ư ờ i danh l ạ c h có thể phái một trăm n g ư ờ i tham dự nhiệm vụ lần này mà một chút nhỏ hơn thế lực thì sẽ có rất ít danh l ạ c h thậm chí rất nhiều thế lực căn bản không có danh l ạ c h lần này đỉnh cấp nhiệm vụ tuy rằng vô cùng nguy hiểm nhưng cùng lúc cũng là một lần tuyệt hảo lịch lãm cơ hội hơn nữa đang hoàn thành nhiệm vụ về sau còn có thể có không gì sánh được phần thưởng phong phú bởi vậy có thể tham dự cái này nhiệm vụ cũng là một loại vinh dự nhưng tham gia cái này nhiệm vụ nhân viên đều phải là cường giả trong cường giả tinh anh trong tinh anh bởi vì nếu như không đủ mạnh r ẩm trong. Trong một, một đạo lớn chừng bàn tay hồng sắt năng lượng thủ ấn tại sở thiên bàn tay phía trên bỗng nhiên xuất hiện sau đó bay tứ tung mà ra năng lượng thủ ấn cấp tốc mở rộng mang theo trói thai tiếng xé gió tiếng vang sau cùng hung mánh địa đánh vào trên đại địa tức khắc sóng lựa tích quyển bụi đất mù mịt cuốn lên xa thổ bay lên chừng mười triệu cao chỉnh phiến đại điệp như đều run r u dậy trên mặt đất vô số đạo thô to vết nứt giống như mạng nhạy lan tràn ra một lát sau các đụi bẩm tiêu tán trên mặt đất nhiều hơn một cái hố to hố to xung quanh một mảnh cháy đen tất cả đều là hỏa hoạn thiêu nướng qua dấu vết cách đó không xa sở thiên sắc mặt hơi hơi tái nhuận địa đứng ở đó nhìn k i a cháy đen một mảnh to lớn hầm động trên khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên chi ý trải qua vô số lần tu luyện hắn rốt cục có thể sẽ thật sự tụ dương ấn phát huy ra tuy rằng lần này tụ dương ấn cũng không hoà mỹ bất quá sở thiên tin tưởng chỉ cần có nhiều đủ thời gian hắn nhất định có thể đem tụ dương ấn uy lực chân chính phát huy được sở thiên lúc này thối lui ra khỏi mảnh này kỳ dị không gian về tới tầng thứ ba trong không gian trận hắn bước chân tiến nhập tầng thứ tư cắt chạy không gian tầng thứ tư không gian gọi là năm tháng cắt chạy bên trong thời gian vô cùng huyền diệu tại cắt chạy trong không gian ngây ngô trên một tháng mới tương đương với phía ngoài một ngày đương nhiên n à y cắt chạy không gian cũng không có thể ở lâu một người tối đa tài năng ở cắt chạy không gian nội ngây ngô năm tháng lạc lưu li an tĩnh ngồi ở bên giường ánh mắt êm ái nhìn chằm trên giường thiếu niên thiếu niên thần sắc ca tưởng đôi mắt khép hở địa nằm ở kia s ở thiên này nằm một cái chính là tiếp cận ba tháng nếu không phải s ở thiên hô hấp coi như bình ổn lạc lưu ly còn tưởng rằng hắn phát sinh ngoài ý m ớ n đ ỗ n g nhiên s ở thiên chậm rãi tỉnh lại nhìn thấy lạc lưu ly ngồi ở bên giường hắn cảm giác có chút ngoài ý m ớ n lúc này d o hỏi ngươi một mực canh giữ ở giường của ta bên nghe vậy lạc lưu ly gương mặt bá thoáng cái đỏ lên gương mặt có một số nóng bỏng nàng lúc này đứng dậy phủ nhận nói đường xú mỹ ai sẽ một mực canh giữ ở ngươi bên giường nói xong lạc lưu ly liền cũng như chạy trốn ly khai sở thiên căn phòng lòng của nữ nhân kim giới đáy biển a rõ ràng chính là canh giữ ở bên rừng mạ để làm chi không thừa nhận nhìn lạc lưu ly rời đi bóng lưng sở thiên chậm rãi lắc đầu cảm giác khó có thể lý giải được đông nhiên hắn giật mình chật trên mặt trào trên một tia mừng rỡ chi ý mừng rỡ lẩm bẩm ta đột phá tam phẩm đại võ sư sở thiên cảm thụ một cái lực lượng trong cơ thể chỉ cảm thấy thể nội năng lượng tràn đầy hùng hậu năng lượng trải rộng toàn thân sở thiên trong miệng tự lẩm bẩm sau đó xuống giường đi ra khỏi phòng sở thiên tìm được rồi lạc lưu ly do hỏi ta tu luyện bao lâu thời gian hai tháng không hai mươi lăm ngày lạc lưu ly không chút do dự hồi đáp hai tháng không hai mươi lăm ngày nói như vậy lại có năm ngày chính là ta cùng la điền ước định cuộc chiến sinh từ thời kỳ sở thiên khẽ gật đầu nói h ả được rồi có một người gọi là thiệu lão người từng tới tìm ngươi mặt khác vũ viện mấy vị trưởng lão mấy ngày nay cũng từng tới tìm ngươi vài lần lạc lưu ly như đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền vội và nói g n nghe vậy sở thiên ánh mắt hơi hơi chút ngưng hơi có chút kinh ngạc hỏi bọn họ tìm ta có chuyện gì nếu như là chỉ có thiệu lao tìm hắn sở thiên sẽ không cảm thấy ngoài ý m u ố n nhưng bây giờ vũ viện trưởng lão dĩ nhiên tìm hắn vài lần điều này làm hắn cảm giác có chút ngoài ý mớn hắn thực sự không nghĩ ra vũ viện trưởng lão tìm hắn sẽ có chuyện gì không biết bất quá xem bộ dáng của bọn họ như tìm ngươi có chuyện trọng yếu lạc lưu ly lắc đầu hồi đáp ừ m ta đây phải đi nhìn một chút sở thiên gật đầu chính phải ly khai đột nhiên một đạo tiếng kêu theo ngoài cửa truyền v à o sở thiên trở về chưa sở thiên b ế quan tu luyện trong khoảng thời gian này lạc lưu ly sợ người khác quấy dối đến sở tiên thế là liền đối với những thứ kia tới tìm hắn người hoàng xưng sở thiên đi ra ngoài lịch luyện sở thiên đi ra cửa phòng chỉ thấy vũ viện một vị trưởng lão đứng tại trong đ ì n h viện vị trưởng lão kia vừa nhìn thấy sở thiên lúc này thì thượng mi sao cười nói ngươi cuối cùng cũng trở lại rồi tranh thủ thời gian đi theo ta đi đi theo ngươi kia sở thiên hơi nghi hoặc một chút điệu dò hỏi chương một trăm bảy mươi bốn phong ấn ma giới chi môn xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì sở thiên hướng người trưởng lão kia dò hỏi ngươi đi chẳng phải sẽ biết người trưởng lão kia nợ nụ cười một tiếng nhìn thấy sở thiên còn có nghi vấn lúc này nói là thiệu lão làm cho ta tới tìm ngươi được vậy dẫn đường đi nghe được là thiệu lão làm cho h ắ n tới sở thiên lúc này lên tiếng theo vị trưởng lão kia ly khai đ ì n h viện tại vị trưởng lão kia dưới sự hướng dẫn sở thiên đi tới vô song võ viện trong quảng trường lệnh sở thiên cảm thấy vô cùng bất ngờ là thời khắc này tại trong quảng trường thậm chí có không ít người liếc nhìn lại toàn bộ trong quảng trường lại có mấy trăm người hơn nữa thực lực của những người này đều là phi thường c ư ờ n g đại trong những người này rất nhiều người thực lực đều không yếu hơn hắn đại gia đều đến đông đủ đi thấy sở thiên đến đây đứng tại học viên phía trước nhất thiệu lão hướng về phía sở thiên gật đầu cười sau đó sắc mặt ngừng trọng hướng về phía mọi người nói hôm nay ta phải ở chỗ này tuyên bố một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu đến tột cùng là chuyện trọng yếu gì nhìn thấy thiệu lao sắc mặt ngưng trọng dạng trong lòng mọi người kinh ngạc nhao nhao ở trong lòng phỏng đoán hôm nay ta muốn ban bố một loại hàng đầu nhiệm vụ thiệu lao tiếp tục nói cái này đỉnh cấp nhiệm vụ là phong ấn ma giới chi môn cái này đỉnh cấp nhiệm vụ cần một trăm tên học viên đại gia có thể tấp nập báo danh bất quá ta chuyện quan trọng thanh minh trước một điểm Cái nhiệm này vụ trong lúc nhất thời toàn bộ trong quảng trường lặng ngắt như tờ cũng không có bất kỳ người nào báo danh nhìn thấy phản ứng của mọi người thiệu lao cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn suy cho cùng nhiệm vụ lần này đích thật là vô cùng nguy hiểm ai cũng sẽ không cầm bản thân tánh mạng tới đồ ù dỡn nguyên do các học viên đều ở đây trong lòng thận trọng địa suy nghĩ không để ý tới phản ứng của mọi người thiệu lao tiếp tục nói nhiệm vụ lần này đích thật là vô cùng hung hiểm nhưng là nhiệm vụ lần này khen thưởng cũng là phi thường phong phú đệ nhất hoàn thành lần này đỉnh cấp nhiệm vụ về sau mỗi người sẽ thu được một trung cấp linh thạch khen thưởng đệ nhị hoàn thành lần này đỉnh cấp nhiệm vụ người sẽ có tư cách tham gia đại tần hội võ cùng quốc toàn tần n tố bộ đại đế yếu hơn ấ t t h i Giao nữa g Đệ lần này đỉnh cấp nhiệm vụ bản thân cũng là một lần rất tốt thí luyện cơ hội bởi vì này em ở một lần nhiệm vụ các đại gia tộc các đại vũ viện các đại tông môn đều sẽ điều động đệ tử ưu tú nhất tham dự ta nghĩ bất kỳ một cái nào khát vọng trở thành cường giả người đều sẽ không bỏ qua cơ hội này tốt lại nói của ta xong lần này đỉnh cấp nhiệm vụ chỉ có một trăm cái danh lệch tới trước được trước chính các ngươi lựa chọn đi muốn tham gia người liền đứng ở người của ta sau lời nói đã đến nước này thiệu lao lúc này ngậm miệng không nói an t ĩ n h đứng ở đó hắn biết hắn nói xong này tịch thoại sau nhất định sẽ có thật nhiều người tranh cướp giành giật tham gia nhiệm vụ lần này nếu như một người liền điểm ấy nguy hiểm đều sợ hãi như vậy lại nói võ đạo người sống một đời liền ứng với oanh oanh liệt liệt trí khí ngút trời có khỏa kiên nghị võ đạo chi tâm nghe xong thiệu lao mới vừa kia tịch thoại nguyên bản còn có băn khoăn mọi người trên khuôn mặt đều là xuất hiện một tia lửa nóng chi sắc vừa mới thiệu lao theo lời ba cái khen thưởng đều thật sự là quá mê người thứ nhất khen thưởng cùng cái thứ hai khen thưởng tất nhiên là không cần phải nói đều là vô cùng phong phú mà kia cái thứ ba khen thưởng càng người khiến người ta cảm thấy điên cuồng hoàn thành lần này đỉnh cấp nhiệm vụ có thể tiến nhập bảy quốc t h í luyện tràng trong lịch lãm bằng vào điểm này liền làm cho nhiều người điên cuồng phải biết rằng kia bảy quốc t h í luyện tràng thế nhưng một chỗ vô cùng thần kỳ chỗ mỗi năm năm đối với bảy quốc nhân viên mở ra một lần nhưng là mỗi một lần mỗi quốc gia có thể tiến nhập bảy quốc thi luyện tràng nhân số cực có h ạ n trừ phi ngươi thiên phú siêu quần hoặc là hậu trưởng cường n g n h bằng không căn bản không có tư cách tiến vào bảy quốc t h í luyện tràng trong lịch lãm mà lần này chỉ cần hoàn thành lần này đỉnh cấp nhiệm vụ liền thu được tiến nhập bảy quốc t h í luyện tràng tư cách bởi vậy tuy rằng nhiệm vụ lần này vô cùng hung hiểm nhưng rất nhiều người vẫn là không chút do dự lựa chọn tham dự nhiệm vụ lần này trong lúc nhất thời mọi người tranh tiên khủng hậu hướng thiệu lao phía sau bôn u t ẩ u nhưng mà khi bọn hắn hướng thiệu lao phía sau bôn tàu thời gian lại phát hiện giờ khắc này ở thiệu lao bên cạnh đã có một bóng người đó là một tên bạch thi thiếu niên thiếu niên dung mạo thanh tú hơi lộ vẻ non nớt trên mặt nhưng là có một tia không thuộc về bạn cùng lứa tuổi thành t h ủ sở thiên trong đám người có người nhận ra k i a bạch di thiếu niên chính là sở thiên ánh mắt hơi hơi chút ngưng trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc sở thiên lúc nào đi tới thiệu lao phía sau kỳ thực tại thiệu lao nói xong tia tịch thoại sau sở thiên liền không chút do dự đứng ở thiệu lao phía sau nhiệm vụ lần này khen thưởng quả thực quá mê người h ắ n căn bản không dùng suy nghĩ liền trực tiếp lựa chọn gia nhập trong lúc nhất thời rất nhiều người đều tranh tiên khủng hậu đứng ở thiệu lao phía sau một lát sau một trăm người danh ngạch đã đủ quân số những thứ kia không có cấp được danh ngạch người không h ỏ i đều là bóp cổ tay thở dài hối tiếc không thôi bất quá rất nhiều người thấy đứng tại thiệu l a o sau lưng những người đó sau trong lòng liền bình thường trở lại bởi vì này một trăm người bên trong có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ nội viện tiền hai mươi chi nhân hầu như toàn bộ tham dự mà vô song cắt trong dĩ nhiên cũng không có thiếu người tham gia này một trăm cái danh ngạch cơ hồ là làm cho nội viện tiền hai mươi người và vô song cắt trong người cho toàn bộ chiếm bất quá cũng có mấy cái ngoại lệ mấy cái này ngoại lệ theo thứ tự là sở thiên chấm lăng vân thích thiếu bình cùng no hi bốn người này đều là nội viện học sinh mới của năm nay lại đều cấp được danh l ạ c h tức khắc đưa tới một chút nội viện lao sinh trong lòng bất bình trong đám người đi ra một gã lao sinh học viên hướng về phía sở thiên bốn người nói các người có tư cách gì tham dự lần này định cấp nhiệm vụ các người m a u c ú t đem bốn cái danh l ạ c h đ g ư ợ c lại trừ phi trong các ngươi có người có thể đánh bại ta tên học sinh cũ kia tức khắc đưa tới mọi người phụ họa bọn họ đồng dạng không có tranh đoạt đến danh l ạ c h nếu như sở thiên bốn người đem danh lệch n ư ợ c lại bọn họ sẽ có cơ hội tranh thủ đến một cái danh l ạ c h sở thiên thần thức quét một vòng tên học sinh cũ kia học viên phát giác tên học sinh cũ kia học viên dĩ nhiên tứ phẩm đại võ sư thực lực như vậy có lẽ trong bốn người trừ hắn ra không người sẽ là địch thủ của hắn xem ra không bày ra chút thực lực người khác là không phục ca sở thiên hướng về phía bên cạnh trầm lăng vân c ư ờ i cười liền muốn đứng ra ứ n g chiến đã thấy trầm lăng vân đưa tay đưa hắn c h ặ n lại xuống cười n h ạ t nói để cho ta tới thấy trầm lăng vân kia định liệu trước bộ dạng sở thiên gật đầu cười n h ạ t nói được liền giao cho ngươi trầm lăng vân lúc này vượt qua đám người ra đề cử bản c h ư n g đến Cờ cờ không gian đẳng vân vượt qua đám người ra, tới đến tên học sinh cũ kia học viên rèn còn ờ cờ thu t chưa có nói xong trầm lăng vân lúc này gầm lên một tiếng đáng sợ kiếm thế từ trên người hắn hoàn toàn bộ phát ra hắn dạo bước mà ra trong khoảnh khắc dành cho tên học sinh cũ kia một cỗ cường đại áp bách chi lực tại hắn quanh thân kiếm khí long lánh phóng xuất ra vô tận ác liệt chi ý t r ầ m lăng vân đấm ra một quyển vô tận kiếm thế hướng về đối thủ nghiền ép mà đi tên học sinh cũ kia sắc mặt khó coi toàn thân linh nguyên c h i lực điên cùng nở rộ vội vàng trong lúc đó cũng là đấm ra một quyển bàng bạc linh nguyên c h i lực điên cùng t r à o động hướng vô tận kiếm thế đón đánh mà đi ầm ầm âm thanh không ngừng chuyển ra vô tận kiếm thế như nghiền ép hết thảy nhuệ không mà khi tên học sinh cũ kia linh nguyên tri lực nháy mắt tác sau đó vô tận kiếm thế trực tiếp đánh trúng tên học sinh cũ kia đem đánh bay ra ngoài nhìn thấy một màn này rất nhiều người ánh mắt hơi đình trệ tâm trạng kinh ngạc tên này tân sinh thực lực thật là đáng sợ dĩ nhiên chỉ dùng một chiêu liền đem tên k i a tứ phẩm đại võ sư lão sinh cho đánh bại trầm lăng vân là tam phẩm đại võ sư đối với trầm lăng vân triển hiện thực lực sở thiên cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc hắn không nghĩ tới ngắn ngủi hai ba tháng không thấy trầm lăng vân thực lực dĩ nhiên sẽ trở nên cường h à n h như thế có thể thoải mái mà nghiền ép tứ phẩm đại võ sư xem ra ba tháng này tất cả mọi người không có h ư ở n ví tên học sinh cũ kia từ dưới đất bỏ dậy sắc mặt cực vi khó coi hắn dĩ nhiên làm cho một cái tân sinh cho đánh bại hơn nữa vẫn là một chiêu thảm bại này lệnh mặt mũi của hắn có một số không nhịn được ta còn không nói ra ngươi liền thế nào đột nhiên phát động tập kích tựa hồ vì vãn hồi mặt mũi tên học sinh cũ kia cái chảy c á i cối một câu ngụ ý đang nói trầm lăng vân đánh lén lúc này mới thủ thắng trầm lăng vân khinh bị nhìn tên học sinh cũ kia một mắt khỏe miệng cười lạnh hờ hững nói bại chính là bại nói cho hết lời trầm lăng vân lúc này không nhìn hắn nữa tên học sinh cũ kia liền thừa nhận thất bại dũng khí cũng không có người như vậy căn bản sẽ không có thành tựu quá lớn chính như hắn nói như vậy b ạ i chính là b ạ i không cần vì mình tìm bất kỳ mỡ cớ bởi vì vì mình thất bại kiếm cớ không có bất kỳ ý nghĩa gì trầm lăng vân quét mắt mọi người một mắt lạnh lùng nói còn có ai không phục không phục tới chiến không phục tới chiến bà khí thanh âm tại trong quảng trường quanh quẩn luôn luôn hiền lành lịch sự trầm lăng vân thời khắc này hiện ra hết kiếm chi sắp bén bà khí không gì sánh được mọi người im lặng không lên tiếng không ai tiến lên ưng chiến một t câu phục, không đi theo ta đi n thiệu lao từ h tốn nói sau đó thẳng đi về phía trước mọi người đi theo thiệu lao phía sau chỉ chốc lát thời gian mọi người đi tới một tòa trước đại điện cung điện kia cũng không có tên bởi vậy vô song võ viện học viên đều thói quen xưng là vô danh điện tòa đại điện này mặc dù không có tên nhưng người nào cũng không có thể phủ nhận tòa đại điện này trọng yếu chỗ thậm chí có vài người cho rằng tòa đại điện này là vô song võ viện trọng yếu nhất đại điện bởi vì tòa đại điện này dị thường thần bí bình thường căn bản không đối với học viên mở ra rất ít người có thể đi vào mặc dù là vô song võ viện một ít trường lão cũng chưa từng đi vào ai cũng không biết trong tòa đại điện này đến tột cùng có cái gì vào đi thôi thiệu lão mở ra đại điện chi môn hướng về phía mọi người thản nhiên nói ngay vậy mọi người nối đuôi nhau mà vào vừa tiến vào đại điện tức khắc một cỗ phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt mà đến gió mát phơ phất mọi người đều là một trận mát lạnh chi ý đại điện vô cùng t r o n g trải tại đại điện bốn phía có từng cái một thiết tủ dây phía trên hào quang lòng lánh từng đạo màu vàng nhạt màn sáng đem những thứ kia dây bảo vệ thời khắc này bên trong đại điện đã có mấy vị trưởng lão chờ ở đó đại điện chi môn đóng cửa thiệu lao khe nói hiện tại ta cho các ngươi nói một chút lần này đỉnh cấp nhiệm vụ nội dung cụ thể lần này đỉnh cấp nhiệm vụ gọi là phong ấn ma giới chi môn trước tiên ta hỏi ngươi một chút các ngươi có ai biết ma giới chi môn nghe được thiệu lão câu hỏi mọi người đều là gương mặt mờ mịt đều là chậm rãi lắc đầu tỏ vẻ không biết thiệu lão giải thích này ma giới chi môn chính là ma giới l ô i vào nó liên tiếp chúng ta chỗ nhân gian giới cùng ma tộc chỗ ở ma giới về ma giới chi môn tồn tại tương truyền thời kỳ viễn cổ tam giới tử vong chi cốc trong từng tinh bạo phát qua một hồi viễn cổ đại chiến đang đại chiến bên trong có người mở ra ma giới chi môn dẫn ma tộc xâm lấn dẫn đến bạo phát một hồi nhân tộc cùng ma tộc nhân ma đại chiến về sau n h â n tộc đem ma tộc đẩy lùi có đại năng giả liền đem ma giới chi môn hoàn toàn phong ấn lên đoạn tuyệt nhân gian giới cùng ma giới liên hệ nhưng mà theo thời gian trôi qua ma giới chi môn phong ấn nhưng là từ từ thả lỏng bởi vậy mỗi một q u o n g thời gian liền cần đối với ma giới chi môn trên phong ấn tiến hành tu b ổ nếu như không tiến hành tu b ổ ma giới chi môn phong ấn sẽ triệt để mở ra đến lúc đó ma tộc xâm lấn hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi ta nói với các ngươi điều này mục đích là muốn cho các ngươi biết nhiệm vụ lần này tầm quan trọng nhiệm vụ lần này không phải trò đùa phải phải ứng phó cẩn thận hiện tại ta với ngươi nói đơn giản một cái nhiệm vụ lần này yêu cầu ta sẽ cho các ngươi mỗi người phát một mai phong ấn c h i ngọc một mai không gian ngọc giản cùng một bộ ma vân quật đại khái bản đồ các ngươi cần thông qua ta cho các ngươi bản đồ tìm được ma giới chi chỗ cửa sau đó đem phong ấn c h i ngọc đ i ể n tại ma giới c h i môn thả lỏng chỗ là được rồi tới cái viên này không gian ngọc giản là cho các ngươi chạy trốn sử dụng bất quá các ngươi phải nhớ kỹ không gian ngọc giản chỉ có một mai hơn nữa truyền thống cự l i có hạn không có khả năng trực tiếp đem các ngươi truyền thống ra ma vân quận bởi vậy không đến bất đắc dĩ không muốn dễ dàng sử dụng không gian ngọc giản thiệu lao cặn kẽ vì mọi người giảng giải về lần này đỉnh cấp nhiệm vụ sự tình khi hắn giảng giải xong xuôi mấy vị trưởng lao bắt đầu cho mỗi cá nhân phái phát một mai phong ấn c h i ngọc một mai không gian ngọc g i ả n cùng một bức ma vân quật đại khái bản đồ do ma vân quật thần bí vô tận ai cũng vô pháp chính xác mà đưa nó bản đồ miêu tả đi ra chỉ có thể thông qua d ị vãng trải qua đem ma giới c h i môn tại ma vân quật đại khái vị trí cho tiêu chú đi ra nằm trong tay phong ấn tri ngọc không gian ngọc g i ả n cùng bản đồ mọi người tại đây đều là đã hưng phấn vừa khẩn trương hưng phấn là Bọn họ rốt chương không biết. Không biết như vậy, như vậy, một trăm bảy mươi sáu lạc lưu ly Li quan tâm nghe được người học viên kia câu hỏi đông đảo học viên đều là sâu có đồng cảm địa điểm gật đầu người học viên kia nghi hoặc đồng dạng là bọn họ nghi hoặc xem tiểu thuyết đến võng đã nhiệm vụ lần này nguy hiểm như vậy như vậy vì sao không cho thực lực mạnh hơn võ tông cường giả đi trước mà là để cho bọn họ đi trước lẽ nào chỉ là vì để cho bọn họ đi làm phá hôi thấy tất cả mọi người có nghi hoặc trong lòng thiệu lao kiên n h ẫ n giải thích này ma vân quật là một chỗ thập phần thần k ỳ chỗ hắn có thể căn cứ mọi người thực lực bất đồng mà thiết chí một chút nguy hiểm cản trở bởi vậy tại ma vân quật bên trong cũng không phải thực lực càng mạnh người càng an toàn tương phản thực lực càng mạnh người khả năng nguy hiểm sẽ càng lớn nhưng chuyện này cũng không hề là nói thực lực không trọng yếu thực lực cường đại vẫn là các vị an toàn bảo đảm lúc nào xuất phát có người đột nhiên do hỏi sáng mai đêm nay tất cả mọi người chuẩn bị một chút sáng mai sáng sớm chúng ta đi hoàn thành thiệu lao hồi đáp sáng mai nhanh như vậy nghe được thiệu lão rất nhiều người ánh mắt vì ngừng cảm giác có chút vội vàng mà trong đám người sở thiên cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ xuất phát nếu như vậy sau năm ngày cùng la điển cuộc chiến sinh tử liền vô pháp tham gia a bất quá sở thiên ở trong đám người thấy được la điển la điển đồng dạng tham dự lần này đỉnh cấp nhiệm vụ bởi vậy hắn và la điển cuộc chiến sinh tử chỉ có thể ở hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau lại đi tiến hành còn có ta ở chỗ này cường địa một điểm các ngươi đều là vô song võ viện học viên mặc kệ các ngươi dị vãng có quan hệ gì ta hy vọng các ngươi tại tham gia nhiệm vụ lần này trong quá trình có thể đoàn kết lại không muốn lẫn nhau là địch bởi vì tham gia cái này đỉnh cấp nhiệm vụ không chỉ có riêng là các ngươi thập đại vũ viện tứ đại tô môn cùng với rất nhiều đại gia tộc, nhiều gia với đại rất đều sáng ẽ điều động đệ tử yếu tố nhất tham gia. yếu Nếu nhất như tử tố tham c c ư người ơ i lại, không kết khác thể, thế chèn đoàn rất Tốt! Ta lực có sẽ bị ép. mai à nói dừng Đại i g ở đây. Đại gia còn có có. vấn đề gì không? Không đề gì m ọ người cùng lên hoạn. giải Được. kêu phụ Vậy tại á Sáng n đi. mai, t vũ viện quảng trường tập hợp thiệu lao lúc này vung tay lên ly khai mọi người cũng là n h a u n h a u đi ra vô danh điện sở thiên vừa vặn vô danh điện liền cảm giác được một đạo l ạ n h lùng ánh mắt hướng hắn phóng xạ mà đến trận hắn thấy la điền hướng hắn chậm rãi mà tới sở thiên ngươi nên cảm tạo nhiệm vụ lần này nếu như không phải có nhiệm vụ lần này sau năm ngày ngươi chính là cái người chết ngươi may mắn ngươi nhặt trở về một cái mạng tới đến sở thiên bên cạnh la điền cười lạnh nói ồ thật sao sở thiên từ chối cho ý kiến địa cười cười nói ta đảo không cho là như vậy ta cho rằng cần phải cảm tạo nhiệm vụ lần này người là ngươi đi nếu như không phải nhiệm vụ lần này sau năm ngày ta tất lấy mạng của ngươi nguyên do ngươi nên may mắn ngay vậy la điền thần sắc lạnh lẽo mới hơn hai tháng thấy sở thiên thế nào đối mặt hắn trở nên như vậy có niềm tin hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng tại không đến ba tháng bên trong sở thiên thực lực có thể vượt qua hắn như vậy sở thiên như vậy có niềm tin bằng vào là cái gì la điển cười lạnh nói mạnh miệng ra hỏa mặc dù nói thiệu l a o làm cho chúng ta không muốn lẫn nhau ra tay nhưng là nếu để cho ta tại ma vần quật trung gặp phải ngươi ta sẽ giết ngươi ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến lúc đó còn có thể sẽ không giống hiện tại cứng như thế khí đến lúc đó ngươi sẽ biết sở thiên mặt mang ấm áp dáng tươi cười tựa hồ cũng không tức giận hắn từ chối cho ý kiến địa nhún nhún vai hờ hững cười nói ta cũng giống như vậy ngươi tốt nhất không để cho ta tại ma vân quật c h u n g gặp phải bằng không ta không ngại thu xuống cái đầu của ngươi hai người trong lời nói tranh phong tương đối trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng ngươi la điền còn muốn lại nói nhưng mà lại bị sở thiên cho cưỡng ép cắt đứt ngươi dám thả xong chưa bằng h ư u ta còn đang chờ ta đây ta cần phải đi la điền thần sắc cứng đờ, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét trong ngực đều rất giống cũng bị khí tạt nổ nhìn hướng sở thiên trong ánh mắt tràn đầy sát ý vô tận sở thiên lần nữa địa khiêu khích hắn la điền uy nghiêm hắn la điền nếu như không đem sở thiên c h é m giết hắn la điền thể không làm người không để ý tới la điền kia xanh m é t sắc mặt sở thiên lúc này cùng trầm lang vân sẽ hợp lại cùng nhau thẳng rời đi nhìn sở thiên rời đi bóng lưng la điền s o n g quyền nắm chặt nắm chặt được bành bạch v ă n g lên trong con mắt tràn đầy lạnh như băng lửa giận trầm t h ấ p thanh âm lạnh như băng theo trong miệng hắn c h ầ m rãi chuyên ề n ra sở thiên một mình ngươi mới vừa gia nhập nội viện tân sinh dĩ nhiên lớn lối như thế ta xem ngươi có thể kiêu ngạo đến khi nào nhiệm vụ lần này ta sẽ nhuồng ma vân quật trở thành cho nguyên đếm thử địa ngục tư vị cái gì n g ư ơ i muốn đi vào ma vân quật đi phong ấn ma giới chi môn một đạo khiếp sợ tiếng têu theo s ợ thiên trong đ ộ c viện truyền ra nhưng là lạc lưu ly nghe được s ợ thiên muốn tham gia phong ấn ma giới chi môn nhiệm vụ về sau kích động t ê u lên sợ hãi không được ngươi không tham n g ộ thêm nhiệm vụ này ngươi tuyệt đối không thể tham gia nhiệm vụ ngươi sẽ đi ngay bây giờ cự tuyệt đi thời khắc này luôn luôn ă n tĩnh lạc lưu ly dĩ nhiên lộ vẻ được hết sức kích động tâm tình của nàng hầu như đã không khống chế được nhìn tâm tình kích động lạc lư ly sở thiên cảm thấy có chút khó có thể lý giải được vì sao lạc lưu ly nghe được tự mình tiến nhập ma vân quật sẽ có phản ứng lớn như vậy vì sao lạc lưu ly không để cho mình tham gia phong ấn ma giới chi môn nhiệm vụ chẳng lẽ nói lạc lưu ly biết chút ít cái gì vì sao vì sao ta không thể vào ma vân quật sở thiên mở miệng dò hỏi ngươi có biết không ma vân quật là địa phương nào ngươi có biết hay không ma vân quật nguy hiểm cỡ nào ngươi tiến nhập ma vân quật căn bản là h ư u tử vô sinh căn bản không khả năng sống đi ra lạc lưu ly tư tưởng như trước hết sức kích động hướng về phía sở thiên kích động hồi đáp ngay xong lạc lư ly sở thiên trong lòng hơi hơi có một số ba động kỳ thực đối với kêu ma vân quật hắn là lần đầu tiên nghe nói hắn chỉ biết ma vân quật là nhiệm vụ lần này địa điểm nhưng đối với ma vân quật đến t ộ n cùng là cái thế nào chỗ hắn đích xác tuyệt không tin tưởng bất quá sở thiên cũng sẽ không bởi vì lạc lưu ly nói mấy câu mà bỏ rơi nhiệm vụ lần này mặc dù ma vân quật thật là cực k h u n g hiểm chỗ hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi trước huống chi thiệu lao sẽ không hại hắn đã thiệu lao đều đồng ý hắn đi nói rõ nhiệm vụ lần này cũng không phải hữu tử vô sinh chết nhiệm vụ người đến cùng có nghe được hay không ta mà nói a n h ư ma vân quật thật không thể đi nhìn thấy sở thiên không nghe nàng khuyên cáo lạc lưu ly gấp đến độ thẳng dầm chân này cũng không giống như bình thời lạc lưu ly hôm nay lạc lưu ly rất khác thường ngươi đi qua ma vân quật sở thiên đột nhiên mở miệng hỏi không có lạc lưu ly hồi đáp ngươi chưa từng đi ma vân quật như thế nào biết ma vân quật vô cùng nguy hiểm ngươi chưa từng đi ma vân quật ngươi lại như thế nào biết ma vân quật hữu tử vô sinh sở thiên đột nhiên mở miệng hỏi ngược lại lạc lưu ly bị sở thiên hỏi đến a khẩu không trả lời được nhất thời n g ạ lời có một số việc nàng không có khả năng nói cho hắn biết như vậy đối với hắn cũng không tốt ta tuy rằng không đi qua nhưng là ta chính là biết ma vân quật rất nguy hiểm ma vân quật ngươi thật không thể đi lạc lưu ly li dậm chân dùng gần như vô lại giọng điệu nói s ở thiên đột nhiên đem gương mặt tiến đến lạc lưu ly li mặt bên cạnh khoe miệng biểu lộ một tia ý bất cần đời hướng về phía lạc lưu ly li tuyệt mỹ g ò má nhẹ nhàng thổi khi nói lạc lưu ly li, ngươi kiên định như vậy địa ngăn cản ta tiến nhập ma vân quật ta cũng không thể được hiểu t h à n ngươi là tại quan tâm ta ngươi sợ hai ta sẽ tại ma vân quật trung gặp phải nguy hiểm cho nên mới mọi cách cản trở ta tiến nhập m à vân quật c ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy đùa giỡn lạc lưu ly li cùng s ở thiên mặt của hai người gò má gần trong găng t ứ c hầu như muốn dán ở cùng nhau làm cho lạc lưu ly li tuyệt mỹ mặt cười phía trên xuất hiện một tia hừng vân lạc lưu ly li mắng đừng xú mỹ người nào quan tâm ngươi ngươi đã quên ánh mắt của ngươi là của ta ta chỉ bất quá không hy vọng thuộc về ta con mắt biến thành mắt cá chết là như thế này sao s ở thiên khoe miệng lộ ra một tia nụ cười xấu xa chê bửa ta thế nào cảm giác ngươi có điểm ưa thích ta ngay vậy lạc lưu ly li mặt cười còn như muốn chảy máu trở nên càng thêm đỏ nàng đột nhiên mặt nghiêm lạnh nhạt nói ngươi nói những thứ này nữa không sạch sẽ ngươi có tin ta hay không cắt mất đầu lưỡi của ngươi ngươi bỏ được sao s ở thiên cười nói lạc lưu ly li đột nhiên mặt như xương lạnh bàn tay chậm rãi giơ lên lạnh lùng nói ngươi nói thêm câu nữa thử xem ngươi xem ta có dám hay không s ở thiên thẻ lưỡi tranh thủ thời gian buồm miệng không nói thêm gì nữa lạc lưu ly li tính tình thay đổi thất thường hắn thật đúng là sợ lạc lưu ly li trong cơn tức giận cắt đầu lưỡi của hắn tuyệt mỹ d á n g tươi cười tại trên mặt hắn nở rộ chỉ nghe nàng cười nói vừa mới ta chỉ bất quá dọa ngươi một chút xem đem ngươi sợ đến sở thiên không khỏi không còn gì để nói nữ nhân này mặt thật đúng là giống như tháng sáu thiên thay đổi bất thường đầu lưỡi của ngươi vừa mới đùa giỡn ta nguyên do đầu lưỡi của ngươi cũng là của ta lạc lưu ly li đột nhiên nói sở thiên hai tay ôm cái hót lười biếng cười nói tốt cho dù ta cả người đều là ngươi ta cũng không lưu tâm thối không cái chính kinh lạc lưu ly li phun một câu được ta đây liền chính kinh s ở thiên thần s ắ c trên mặt đột nhiên nghiêm túc đem gương mặt lần nữa tiến đến lạc lưu ly mặt bên cạnh trước nghe lạc lưu ly trên người kia nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm của cơ thể hắn một mặt đứng đắn nói ta đột nhiên phát hiện một vấn đề vấn đề gì lạc lưu ly ngạc nhiên hỏi s ở thiên thần s ắ c trên mặt vẫn là trịnh trọng hắn nghiêm túc nói ta phát hiện nhìn kỹ ngươi còn rất đẹp đây nguyên do ta quyết định ta muốn truy ngươi ngươi nói đi thế nào khả năng đổi tới ngươi có như thế theo đuổi con gái sao nghe vậy lạc lưu ly đầu tiên là xưng sở trận khuôn mặt đỏ lên lạnh lùng nói này không thì có sở thiên cười nói thiếu cấp ta ba hoa lạc lưu ly li v ặ n lên mặt nghiêm túc nói ta cho ngươi nghiêm chỉnh mà nói kêu ma vân quật ngươi thật không thể đi ngươi không muốn khuyên nữa ta ta tâm ý đã định ma vân quật ta là không đi không được sở thiên thu liễm lại dáng tươi cười nghiêm túc nói ai nhìn thấy sở thiên như vậy bướng b ì n h lạc lưu ly li than nhẹ một tiếng xoay vòng nói đã ngươi cố ý như vậy như vậy tùy ngươi cái này ngươi cầm tại trong lúc nguy cấp đem bóp nát thời điểm mấu chốt có lẽ có thể cứu ngươi một đầu mạng nhỏ một đạo lãnh đ ạ m thanh âm theo trong miệng chậm rãi t r u y ề n ra lạc lưu ly li bàn tay vùng một khối ngọc theo trong tay nàng bay lên mà ra hướng sở thiên chậm rãi bay đi sau đó nàng cũng không quay đầu lại địa trở về gian phòng của mình sở thiên tiếp được khối kia ngọc nhìn thoáng qua khối kia ngọc chỉ khối kia ngọc cùng thiệu lao phái phát không gian ngọc giản giống nhau đến mấy phần nhưng lại rõ ràng không phải không gian ngọc giản sở thiên nắm khối kia ngọc một cô ôn nhuận khí tức theo trên khối ngọc chuyển đến h ắ n ở trong lòng nghĩ thầm lạc lưu ly li, đ ế tột cùng làm ộ t cái người thế nào thời gian lạnh thời gian nhiệt khiến người ta có một số nhìn không thấu suốt đêm không nói chuyện đương ngày thứ hai trời tờ mở sáng thời gian sở thiên cũng đã rời giường sau đó thu thập ăn mặc một phen đồng thời kiểm tra rồi bản thân chữ vật nạp giới lần này nhiệm vụ không phải chuyện đùa bởi vậy tại trước khi lên đường làm đủ chuẩn bị là phi thường tất yếu lạc lưu ly ta đi sở thiên hướng về phía lạc lưu ly căn phòng hô một tiếng coi như là hướng nàng tá o biệt nhưng mà đợi nửa ngày bên trong gian phòng không có trả lời hắn lúc này rời đi tại sở thiên ly khai đình viện một khắc kia gian phòng trước cửa sổ xuất hiện một đạo nổi bật bạch sắc bóng hình x i n h đẹp nàng người khoác một bộ lồ mỏng bạch thí n h ụ ợ c tuyết giống như tiên tử lạc lưu ly sắc mặt hờ hững như nước lạnh lạnh ánh mắt theo sở bước chân mà di động thẳng đến sở thiên ra tầm mắt của nàng ở ngoài nàng mới chậm rãi thu hồi một quang trong miệng lẩm bẩm nói biểu ca ngươi có thể tuyệt đối không nên có sự tình a đương sở thiên đi tới vô song võ viện quảng trường thời gian rất nhiều người đã chờ ở đó ở đây mỗi người trên mặt đều là tràn đầy hưng phấn cùng kích động tri xác đối với kia sắc muốn đi chấp hành đỉnh cấp nhiệm vụ trong lòng mỗi người đều là tràn đầy mong đợi sau một lúc lâu, một trăm tên học viên toàn bộ đến đông đủ ngoại trừ một trăm tên học viên bên ngoài lần này đi trước ma vân quật còn có mười mấy vị vũ viện trưởng lão đương nhiên những thứ này vũ viện trưởng lão sẽ không tiến nhập ma vân quật tham dự nhiệm vụ mà là thủ hộ tại ma vân quật bên ngoài tiếp ứng những thứ kia theo ma vân quật kết thúc nhiệm vụ đi ra ngoài các học viên đột nhiên trong bầu trời vang lên một đạo sắc bén kêu to một tiếng ngay sau đó một mảng lớn hắc ảnh chậm rãi bay tới mọi người ngẩng đầu vừa nhìn không khỏi đều là hít vào một miệng lanh k h chỉ thấy trên bầu trời thậm chí có một không gì sánh được to lớn phi hành yêu ứng đang chậm dãi xoay quanh phi hành yêu đ ư ơ n g kéo ra song xí còn như che khuất bầu trời làm cho toàn bộ quảng trường đều ở trong bóng mở phi hành yêu đ ư ơ n g quanh quẩn một trận sau cùng thu lên song xí chậm rãi rơi vào trong quảng trường các vị trưởng lão cùng với các vị học viên lần lượt lên yêu đ ư ơ n g trên lưng trận yêu đ ư ơ n g phóng lên trời vô cánh bắp đi phía dưới cảnh vật về phía sau cấp tốc rút lui yêu đ ư ơ n g dường như nhanh như điện chấp hướng về đại tần hoàng thành cực tốc bay đi ngày nay đại tần hoàng thành trở nên phá lệ náo nhiệt tại t ầ n hoàng cung ngoại vi đã vây quanh đến hàng mấy chục ngàn đám người những đám người kia dường như người đông nghỉ vây quanh tại tần hoàng cung cửa cung chỗ tần quốc ban bố đỉnh cấp nhiệm vụ đã mọi người đều biết rất nhiều người đều muốn tự mình đến chứng kiến cái này trọng đại đỉnh cấp nhiệm vụ suy cho cùng đỉnh cấp nhiệm vụ là phi thường hiếm thấy có đôi khi thậm chí một năm đều không nhất định có một cái đỉnh cấp nhiệm vụ mau nhìn a thật nhiều khổng lồ yêu thú a bỗng nhiên có người hoan hô lên người còn lại cũng là tất cả đều nhiệt huyết sôi trào địa hô to lên chỉ thấy trên bầu trời tất cả phi hành yêu thú nhao nhao xẹt qua hư không bay vào trong hoàng cung xem a vô song võ viện yêu hưng trong n lúc nhất thời từng con khổng lồ phi hành yêu thú hàng không tại hoàng gia trên quảng trường nguyên bản chống c r ả i hoàng gia quảng trường tức khắc trở nên náo nhiệt ngay sau đó lục tục có không ít tông môn hoặc vũ viện đệ tử cưỡi phi hành yêu thú đến đây kèm theo càng ngày càng nhiều tông môn đệ tử đến hoàng gia trên quảng trường hội tụ vô số đệ tử trẻ tuổi sơ bộ phòng trừng hoàng gia trên quảng trường đệ tử ước chừng hơn ngàn người những người này đều là vô cùng trẻ tuổi ít nhất mới một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi lớn nhất cũng bất quá hai mươi năm hai mươi sáu tuổi những người này đều là nước đại tần đứng đầu nhất thiếu niên thiên tài hạng nhất nhiệm vụ hội tụ vô số thiếu niên thiên tài nay tại nước đại tần trong lịch sử vẫn là lần đầu thời khắc này phong ấn ma giới c h i môn nhiệm vụ rốt cục bắt đầu thi hành chương một trăm bảy mươi tám thiên tài hội tụ càng ngày càng nhiều phi hành yêu thú hàng không tại hoàng gia trên quảng trường do đó dẫn đến hoàng gia trên quảng trường người càng ngày càng nhiều mọi người ở trên quảng trường lẫn nhau trò chuyện với nhau huyên n á o tiếng gầm muốn phá tan cựu tiêu người ở chỗ này đều không ngoại lệ tất cả đều là trẻ tuổi nhân vật thiên tài như vậy đông đảo thiên tài hội tụ tình cảnh như thế cũng chỉ có tại đại tần hội võ thời gian có thể gặp phải mà giờ khác này bởi vì một loại hàng đầu nhiệm vụ mà lệnh đông đảo thiên tài hội tụ ở cùng nhau mau nhìn a trên bầu trời xuất hiện một đầu b ạ c h sắc h à lưu thật là lớn một đầu b ạ c h sắc dài lụa hình như là lạc thu thủy tới lạc thu thủy thập đại cường giả thanh niên lạc thu thủy dĩ nhiên cũng muốn tham dự lần này định cấp nhiệm vụ sao lạc thu thủy dĩ nhìn tới đột nhiên chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đầu bạch sắc hà lưu bạch sắc hà lưu ở trong hư không nhanh chóng x ả t qua tại bạch sắc hà lưu phía trên một đạo thanh niên thân ảnh ngạo nghễ mà đ ứng nhìn thấy một màn này quảng trường đám người tức khắc kịch liệt gây dối rất nhiều người đều là nhiệt huyết sôi trào địa hô to lên bởi vì rất nhiều người đều nhận ra tên thanh niên kia chính là thập đại cường giả thanh niên một trong lạc thu thủy thập đại cường giả thanh niên đại biểu cho đương thời thế hệ trẻ thực lực đình phong mỗi thực lực cá nhân đều là tương đối mạnh mẽ và đáng sợ thập đại cường giả thanh niên là sở quốc sở hữu người tuổi trẻ thần tượng cùng truy đuổi mục tiêu bọn họ vô luận là ở đâu xuất hiện thường thường đều sẽ gây nên hành động đây là thập đại cường giả thanh niên danh nhân hiệu ứng với tuy rằng lạc thu thủy khoảng trừng thập đại cường giả thanh niên trong bài danh đệ cửu nhưng hắn dù sao cũng là thập đại cường giả thanh niên một trong bởi vậy hắn đột nhiên xuất hiện tức khắc đưa tới một trận không nhỏ hành động bạch sắc hà lưu xẹt qua hư không sau cùng đáp xuống trong quảng trường trên bài cao lạc thu thủy thân ảnh chậm rãi hiện lên ở trên bài cao hắn ngẩm đầu đứng thẳng dường như cao cao tại thượng vâng giả ý khí phong phát hạ phương quần người ánh mắt lửa nóng mà nhìn trên đài đạo thân ả n h kia rất nhiều người huyết dịch đều rất giống vào giờ khắc này xôi trào cùng nhau giờ khắc này không ít người ở trong lòng âm thầm thể một ngày kia ta muốn siêu việt hắn trở thành thập đại cường giả thanh niên một trong trở thành thập đại cường giả thanh niên là nước đại tần mỗi cái trẻ tuổi võ giả m ộ n t ư ợ n g tuy rằng quần người chỗ này trong có nhiều thiên phú không sai thiếu niên nhưng bọn hắn cùng thập đại cường giả thanh niên so sánh v ớ i vẫn có t r ê n h lệch rất lớn lạc thu thủy ngầm đầu lên liếc mắt một cái phía chân trời xa xôi thấp giọng mắng cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa h ắ n thế nào tới đó là nghe được tiếng xe gió rất nhiều người bỗng nhiên g ơ lên q u o n tới chậm trên khuôn mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc c h i sắc chỉ thấy tại xa xôi trên bầu trời một thanh cự kiếm dường như một đạo lưu quang cấp tốc mà tới trên cự kiếm một gã thanh niên nam tử ngự kiếm mà đến rất tiêu sái trời ạ dĩ nhiên đoàn kinh vân ta không nhìn lầm đi đoàn kinh vân cũng tới hoa tắc lẽ nào đoàn khinh vân cũng phải cùng chúng ta cùng đi chấp hành cái này đỉnh cấp nhiệm vụ quá làm người ta hưng phấn trong lúc nhất thời trong đám người lần nữa đưa tới to lớn manh động rất nhiều người cao giọng gào thét phấn chân không ngớt vậy manh động hiệu quả so lạc thu thủy tới thời gian còn cường l i ệ t hơn rất nhiều thiếu niên trong ánh mắt đều là lộ ra sùng bái ánh mắt mà một chút thiếu nữ c à n g là dường như hoa si lớn tiếng gào thét đoàn khinh vân tên mặc dù có thể gây nên như vậy manh động hiệu quả là bởi vì tới tên thanh niên kia không phải người khác mà là đoàn khinh vân đoàn khinh vân vừa xuất hiện tức khắc thành tiêu điểm của mọi người Hắn đoàn e m nguyên bản thuộc về lạc thu thủy h lạc về quang dẫn, n giờ cho hấp khắp y á h mắt của mọi của người đều quăng đoàn đều vào kinh vân như đem lạc tại h thủy cho lệnh u quên. Này l c cảm cực chịu. thu thủy cảm thấy cực kỳ khó kỳ k Đoàn n Vân cùng h lạc thu thủy tuy rằng đều là thập u tuy đều thủy t h rằng là đại cường giả thanh niên trong bài danh đệ bát mà rơi thu thủy bài danh đệ cựu đoàn kinh vân thực lực nếu so với lạc thu thủy cường đại Thứ hai, bởi vậy đoàn kinh vân thành rất nhiều thiếu niên sùng bái đối tượng thành rất nhiều thiếu nữ nghĩa gà đối tượng rất nhiều hoa si thiếu nữ đối với hắn si mê thế nhưng tương đối cùng nhiệt đoàn kinh vân chậm rãi rơi vào trên đại cao lạc thu thủy thập phần bất hữu thiện địa lệnh lùng nói người thật đúng là âm hồn bất tán đây ta đi tới k i a người cùng đến kia hừ đoàn k i n h vân hừ lạnh một tiếng không vui nói lần trước sự tỉnh ta còn không ngươi tính số đây đoàn k i n h vân chỉ sự tỉnh tự nhiên là lần trước tiến nhập đao tôn chi mộ sự kiện kia sau cùng lạc thu thủy đoạt được bá vương đao mà hắn lại tay không mà về điều này làm hắn một mực canh cánh trong lòng hắn đem sở hữu trách nhiệm đều do tội tại lạc thu thủy trên người đoàn k i n h vân chú kiếm sơn trang tài đại khí thô lẽ nào sẽ lưu ý một thanh phá đao lạc thu thủy mang theo d ế cận giọng điệu cười khẩy nói lạc thu thủy ta cảnh cáo ngươi ngươi tốt nhất không nên trêu cho ta ngươi không muốn cho rằng ngươi là rơi xuống nước sơn trang nhị công tử ta cũng không dám giết ngươi ngươi như lại cho ta ta sẽ giết ngươi đoàn kinh vân mang theo uy hiếp giọng điệu hướng lạc thu thủy lạnh g i ọ n g cảnh cáo nói lạc thu thủy t h ầ n sắc cứng đờ, trận l ệ n h nhạt nói đoàn kinh vân ngươi cũng không nên quá cuồn vọng lần trước bài danh chiến ngươi b ấ t quá may mắn thắng ta nguyên do bài danh tại ta lúc trước ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể dễ dàng dễ ta nói nhiều vô ích sau này ngươi sẽ biết đoàn kinh vân cười lạnh một tiếng lúc này không hề cùng lạc thu thủy nói nhiều nói nhảm đúng lúc này đột nhiên trên bầu trời vang lên lần nữa hưu ưu ưu một tiếng trận, một to lớn hồng sắc con rơi hướng về hoàng cung nhanh chóng bay tới đoàn kinh vân cùng lạc thu thủy đồng thời ngầm đầu nhìn kia nhanh chóng bay tới hồng sắc con, con rơi trong lòng hai người đều là kinh ngạc nói là h ắ n đó là cái gì nhìn kia to lớn hồng sắc con rơi rất nhiều người kinh ngạc không thôi phi hành yêu thú tuy nhiều nhưng rất ít người dùng con rơi tới làm toa kỵ c h ỉ ít tại nước đại tần còn chưa nghe nói qua cái kia thế lực hoặc tâm môn dùng con rơi tới đường phi hành yêu thú trời ạ cái kia con rơi dĩ nhiên cá nhân nay là quái vật nào t hơn thể của nữa g ư ờ i k này dài cánh rơi người bộ dạng thập phần quái dị chỉ thấy toàn thân hắn xích hồng như máu huyết hồng da huyết hồng gò má huyết hồng tóc ngay cả hắn cánh rơi đều là bày biện ra một tia huyết hồng tri xác cả người hắn phảng phất như là mới từ huyết thủy trong ngâm ngâm đi ra ngoài không chỉ có toàn thân xích hồng như máu hơn nữa còn lộ ra một cỗ nồng nặc huyết tinh chi khí khiến người ta cảm thấy cực khó chịu đây là đến tột cùng là người nào lẽ nào sẽ là hắn chương một trăm bảy mươi chín t a m công chúa người nọ là thập đại cường giả thanh niên thứ mười huyết bức một chút mắt sắc chi nhân rốt cục nhận ra cái kia dài cánh rơi cá i nhân lúc này hô lên huyết bức là thập đại cường giả thanh niên huyết bức thật là thập đại cường giả thanh niên sao vì sao đều chưa nghe nói q u a hắn không ít người nghe được huyết bức tên đều là cảm thấy hết sức nghi hoặc bởi vì người ở chỗ này lại có rất nhiều không biết hắn thậm chí có vài người liền tên của hắn đều chưa từng nghe nói huyết bức tuy rằng cùng lạc thu thủy đoàn k i n h vân đều là thập đại cường giả thanh niên nhưng là sự xuất hiện của hắn nhưng là tương đối tệ ngắt thậm chí rất nhiều người cũng không nhận ra hắn cùng lạc thu thủy cùng đoàn k i n h vân đến đây thời gian dẫn dắt lên oanh động to lớn tạo thành cực lớn tương phản kỳ thực không thể trách rất nhiều người không biết huyết bức bởi vì huyết bức này người mười phần thần bí năm đó hắn tại thập đại cường giả thanh niên bài danh thi đấu trong như sao trổi cấp tốc cuộc h ở i sau cùng thắng được thập đại cường giả thanh niên thứ mười ghế nhưng mà tại đây về sau hắn gần giống như bốc hơi khỏi thế gian thần bí biến mất từ nay về sau cũng không có xuất hiện nữa bởi vậy rất nhiều người đều chưa từng thấy qua hắn hắn tuy rằng ở vào thập đại cường giả thanh niên một trong nhưng hắn nhưng là hầu như không có bao nhiêu danh khí huyết b ư ớ c thu lên cánh rơi rơi vào trên đ à i cao sau đó đứng bình tĩnh tại một bên cũng không có cùng đoàn khinh vân cùng lạc thu thủy t i ế p lời lộ vẽ được thập phần khiêm tốn hống hống hống hống hống lúc này hoàng cung trên không đột nhiên truyền đến một trận dòng ngâm thanh â m trận vô số người kinh hãi đ ề thấy trong bầu trời tám đầu d a o long lôi kéo một đầu hoa lệ cao quý niệm xa chậm rãi tới sau cùng dừng ở quảng trường trên không toa kia nghiện xa bị tám đầu d a o long trước sau lôi kéo n i ệ n xa phía trên khảm nạ mấy cái màu vàng rực phi long xanh vàng rực rỡ cao đoan đại khí lộ ra một cô vương giả chi khí như vậy n i ệ n xa gọi là long n i ệ n chỉ có hoàng tộc nhân tài có thể cưới long n i ệ n chẳng lẽ nói trong này ngồi đại nhân vật gì nhìn thấy một màn này ánh mắt mọi người đều là bỗng động lại ở đó phía d ư ớ i thiếu niên những thiên tài đều là kích động đến mặt đỏ tới m a n h a i hô hấp đều trở nên rồn rập tại vô số đạo trong ánh mắt kinh ngạc một đạo thanh niên thân ảnh theo long niệm phía trên cất bước mà ra sau đó đứng thẳng giữa hư không tên thanh niên kia thân xuyên khảm l o n g kim bảo thần xác trên mặt hờ h ữ n g như nước hắn a n t ĩ n h đứng ở đó hắn dường như chính là toàn bộ thế giới tiêu điểm người ngoài đều rất giống luân vì làm nền mặc dù là thập đại cường giả thanh niên trong đoàn kinh vân lạc thu thủy cũng giống vậy nhị hoàng tử tần hà lan nhìn mỗi ngày không trung thanh niên thân ảnh ánh mắt rất nhiều người bỗng t r ư ớ ngưng bởi vì xuất hiện người thanh niên kia dĩ nhiên nước đại tần nhị hoàng tử tần tại thập đại cường giả thanh niên bên trong xếp thứ ba thực lực cực cường hãn cùng khủng bố tần hàn lang chậm rãi hạ xuống rơi vào trên đài cao hướng về phía bên dưới đài cao mọi người nói hôm nay là đại gia khởi hành đi trước ma vân quật đi chấp hành đỉnh cấp nhiệm vụ thời kỳ ta tới vi đại gia thực tiễn n g ư n g lại một chút tần hàn lang tiếp tục nói các ngươi sắp sửa chia làm ba đội mỗi một đội đều sẽ có một gã thập đại cường giả thanh niên dẫn theo các ngươi các ngươi này ba đội phân biệt theo vô nhai sân mạch vô song đại hạc cốc cùng với tam giới tử vòng chi cốc trong tiến nhập ma vân quật ầ n hàn lang thanh âm nhàn nhạt chậm rãi vang lên cao đám người dưới đài phi thường an tĩnh đều đang an tĩnh nghe hơn nữa lúc này đây còn có một cái vô cùng trọng yếu hoàng thất chi nhân cũng sẽ cùng đi trước cùng các ngươi cùng đi chấp hành cái này đỉnh cấp nhiệm vụ nghe được nhị hoàng tử chính là lời nói rất nhiều người hơi hơi sững sờ một chút mọi người không khỏi ở trong lòng nghĩ thẩm hoàng thất chi nhân sẽ là ai chứ mọi người ở đây phỏng đoán thời điểm một trận mùi thơm thoang thoảng phiêu đã mà xuống một đạo nổi bật dáng người theo long n i ệ n bên trong trầm rãi mà ra giờ khác này không gian như dừng lại ánh mắt mọi người đều là đỗ ngưng n g tụ tại đạo kia nổi bật dáng người phía trên đạo kia nổi bật thân ảnh dường như có nào đó trùng ma lực chỉ cần hướng nàng nhìn một mắt liền cũng nữa kho mà từ trên người nàng rời đi theo long n i ệ n phía trên đi ra chính là một vị cực kỳ xinh đẹp mỹ nữ tuyệt sắc hoàn mỹ hoàn hảo linh lung tư thái nghiêng nước nghiêng thành dung nhan t u y ệ thế t lãnh diễm khí chất cao quý làm cho toàn bộ thiên địa đều là vào giờ khắc này ảm đạm phai m ở tam công chúa đạo kia nổi bật thân ảnh dĩ nhiên nước đại tần tam công chúa tam công chúa nước đại tần tam đại mỹ nữ đứng đầu có nghiêng nước nghiêng thành dung mạo lãnh diễm khí chất cao quý bị nước đại tần con dân xưng là quốc dân nữ thần là vô số tuổi trẻ trong lòng người nữ thần cùng tình nhân trong ngộng đang nhìn bầu trời trong kia cao cao tại thượng lãnh diễm cao quý mị nữ tuyệt sắc phía dưới tất cả mọi người là còn như pho tượng hóa đá thân thể khẽ động cũng là bất động bọn họ dường như đều quên hô hấp thời khắc này ánh mắt của bọn họ không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm đạo kia dung nhan tuyệt thế mỗi người gò má phía trên đều là gắn đầy vẻ ngưỡ ngộ nhìn kia làm người ta hít thở không thông tuyệt thế dung mạo không ít thiếu niên không khỏi hô hấp dồn dập mặt đỏ tới mang h a i Bị giờ khác i này vùng thế giới này dường như đọng lại trong thiên địa phá lệ tĩnh mọi người đều ở đây lẳng lặng thưởng thức kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế ai cũng không muốn đánh vỡ phần này yên tĩnh mà ở tam công chúa xuất hiện kia một chốc trong đám người có một người phản ứng kịch liệt nhất tại tam công chúa xuất hiện kia một chốc trong đám người sở thiên toàn thân đột nhiên run dậy kịch liệt lên ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời đạo kia nổi bật thân ảnh không bao giờ nữa đồng ý từ trên người nàng rời đi tới dường như chỉ cần ánh mắt của hắn vừa ly khai nàng liền theo thế giới của mình trong t i ê u thất trầm lăng vân phát hiện sở thiên dị trạng không khỏi lo lắng hỏi sở thiên người làm sao vậy sở thiên phảng phất giống như không nghe thấy ánh mắt như t r ư ớ c xi、si、ngốc nhìn chằm chằm trên bầu trời tuyệt thế bóng hình xinh đẹp đạo kia tuyệt thế bóng hình xinh đẹp ở trong hư không chậm rãi mà đi sau cùng đáp xuống trên đài cao mà ánh mắt của hắn cũng là theo đạo kia tuyệt thế bóng hình sinh đẹp di động mà di động giờ k h ắ c này sở thiên mê mà nhìn trên đài cao bóng hình sinh đẹp hắn có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác trấn kinh kinh hỉ đau lòng các loại phức tạp tâm tình ở trong lòng hắn lùn lùn kéo đến nóng bỏng nước mắt vô thanh vô tức hoạt luân g ò má của hắn hắn muốn khống chế được tâm tình của mình nhưng căn bản không khống chế được vào giờ k h ắ c này người chung quanh như theo thế giới của hắn trong biến mất thế giới của hắn bên trong chỉ có đạo kia tuyệt sắc bóng hình sinh đẹp hai người cách không tương đối toàn bộ thế giới dường như vào giờ khác này cố định bởi vì kia xuất hiện tam công chúa không phải người khác mà là n g u y ệ t n u hắn n g u y ệ t n u dung nhan tuyệt thế nghiên thế tiên tư kia một cái nhăn mày một tiếng cười đều là quen thuộc như vậy n g u y ệ t n u chúng ta rốt cục lần nữa gặp mặt ta từng nói qua với ngươi vì nàng sinh tử vì nàng cuồng đời trước ta nguyện làm khanh sinh tử đời này ta nguyện làm khanh mê c h ư ơ n một trăm tám mươi vì nàng mê n g u y ệ t n u dĩ nhiên thật là n g u y ệ t n u nhìn kia quen thuộc dung nhan sở thiên chỉ cảm thấy không thể hít thở hắn như muốn hít thở không thông trong cơ thể hắn kích tình bành trướng thân thể hắn bởi vì vô cùng kích động mà run r u dậy toàn chữ không quảng cáo thời khắc này sở thiên kích động đến không kềm chế được ngay cả sở thiên mình cũng không thể tin được cô gái kia dĩ nhiên thật sẽ là nguyện đ ù vậy dung mạo vậy thanh nhã xuất trần khí c h ớ t sớm đã sâu sâu địa lạc ấn vào đáy lòng của hắn chỗ sâu hắn lại như thế nào nhận sai vô thanh vô tức nước mắt tự sở thiên trên gương mặt lướt xuống đang mọi người trong ánh mắt kinh ngạc sở thiên vượt qua đám người ra sau đó bước chân kiên định hướng trên đài cao đi đến người này muốn làm gì sở thiên kỳ quái cử động tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người rất nhiều người ánh mắt chút ngưng hướng sở thiên ném đi ánh mắt nghi hoặc người này đi lên đ à i cao đến tột cùng là muốn làm gì tại vô số đạo ngạc nhiên dưới ánh mắt sở thiên c h ậ m rãi đi tới tam công chúa trước mặt bao hàm thâm tình ngôn n g ự c h ậ m rãi chuyên gia n g u y ễ n d u thật là n g ư ờ i sao lời vừa nói ra toàn bộ trên quảng trường đám người tất cả đều s ư n g sở rất nhiều người có chút không dám tin tưởng lỗ thai của mình tưởng tự mình nghe lầm trên mặt của mỗi người đều là hiện ra một tia khiếp sợ người này tốt gắn to cũng dám tới gần tam công chúa hơn nữa còn cứ gọi thẳng tam công chúa tên á nhưng mắt rất nhiều n g ờ i đều là b đ mà tiếp không theo một cái trước mắt sở thiên cử động làm cho rất nhiều người chấn kinh đến trong mắt đều muốn rớt xuống chỉ thấy tại từng đạo trong ánh mắt khiếp sợ sở thiên đột nhiên tiến lên giang hai cánh tay đem tam công chúa thân thể mềm mại trực tiếp thật chặt ôm vào trong ngực cùng nhật ngôn ngữ theo sở thiên trong miệng trầm thấp truyền đền ra nguyệt ngu ta muốn nhớ ngươi thật l à khổ tam công chúa bị sở thiên ôm vào trong ngực thân thể tức khắc trở nên cứng ngắc có một số tay chân luôn c uống nàng là công chúa cao quý loại sự tình này nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải người này làm gì người này điên rồi sao người này thật tốt gan to nhìn thấy sở thiên mới vừa cử động phía dưới mọi người đều là trợn mắt hốc mổm mỗi người ánh mắt đều là bỗng nhiên co lại miệm thật to kéo ra trấn kinh đến liên hạ ba đều muốn rớt xuống sở thiên cử động thực sự quá điên cuồng tại vạn chúng chú m ụ phía dưới hắn dĩ nhiên đối với đại tần tam công chúa đại tần quốc dân nữ thần tiến hành phi lễ lẽ nào hắn điên rồi sao lẽ nào hắn không muốn sống sao sở thiên trước mặt mọi người đối với đại tần công chúa phi lễ nay tổn thất đại tần hoàng thất uy nghiêm nay tội đang chém rất nhiều người bị một màn này trấn kinh đến não hải trống r ố n g nếu không có bọn họ tận mắt nhìn thấy bọn họ rất khó tin tưởng lại có người dám đối với tam công chúa làm ra như vậy cử động không chỉ gọi thẳng công tính danh nhưng lại đối với tam công chúa tiến hành phi lễ điều này làm hắn cảm thấy khó có thể tin ngay cả một chút nhận thức sở thiên người cũng vì sở thiên cử động cho lại càng hoảng sợ có chút không dám tin tưởng sở thiên như thế nào như vậy điên cồn u g l ớ n mật tam công chúa đích thật là phi thường xinh đẹp nhưng khi chúng phi lễ công chúa đây chính là từ tội bất kỳ có lý trí người sẽ không cũng không dám làm như thế này sở thiên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vì sao đột nhiên mất đi lý trí đối với công chúa làm ra chuyện như vậy rất nhiều người đang khiếp sợ hơn trong lòng còn lại là lại đấu kỵ lại phẫn nộ tam công chúa q u ố c sắc tiên hương tại nước đại tần có đệ nhất mỹ nữ xưng h à o tự nhiên là có rất nhiều quý mến người cùng người theo đuổi trong này liền có thập đại cường già thanh niên mấy vị như đoàn kinh vân lạc thu thủy đều là tam công chúa người theo đuổi nhưng tam công chúa là người thập phần cao lệnh đối với nàng những người theo đ u ổ i kia nàng thường thường đều là không thèm chút nào người khác căn bản không có thân cận cơ hội của nàng chớ đừng nói chi là đối với nàng âu hiếm mà giờ khác này vị này đại chúng trong lòng nữ thần vô số người ngưỡng mộ đối tượng lại bị sở thiên thật chặt ôm vào trong lực vậy làm sao có thể không làm bọn hắn cảm thấy đố kỵ làm sao có thể không làm bọn hắn cảm thấy phẫn nộ sở thiên ôm thật chặt tam công chúa thân thể mềm mại thật lâu không chịu nới lỏng dường như hắn nếu như vậy một mực ô m nàng thẳng đến tiên hoàng địa lão nhìn thấy một màn này rất nhiều người đấu kỵ được muốn phát cuồng phẫn nộ được muốn phát cuồng bọn họ ngưỡng mộ nữ nhân làm sao có thể làm cho sở thiên như vậy nhục nhã loại hành vi này tuyệt đối không thể tha thứ trên đài cao nhị hoàng tử chân mày hơi nhữ lại sắc mặt có chút khó coi sở thiên cử động không nghi ngờ làm hắn khó coi lệnh n ạ i tần hoàng thất khó coi nhưng là hắn nhưng không có đối với sở thiên ra tay hoặc nói hắn khinh thường đối với sở thiên ra tay một bên đoàn khinh vân cùng lạc thu thủy sắc mặt hai người đồng dạng hết sức khó coi hai người bọn họ đều là tam công chúa người theo đuổi đều từng kinh điên c u ầ n mã truy cầu qua tam công chúa nhưng hai người đều ăn bế môn tạ khách tam công chúa trực tiếp cự tuyệt bọn họ thời khắc này bọn họ nhìn thấy sở thiên lại có thể từng giai nhân vào ngực trong con ngươi tức khắc biểu lộ ghen tị và ánh mắt phẫn nộ bọn họ đối với sở thiên tràn đầy thật sâu đối địch chi ý bọn họ vô pháp thân cận nữ nhân tiểu tử này bực nào nào có thể lại có thể thân cận đương nhiên còn có rất nhiều người đối với sở thiên biểu lộ cười trên nỗi đau của người khác chi ý bọn họ biết có trò hay muốn nhìn sở thiên làm ra như vậy cử động điên cuồng đối với đại tần công chúa trước mặt mọi người phi lễ có lẽ hôm nay sở thiên rất khó sống ly khai đông nhiên một gã thanh niên trong mắt tràn đầy phẫn nộ hòa diễm hướng trên đài cao chậm rãi đi đến hắn cũng là tam công chúa người theo đuổi một trong hắn đều không có thân cận tam công chúa cơ hội này sở thiên dĩ nhiên công nhiên thân cận tam công chúa sở thiên hành vi tuyệt đối không thể tha thứ công n h i n đối với công chúa vô lễ nay tội đang chém tên thanh niên kia tới đến sở thiên phía sau thanh âm lạnh như băng chậm rãi chuyên ra chật hắn bắt lại sở thiên sau cổ đem sở thiên cùng công chúa tách ra sau đó đấm ra một q u y ề n phanh một tiếng đem sở thiên đánh bay ra ngoài phanh một tiếng sở thiên nặng nề mà kẽ xuống đất bàn đá lập tức vỡ v ụ n ra sở thiên không tiếng động từ dưới đất bỏ dậy hắn nhẹ nhàng mà trà lao vết máu ở khoe miệng hướng tập kích hắn người nọ nhìn đi chỉ thấy tập kích hắn người nọ chính đứng tại cách đó không xa ánh mắt bất thiện nhìn hắn người nọ hắn nhận thức dĩ nhiên từng cùng hắn có qua xung đột bàn đoàn càn thấy sở thiên hướng hắn nhìn tới khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên cười lạnh nói sở tiên h ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là đức hạnh gì dĩ nhiên công nhiên đối với công chúa vô lễ thật là muốn chết là ngươi tập kích ta sở thiên nhàn nhạt hỏi ngươi một câu nhưng mà không đợi đoàn càn trả lời thuyết phục thân hình của hắn lập tức khẽ rú lên sở thiên dường như một đạo t h i ể m điện cước bộ một bước liền trực tiếp ngang qua giữa hai người không gian xuất hiện ở đoàn càn trước mặt nằm giữ phong chi thế cùng lôi chi thế hắn tốc độ không biết so trước nhanh chóng nhiều ít phong đại biểu cho tốc độ lôi đồng dạng đại biểu cho tốc độ nắm giữ phong chi thế cùng lôi chi thế sở tiên tốc độ có thể dùng khủng bố mà hình dáng không dung đoàn càn có bất kỳ cơ hội phản kháng sở tiên bàn tay trực tiếp khấu sát mà ra đem đoàn càn thân thể như con gà con s ố c lên sau đó hung hăng hướng về bàn đá mặt đất bạo đập mà xuống vây một tiếng bàn đá bạo liệt bàn đá mặt đất bị đập ra một đạo hình người hầm động mà đoàn càn thân thể trực tiếp chui vào hình người hầm động bên trong đoàn càn thân thể máu thịt bé bét đỏ thâm máu tươi tại bàn đá phía trên không ngừng chậm rãi lưu chuyển mà ra c h ư n một trăm tám mươi mốt quen thuộc nhất người xa lạ trên đại cao đoàn càn thân thể bị đập tại trên bàn đá toàn thân máu thịt bé bét vẫn không n ú c ních không biết sống hay chết bản văn do t h ủ phát nhìn thấy một màn này rất nhiều người hung hăng vừa kéo bọn họ không nghĩ tới này sở thiên không chỉ hành sự điên cuồng hơn nữa ra tay dĩ nhiên tản nhẫn như vậy vừa ra tay liền diện đoàn càn n g u y ệ t nhu ta là sở thiên ta là sở thiên a ngươi chẳng lẽ không nhớ kỹ ta sao c ả m thụ được n g u y ệ t nhu trong ánh mắt lạnh lùng sở thiên trong lòng đại thống giờ k h ắ c này hắn mơ hồ cảm thấy nữ nhân trước mắt tuy rằng cùng nguyện n u có giống nhau dung mạo này nữ nhân như không phải nguyện n u nguyệt nhu sẽ không k h ô nhớ g n ra được hắn mà nữ nhân trước mắt không biết hắn s ở thiên s ở thiên tần nguyệt nhu xinh đẹp lông mày hơi n h í u tựa như đang suy tư trong miệng thấp giọng tự nói ta chưa thấy qua s ở thiên nhưng tại sao ta cảm giác s ở thiên tên này thật quen thuộc giờ k h ắ c này s ở thiên trong lòng đại thống hắn vốn cho là đi qua hết thẻ đều đã phong xuống hắn vốn cho là đi qua đau đớn sớm đã trở thành đi qua hắn vốn cho là hắn không hề sẽ vì chuyện quá khứ đau lòng chảy nước mắt nhưng là cho đến hôm nay lần nữa nhìn thấy nguyệt n u hắn biết hắn không bỏ xuống được hắn sẽ đau lòng hắn sẽ chảy nước mắt hắn sẽ phát cuồng trước mắt nguyệt nhu là quen thuộc như vậy rồi lại là như vậy xa lạ đương thương hải biến tăng điển lẽ nào hết t h ả đều không giống nhau sao Phúc! sở thiên giữa cổ họng đột nhiên một ngọn mở miệng phun ra một ngụm màu lớn hắn đôi mắt xích h ồ n g cồn phát l ậ n vũ lớn tiếng kêu lên vì sao vì sao nguyệt nhu không biết ta sở thiên ngửa mặt lên trời gào thét từng kinh hai người ngọt mật vẫn đang quanh quẩn ở bùm tim từng kinh ngươi cho ta nhảy múa ta cho ngươi múa đao tiếp trước ngọt mật ký ức còn như hôm qua nhưng mà gặp lại lần nữa c ũ nước g không đã lẫn nhau không nhận n thức.、Nước、mắt lặng Ngu, Ngu Ngu yên không tiếng động tại sở thiên trên mặt chậm rãi chạy xuống sở thiên trái tim thật đau hắn biết rất rõ ràng thiếu nữ trước mắt đã qua không biết hắn nhưng hắn vẫn đang đưa mắt cố định tại trên người thiếu nữ chuyện cũ giống như khói bụi bậm vì sao ta cuối cùng là đ ọ n g ở trái tim thật lâu không thể quên chuyện cũ đã thành phong vì sao ta còn không đành lòng buông tay ra trường làm cho chuyện cũ tung bay theo gió trước kia ký ức vào thời khắc này giống như sóng biển đùn đùn kéo đến trào trên nội tâm của hắn sở thiên vĩnh viên quên không được ở đó vân n g đ ỉ n h hắn máu nhuộm i ể u tiên h nguyệt nhu vì hắn đỡ được một k í c h trí mạng thay hắn mà chết sở thiên vĩnh viên quên không được nguyệt nhu lúc sắp chết nụ cười của nàng là cỡ nào hờ hững không có bi thương không có thống khổ bởi vì đây là vì hắn mà chết vì hắn mà chết nàng cam tâm tình nguyện sở thiên vĩnh viễn cũng không quên được n g u y ệ t nhu lúc sắp chết cười đối với hắn nói sở thiên đi cùng với ngươi thời gian ta rất khó nhạc ngươi dùng không được bi thương khổ sở bởi vì ta thay ngươi mà chết ta cam tâm tình nguyện ta hy vọng ngươi phải thật tốt sống sót cho ngươi cũng vì ta thật tốt sống sót nhớ kỹ ngươi phải thật tốt n g u y ệ t nhu lúc sắp chết trong lòng nghĩ hay là hắn những thứ này sở thiên vĩnh viễn cũng không thể quên được mặc dù đem phần tình cảm này trôn giấu đáy lòng nhưng này dạng sẽ chỉ làm phần tình cảm này dưới đáy lòng lên men một khi buộc phát ra sẽ càng thêm cường liệt đi qua hết thảy còn như hôm qua là rõ ràng như thế k i a đã từng mập mật mật k i a đã từng cảm động k i a đã từng đau lòng vào thời khắc này từng cái tái hiện trước mắt hắn bên hai của hắn vẫn đang quanh quần nguyệt nhu trước khi rời đi lưu lại một câu kia sở thiên ta muốn tốt cho người tốt đẹp thời khắc này sở thiên trường phát l o ạ n vũ dạng như phong ma tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều ngạc nhiên mọi người không gì sánh được giật mình nhìn sở thiên trong lúc nhất thời bên trong quảng trường an vô cùng yên tĩnh á những mắt mọi một một tập trung tại sở thiên trên tổt thiên thật thiên thiên tiếp thời thiên Bọn họ người người. điên rồi người đi lại người đi Liên người đi đài đi không rõ đến tổt cùng chuyện nào Đúng này, hướng đến, ngay hướng đến. Người đồng thời đi lên đài cao, hướng sở thiên đi đến. n gì đều đó, sau rõ ra, sở sở sao? sở sở sở h lúc có cao, xảy lẽ người này đều là tam công chúa quý mến người hắn thấy sở thiên đối với tam công chúa vô lễ như thế bởi vậy liền quyết định ra tay giáo hấn một chút sở thiên cút xuống đi người nếu như nghĩ điên liền chạy về nhà đi điên nơi này có thể không là ngươi giả điền chơi của địa phương một người hướng sở thiên lạnh dọn cất lên ngay ư i lẽ nào muốn ngăn cản t và n g u ệ t thiên lạnh lùng đầu, thần tình nhật ta Nhu lệnh lùng ngần hứng nhìn người nọ, lệnh nói, hôm nay, người nào ngăn cản hờ đầu, Ngu gặp Sở hôm vậy à nào là Nguyệt Nhu người liền nhân không Ngay gặp giết ta, tha. địch của v người kia giận dữ s ở thiên thật sự là quá c à n g hẳn dở hắn không chỉ ở trong hoàng cùng công nhân phi lễ công chúa hơn nữa còn khẩu suất của nôn tuyên bố người nào ngăn cản hắn hắn liền giết không tha s ở thiên quả nhiên là nhìn kỹ thiên hạ nhân vì không vật côn g vọng được có một số quá mức nếu như hôm nay làm cho sợ thiên bình yên vô sự địa ly khai hoàng cung như vậy mọi người tại đây mặt mũi hướng kia thả mặt mũi của hoàng thất hướng kia thả nguyên do hôm nay sở thiên chắc chắn phải chết công nhiên đối với công chúa vô lễ này tội đáng chém người nọ quát lạnh một tiếng chật cùng mấy người khác cùng nhau hướng sở thiên vây rết mà đi rết hắn người nọ lớn tiếng gầm lên hữu quyền nắm chặt điên cuồng mà thôi động linh nguyên t r i lực hướng sở thiên bạo rết mà đi rết sở thiên thời khắc này còn phát l o ạ n vũ đen như nước sơn trường phát múa may theo gió trên mặt hắn đều là vẻ điên cuồng kèm theo trong miệng chuyển ra quát to một tiếng bước chân hắn một bước một quyền tức khắc đánh g i ế t mà ra trực tiếp hướng người nọ đón đánh mà đi giang d ắ c hai cỗ lực lượng đống nhiên chạm vào nhau sở thiên lấy tồi cổ lạc hủ khí thế trực tiếp đem đối phương công kích chấn vỡ sau đó sở thiên hữu quyền mang theo một cỗ đáng sợ khí kình hướng về đối phương công kích mà đi kèm theo một đạo xương vỡ vụn thanh â m vang lên cánh tay của người nọ vỡ vụn thành từng mảnh một quyền sở thiên chỉ dùng một quyền liền trực tiếp đem cánh tay của người nọ hoàn toàn đợi hủy chấn vỡ ta nói rồi người nào ngăn cả ta rết không tha sở thiên lạnh lùng quát một tiếng bàn tay bông vân l ra trực tiếp chế trụ cổ của người nọ khí kinh phút lên trực tiếp đem cổ của người nọ cho bấm nát chết đi cho ta nương theo quát to một tiếng chuyển đến có người ở sở thiên phía sau phát động đánh lén c u ộ n c u ộ n sóng khí theo sở thiên phía sau điên cùng mà đánh g i ế t mà tới sở thiên rộng mở xoay người cánh tay vừa nhấc ngân sắc điện hồ tại hắn trong lòng bàn tay cấp tốc lưu chuyển thông bối quyển lôi chạm lúc này bạo hoanh mà ra một đạo ngân sắc lôi quang hiện lên hư không chật k i a hướng sở thiên tập kích chi nhân cánh tay trực tiếp bị lôi quang chém n ư ớ máu tươi vại rơi hư không sở thiên một quyền đem thân thể người nọ đánh bay thần tình hờ hưng n g n g đầu ánh mắt quét về phía mấy người khác lạnh nhạt nói các ngươi còn muốn ngăn cản ta sao hôm nay người nào ngăn cản ta ta liền giết người nào người nào ngăn cản ta ta liền giết người nào không gì sánh được thanh âm k i ê n định theo sở thiên trong miệng truyền ra thời khắc này không ai lại cười nhạo hắn c u n g vọng sở thiên tuy rằng thực lực cũng không phải rất mạnh nhưng lộ ra một cỗ c u ồ n g bá chi khí tựa như muốn quân lâm thiên hạng Trước thanh Giết! người nào thanh xuân không mê man? mê oanh ra từng đạo c u ồ n bánh nhất lôi điện công k í c h chỉ khoảng nửa khắc vây công hắn mấy người lục tục bị hắn chém giết trang diện máu t a n h máu tươi vãi rơi xuống đ ầ y đất sự tình càng nháo càng lớn a cao đám người dưới đài nhìn một màn này trong lòng đều là không khỏi c h ấ n kinh sự tình càng nháo càng lớn có một số không tốt thu chẳng a nhìn thấy sự tình càng lúc càng lớn trên đài cao đoàn k i n h vân nhữ mày nói khẽ với tần hàn lan nói nhị hoàng tử ta đi giải quyết hắn tiếng hạ xuống đoàn k i n h vân một bước bước ra một cố mênh mông kiếm đạo ý chí hạo đãng mà ra hướng sở thiên nghiền ép mà đi sở thiên cảm nhận được nguy cấp trong cơ thể linh nguyên chi lực điên cuồng dích đ ảo sau đó lôi chi thế đao chi thế cùng hỏa chi thế đồng thời phóng thích mà ra giờ k h ắ c này sở thiên đem sở hữu thần thông thi triển cực kỳ tới thông bối quyền lôi thiết không ngừng nộ vanh mà ra sở thiên vương viên trượng độ chi địa ánh lửa lóng lánh sấm vang chấp giật từng đạo lôi điện quyền mang không ngừng bay tứ tung mà ra giờ k h ắ c này sở thiên còn như một tôn lôi thần toàn thân tắm gội ở trong ánh chớp lộ ra một cỗ tuyệt thế bà khí sở thiên thực lực có lẽ cũng không phải mạnh nhất nhưng hắn để lộ ra khí thế nhưng là không khỏi khiến người ta ghé mắt ba loại thế chi lực lượng cảm thụ được sở thiên triển hiện lực lượng ở đây rất nhiều người vì thế mà choáng váng cảm thấy có chút kinh ngạc nói như vậy một người có thể nắm giữ một loại thế chi lực lượng liền rất tốt mà sở thiên nhưng là thoang cái nắm giữ ba loại thế chi lực lượng tuy rằng này ba loại thế chi lực lượng hiện tại cũng không phải rất mạnh nhưng là một khi sở thiên đem này ba loại thế chi lực lượng đều tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao như vậy sở thiên tuyệt đối có thể trở thành tương đương nhân vật đáng sợ có thể nói sở thiên tiềm lực vô cùng thấy sở thiên thả ra thế chi lực lượng đoàn k i n h vân cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc khoe miệng hắn lanh ý càng thắng này sở thiên đích xác tính được là là một vị nhân vật thiên tài nhưng là càng là nhân vật thiên tài như vậy nếu như đem phá hủy hắn thì càng có vui vẻ cùng thoải mái cảm giác nếu như sở thiên quá mức bình thường vậy quá không thú vị đoàn k i n h vân nguyên bản khinh thường đối với sở thiên ra tay nhưng là thứ nhất sở thiên hành hạ đến chết chú kiếm sơn trang đoàn cản lệnh chú kiếm sơn t r a n g khó coi thứ hai sở thiên công nhiên đối với hắn một mực truy cầu không quả nữ thần tam công chúa vô lễ đây là hắn không thể chịu đựng cùng không thể tha thứ tam công chúa chỉ có thể là hắn đoàn k i n h vân nữ nhân ai dám đúng tay hắn liền giết người nào nguyên do đoàn k i n h vân vừa ra tay liền đối với sở thiên sử xuất sắc chiêu kiếm đạo ý c h i đánh đâu thắng đó không gì cả nổi thế không thể l ỡ đẩy hủy hết thảy phá vỡ hết thảy kèm theo ầm ầm nổ v a n g không ngừng truyền ra sở thiên sở hữu công kích cùng phòng ngự nháy mắt phân giải cùng băng thoái trong nháy mắt sở thiên quanh thân ánh l ử a tiêu tán lôi qua nghĩa n liên, liên d i ệ t sở thiên tức khắc hoàn toàn bạo lộ tại kiếm đạo ý chí phía dưới thấy như vậy một màn sở thiên thần sắc đại biến sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh hắn và đoàn k i n h vân thực lực sai biệt quá lớn. mặc dù hắn dốc hết sở hữu thủ đoạn cũng không phải đoàn kinh vân mất quá một hiệp sở thiên không chút suy nghĩ lúc này về phía sau cấp tốc phiêu thối nhưng mà kiếm đạo ý chí tốc độ quá nhanh trong nháy mắt kiếm đạo ý chí liền hàng lầm tại sở thiên trước người hướng sở thiên bạo giết mà đi dừng tay mắt thấy sở thiên liền muốn bị kiếm đạo ý chí đánh giết đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo dường như kinh lôi bạo tiền giống g ngay sau đó một đạo to lớn năng lượng tự trưởng dường như thiên nội chi trưởng từ trên trời giang xuống năng lượng kinh khủng sóng ánh sáng chìm ngập hết thảy hung hăng đánh vào trên đài cao ẩm kèm theo một tiếng rung trời vàng lớn toàn bộ đài cao nháy mắt bị đẩy hủy hòn đá bay tán loạn bùi đất mù mịt toàn bộ đài cao cuốn lên một cỗ phong bạo đem c á c đá sàn nhà nhao nhao bị cuốn lên giữa trời tần hàn lang đoàn kinh vân lạc thu thủy huyết bức cùng tần nguyện đu nhao nhao bay lên giữa không trung một lát sau các bụi bẩm tiêu tán hai bóng người c h ậ m chậm tái hiện xuất hiện ở trước mắt mọi người chỉ thấy sở thiên đứng yên ở đài cao phế tích bên trong trên người không nhiễm bụi trần không có bị tổn thương chút nào tại sở thiên bên cạnh đứng một vị vô cùng thông thường thanh ý láo giả vị lao giả kia quần áo trên người rất phổ thông dung mạo cũng là vô cùng phổ thông nói chung vị lao giả kia thoạt nhìn cực kỳ phổ thông nếu như đưa hắn thả tại trong biển người mênh mông chắc chắn sẽ không gây nên bất kỳ chú ý nhưng là ở đây mọi người cũng sẽ không đưa hắn cho rằng một vị phổ thông lao giả đối đãi bởi vì chính là cái này thông thường lao giả vừa mới lại bạo phát ra một đạo đáng sợ thiên nội chi trường như vậy trường lực làm người ta cảm thấy hoảng sợ lao giả này là người nào thực lực thật là đáng sợ hắn cùng sợ thiên là quan hệ như thế nào trong quảng trường rất nhiều người cũng không nhận ra láo giả không khỏi ở trong lòng sinh ra nghi vấn như vậy thiệu lão mà một chút nhận thức láo giả kia người nhưng trong lòng thì thập phần chấn động bởi vì bọn họ thế nhưng biết lao nhân trước mắt thực lực là bực nào đáng sợ cùng khủng bố thiệu lão nhưng năm đó vị kia truyền kỳ thiên tài lao sư năm đó tên kia nhân vật thiên tài vô cùng sinh động mà thiệu lão làm vị kia nhân vật thiên tài lao sư tự nhiên cũng là lần thụ c h ú mục có không nhỏ danh tiếng khi đó có không ít người muốn trở thành học sinh của hắn nhưng đều bị hắn cự tuyệt hắn này sinh mệnh hãy thu qua một đệ tử mà sau đó theo hắn thiên tài đệ tử bỏ mạng ở bách chiến t r i cốc hắn cũng nản lòng thoái trí từ nay về sau bế quan ẩn cư không màng thế sự mà bây giờ hắn tại sao lại đi ra hoạt động một chút biết năm đó bí ẩn người thấy thiệu lao xuất hiện đang khiếp sợ đồng thời trong lòng cũng là sinh ra một chút nghi vấn thiệu l a o mười mấy năm qua không màng thế sự mà bây giờ tại sao lại lần nữa đi ra hoạt động đích xác thiệu lao tự mười lăm năm trước sở chiến tại bách chiến t r i cốc chiến bại về sau hắn tại nản lòng thoái trí phía dưới liền tại vô song võ viện ẩn cư lên rất ít đi ra hoạt động thẳng đến sở thiên xuất hiện hắn mới bắt đầu sinh động bởi vậy người tuổi trẻ bây giờ biết thiệu lao cũng không nhiều ánh mắt cảm kích nhìn thiệu lão thời khắc này sở thiên trên gương mặt đầy là vẻ thống khổ đầy là vẻ mê mang hắn biết hôm nay hắn quá xúc động nếu như không phải thiệu lao xuất hiện hắn thời khắc này đã là một kẻ đã chết thiệu lão sở thiên cảm kích nhìn thiệu lão chấm thấp khàn khàn tiếng kêu chậm rãi truyền ra trong thanh âm bao hàm vô tận thống khổ người nào thanh xuân không mê man người nào thanh xuân không mê người lao nhất ta hiểu thiệu lao rừng ở sở thiên kia trương hơi lộ vẻ non nớt trẻ tuổi khuất mặt hắn dường như thấy được hai mươi năm trước sở chiến khi đó sở chiến đồng dạng còn trẻ hết sức lông đông đồng dạng vi yêu mê sở thiên cùng sở chiến đều là trí tình trí nghĩa chi nhân trên hai người có nào đó chút giống nhau đặc chất hết sức lông đông trương dương phóng đ ẳ n g bất h a m vì trong lòng rất có thể cùng thiên hạ là địch người nào thanh xuân không mê man người nào thanh xuân không mê nghe xong thiệu lão sở thiên thân thể còn run rẩy trong lòng đại c h ấ n trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại lẩm bẩm thiệu lão câu nói kia bởi vì những lời này xúc động nội tâm hắn sâu nào đó một căn tiếng lòng mỗi người đều có thanh xuân niên thiếu thời gian nhưng thanh xuân thường thường là mê man là sao động là mê không mê không thanh xuân nguyên do mê không có gì không đúng đáng sợ nhất là thanh xuân qua đi bản thân thanh xuân nhưng là hoàn toàn trắng bệnh không có bất kỳ đáng hồi ức địa phương thiệu lao đối với sở thiên ngữ trọng tâm chừng nói t i ê n tâm hôm nay có ta ở đây ai cũng không nhúc nhích được ngươi thiệu lao chậm rãi ngẩng đầu lên hướng về phía tần hàn làm nói hôm nay ta không cho phép bất luận kẻ nào động sở thiên thấy thiệu lao xuất hiện giúp đỡ sở thiên đoàn kinh vân sắc mặt có chút khó coi hắn mắt lệnh nhìn thiệu lão lệnh lùng thốt thiệu lão thiếu niên này hôm nay trước mặt mọi người n ụ c nhã công chúa lệnh công chủ hổ thẹn lệnh hoàng tộc khó coi đã phạm vào ngập trời tử tội thiếu niên này đến t ộ t cùng cùng ngươi là quan hệ như thế nào ngươi hôm nay lại muốn vì hắn mà cùng toàn bộ đại tần là địch đoàn kinh vân cực kỳ á c độc hắn một mặt điểm danh sở thiên hành vi lệnh hoàng tộc khó coi còn mặt kia còn lại là chỉ ra thiệu lao nếu như giúp đỡ sở thiên chính là cùng toàn bộ đại tần là địch đoàn kinh vân ngươi không muốn cấp ta cài nút cùng hoàng thất là địch ngũ ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng hoàng thất l à địch về sở thiên phạm vào sai lầm ta làm cho sở thiên sẽ cho nhị hoàng tử cùng tam công chúa một cái công đạo nhưng là hôm nay ai cũng không thể động sở thiên người nào như động sở thiên chính là đối địch với ta bởi vì sở thiên là đệ tử của ta kèm theo thiệu lão kia len k e n h ữ u lực thanh âm c h ậ m rãi vang lên toàn bộ trên quảng trường hoàn toàn tính mịch mỗi người trên mặt đều đầy là kinh hãi chi sắc Trước tam thiên tử ta. Thiểu công chúa của 183, len ken hộ hữ đội. vệ vì, đệ Bởi sở là láo t o à về sau sở chiến tại băng vực thanh danh vang dội thiệu l a o cũng bởi vậy danh tiếng vang xa đã từng có bao nhiêu ngày phú tuyệt luân hạng người có bao nhiêu thế gia đệ tử muốn bái thiệu l a o là lao sư nhưng là thiệu l a o đều một mực cự tuyệt mà bây giờ thiệu l a o dĩ nhiên chính miệng thừa nhận thiếu niên này là học sinh của hắn này làm người ta cảm thấy chân kinh đang khiếp sợ đồng thời rất nhiều người trong lòng không khỏi nghĩ hoặc thiếu niên này đến tột cùng là lai lịch gì lại có thể được đến thiệu lão lọt mắt xanh thiệu lão nhìn tần hà lan g lạnh nhạt nói nhị hoàng tử sở thiên còn trẻ hết sức lông đông là một m chút chuyện ngu xuẩn ta thay hắn hướng ngươi bồi cái không phải xin nhị hoàng tử tha thứ hắn lần này ha ha thiệu lão nói quá lời thanh niên nhân m à huyết khí khó tránh khỏi vợ một điểm ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì chỉ cần công chúa tha thứ hắn ta cũng không thể nói gì hơn tần hàn lang nhàn nhạt cười nói thần s ắ c trên mặt bình tĩnh như nước dường như vừa mới phát sinh hết thệ cùng hắn chút nào không quan hệ như hắn chẳng qua là xem náo nhiệt những người đứng xem nhìn thấy một màn này rất nhiều người nhưng trong lòng đang suy nghĩ nhị hoàng tử này người quả thật sâu không lường được đối mặt như vậy n ụ c nhã hắn lại vẫn có thể nhịn xuống khẩu khí này quá chỗ chi nhị hoàng tử này người rất đáng sợ đương nhiên còn có một nhóm người nhận nhị hoàng tử động tác này đơn thuần hành động bất đắc dĩ đang đối mặt thiệu lão cưỡng bức tình húng hạn hắn không bông tha sợ thiên thì phải làm thế nào đây t i ệ u lão ánh mắt nhìn hướng tần nguyễn nhu xin lỗi nói tam công chúa sở thiên vừa mới có mạo phạm ta thay hắn hướng ngươi chịu tội xin công chúa có thể khoan dung sở thiên tần nguyệt nhu thần sắc bình tĩnh như nước ánh mắt của nàng nhìn hướng thiệu lao bên cạnh sở thiên thời khắc này sở thiên thân xuyên bạch lý ỉa không nhiễm bụi trần lộ vẻ được thập phần trầm tĩnh cùng vừa mới cuốn p h o n g b á đạo hắn thập phần bất đồng bất quá thời khắc này hắn khuôn mặt thanh tú trên lại vẫn như c ũ là lộ ra một cố vẻ kiên nghị không biết sao nhìn vị này mi thanh mục tú bạch di thiếu niên nàng nhưng trong lòng thì dâng lên một loại kỳ quái cảm giác chuyện gì xảy ra người trước mắt này ta chưa từng thấy qua nhưng vì sao lại cảm giác rất quen thuộc vì sao nhìn hắn thống khổ ta tâm lại cũng mơ hồ làm đau thời khắc này tần nguyệt nhu tâm cảnh hoàn toàn rối loạn vừa mới sở thiên trước mặt mọi người ôm cho nàng nàng bản cần phải sinh khí mới đúng nhưng vì sao trong lòng nàng dĩ nhiên cũng không tức giận nhìn sở thiên thống khổ dạng vì sao trong lòng nàng dĩ nhiên mơ hồ làm đau ai sau cùng tần nguyệt nhu thở dài một tiếng lạnh lùng nói lần này coi như nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa tam công chúa dĩ nhiên phóng qua sở thiên nghe được tần nguyệt n u rất nhiều biết tần nguyệt nhu tính cách người không không cảm thấy vô cùng kinh ngạc bọn họ thế nhưng biết tần nguyệt nhu này nhận tính cách cao lạnh cũng không tốt như vậy nói chuyện mà ngày hôm nay tần nguyệt nhu dĩ nhiên dễ dàng như vậy tạm tha thứ cho sở thiên thật sự là làm người ta cảm giác có chút ngoài ý muốn xem ra tam công chúa cũng là bách thiệu lao áp lực mới có thể dễ dàng như vậy địa phóng qua sở thiên suy cho cùng thiệu lao đã phóng xuống lời nói hôm nay ai cũng không thể động sở thiên thiệu lao hướng tần nguyệt nhu vừa c h ắ p tay nói c ả m ơn tam công chúa cảm tạ t i ệ u lao xoay người nhìn hướng sở thiên nói sở thiên ngươi trở lại trong đám người đi cái này đỉnh cấp nhiệm vụ ngươi còn làm muốn tiếp tục tham gia nhớ kỹ sau này không muốn trùng động nữa ừ n ta biết rồi s ở thiên gật đầu lên tiếng hắn thời khắc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại không hề như cương mới vậy lô mãng cùng xung động hắn hướng thiên không trong đoàn khinh vân liếc mắt một cái trong lòng âm thầm ghi nhớ phân cửu hận này nếu như hôm nay không phải thiệu lao đúng lúc ra tay hắn rất có thể sẽ bị đoàn khinh vân tại chỗ chém giết m ố i thù này hắn sẽ ghi tặc trong lòng sợ thiên lúc này như không có chuyện gì xảy ra về tới trong đám người đoàn người nhao nhao vì họ nhường đường kèm theo sở thiên trở về đoàn người một hồi sóng gió rốt cuộc sáng tỏ rõ ràng tần hàn lang hướng đại gia cao giọng nói lần này đỉnh cấp nhiệm vụ tam công chúa sẽ cùng đại gia cùng đi trước chấp hành tiếng hạ xuống trên quảng trường tức khắc vang lên một trận tiếng hoan hô mỗi người trên khuôn mặt đều là lộ ra hưng phấn cùng lửa nóng c h i sắc tam công chúa là nước đại tần toàn dân nữ thần rất nhiều người nằm ngộng cũng muốn cùng tam công chúa thấy một mặt mà bây giờ bọn họ lại có thể cùng tam công chúa cùng nhau chấp hành nhiệm vụ vậy làm sao có thể không cho bọn họ cảm thấy hưng phấn cùng kích động tần hàn lan g tiếp tục nói tại trước khi lên đường ta nên vì tam công chúa tuyển ra một c h i hộ vệ đội bảo hộ tam công chúa an toàn tần hàn lan g vừa mới dứt lời tức khắc mọi người đều sung phong nhận việc địa báo danh tham gia tam công chúa hộ vệ đội tam công chúa ta nguyện ý bảo vệ ngươi an toàn một người chạy lên đài cao phế tích hướng tam công chúa cung kính nói tam công chúa thần sắc hở hưng hướng người kế h ỏ i ngươi dựa vào cái gì bảo hộ ta người nọ s ư ơ n g sở trận cười nói ta là chúng ta vũ viện cường bảng top mười thực lực rất mạnh nhất định có thể bảo hộ công chúa an toàn thật sao tần nguyệt nhu cười lạnh trận nàng vươn ra một thon thả ngọc thủ một trưởng hướng người nọ vô tới tức khắc đem người nọ đánh bay ra ngoài không có chiến thắng ta thực lực dựa vào cái gì tới bảo hộ ta tần nguyệt nhu lạnh lùng n ô n ngữ hạ xuống tức khắc làm cho rất nhiều người bỏ đi tâm tư tần nguyệt nhu thế nhưng thứ thiệt võ tông cừng giả mà trong quảng trường võ giả đại đa số là đại võ sư thực lực ở trên quảng trường có thể chiến thắng người của nàng cũng không nhiều rất nhanh mười tên võ tông cường giả vượt qua đám người ra gia nhập tam công chúa hộ vệ đội bên trong mười người này bên trong có vô s o n g các cường giả hai người còn lại tám người còn lại là các đại vũ viện cùng tông môn đi ra ngoài cường giả đỉnh cao ta muốn gia nhập tam công chúa hộ vệ đội một tiếng thanh âm thanh thúy chậm rãi vang lên chật một đạo bạch sắt thân ảnh vượt qua đám người ra làm cho rất nhiều người ánh mắt chút ngưng là hắn hắn lẽ nào còn không hết hy vọng sao nhìn đột nhiên vượt qua đám người ra sở thiên ở đây rất nhiều người thần sắc nháy mắt trở nên đặc sắc sở thiên vừa mới mới đại náo một hồi mà bây giờ lại muốn đi vào tam công chúa hộ vệ đội khả năng này sao huống chi sở thiên thực lực thấp liền tiến vào hộ vệ đội tư cách cũng không có tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói sở thiên tới đến phế tích phía trên chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt dừng ở tần nguyện n u bình tĩnh nói làm cho ta ra nhập đi nguyện n u ta sẽ bảo hộ ngươi ha ha quá buồn cười sở thiên thực lực thấp như vậy nhỏ dĩ nhiên nói phải bảo vệ tam công chúa ha ha ta không nghe lầm chứ sở thiên bất quá là tam phẩm đại võ sư thực lực dĩ nhiên nói phải bảo vệ thân là võ tông tam công chúa thật là cười chết ta sở thiên chính là lời nói hạ xuống trên quảng trường tức khắc vang lên một trận cười n ạ o thanh âm ở đây rất nhiều người đều cảm giác sở thiên lời nói thập phần b u ồ n c ư ờ i sở thiên bất quá mới tam phẩm đại võ sư thực lực cho dù thả tại quần người chỗ này trong hắn đều là lót đẫy tồn tại hắn sở thiên thực lực thấp như vậy nhỏ lấy cái gì tới bảo hộ tam công chúa an toàn ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta tần nguyệt n u nhìn hướng sở thiên Như mày, thấp dọng thấp hỏi. h mày, Ta t ự chương lực k ô n bằng n g g i i Sở t h ê như Như n thực chất đáp.、Như、vậy, ư ơ i cái tới dựa vào cái gì tới bảo gì một trăm tám mươi bốn xuất phát sở thiên thực lực của ngươi như vậy chi yếu ngươi dựa vào cái gì tới bảo hộ công chúa nhìn thấy sở thiên xuất hiện lần nữa đoàn kinh vân tâm trạng thập phần khó chịu lúc này sắc mặt khó coi địa lệnh giọng q u á t hỏi sở thiên chỉ vào trong lòng chính mình cao giọng nói ta có một khoả bảo hộ công chúa tri tâm nếu như công chúa gặp nguy hiểm ta sẽ liều mạng đi bảo hộ nàng chuyện c ư ơ i công chúa nếu là có nguy hiểm người ở tại tràng cái nào không phải liều mạng bảo hộ công chúa chiếu ngươi nói như vậy mỗi người đều có bảo hộ công chúa tri tâm như vậy có đúng hay không mỗi người đều có thể gia nhập công chúa hộ vệ đội còn nữa nói ngươi vừa mới đã đối với công chúa có gây dối hành vi ai biết ngươi gia nhập công chúa hộ vệ đội là vì bảo hộ công chúa vẫn có ý đồ của nó đoàn k i n h vân cười lạnh một tiếng tranh chua chính là lời nói chậm rãi vang lên nhất là một câu cuối cùng hán tựa hồ là có ý riêng như đang nói sở thiên gia nhập công chúa hộ vệ đội là đối với công chúa có khác ý đồ nguyệt nhu ngươi nói như thế nào sở thiên ánh mắt nhìn tần nguyệt nhu nhẹ g i ọ n g dò hỏi t ố t sở thiên ngươi mà lại lui ra ngươi thật sự không thích hợp gia nhập công chúa hộ vệ đội tần nguyệt nhu còn chưa nói chuyện tần hàn lan g lại xuất mở miệng trước hắn lúc này cự t u y ệ t sở thiên tình h cầu sở thiên lúc này không nói thêm gì nữa không nói địa lui xuống hắn biết đã nhị hoàng tử lên tiếng tự mình lại nói chẳng có cái gì cả dùng、Tốt. hiện tại liền lên đường đi tần hàn lan nhàn nhạt nói một tiếng tức khắc từng con khổng lồ phi hành yêu thú từ trên trời r á à n xuống những thứ này phi hành yêu thú có phi thiên báo có phi thiên hổ có yêu đ h ừ n g có thiên mã trong lúc nhất thời mấy chục con khổng lồ yêu thú đồng thời hàng lâm tại trên quảng trường trang diện cực kỳ đồ sộ trên quảng trường mọi người nhao nhao bước trên từng người phi hành yêu thú đãi mọi người đều bước lên phi hành yêu thú kèm theo từng đạo trấn hướng âm thanh vang lên từng con phi hành yêu thú phóng lên trời nhằm phía vô tận trong hư không giờ k h ắ c này vô số người ngẩng đầu lên lớn tiếng hoan hô nhiệt huyết sôi trào giờ khác này đại tần đế quốc thiếu niên lang bắt đầu đi chấp hành này trước nay chưa có đỉnh cấp nhiệm vụ phong ấn ma giới chi môn đông đảo yêu thú bay lên trên không sau đó tự động tách ra hướng ba phương hướng bay đi lần này bọn họ tiến nhập ma vân quật tổng cộng theo ba cái địa điểm tiến nhập này ba cái địa điểm phân biệt ở vào vô nhai sân mạch vô song đại hạp cốc cùng tam giới tử vong chi cốc trong sở thiên chúa ở đội ngũ là do đoàn k i n h vân lãnh đạo đội ngũ do tam công chúa tần nguyệt nhu cũng ở đây cái đội ngũ này bên trong bởi vậy bọn họ đội ngũ có mạnh nhất đội hình ngoại trừ đoàn k i n h vân bên ngoài còn có mười mấy vị võ tông cường giả sở thiên chỗ ở đội ngũ bọn họ địa phương muốn đi là vô song đại hạp cốc vô song đại hạp cốc cự l y hoàn thành rất gần nhưng bọn hắn chuyến này đi mục đích nhưng là vô song đại hạp cốc chỗ sâu bởi vậy bọn họ đồng dạng muốn phi hành thật lớn một khoảng cách nhưng thấy phía dưới cảnh vật cấp tốc về phía sau phiêu tối h từng con phi hành yêu thú nhanh như điện chấp hướng về xa xa cấp tốc bay đi chỉ chốc lát thời gian phi hành yêu thú liền chở bọn họ bay vào vô song đại hạp cốc trong phạm vi sau đó phi hành yêu thú bắt đầu ở vô song đại hạp cốc tầng trời thấp phi hành vô song đại hạp cốc địa thế kỳ lạ nếu như không tại tầng trời rất vô song đại hạp cốc địa thế thực sự quá kỳ lạ nếu như thực lực đủ cường đại tiến nhập này vô song trong hẻm núi lớn nhất định có thể mở ra một trận mạo hiểm kích thích mạo hiểm hành trình vô song đại hạp cốc hình dạng mặt đất phần lớn có ngọn núi cùng rừng rậm tạo thành nhưng lại không chỉ dừng lại tại đây vô song trong hẻm núi lớn còn thật nhiều hà lưu hồ nước nước suối cùng thác nước cũng thật nhiều kỳ dị độc phủ thậm chí tại vô song trong đại hà cốc còn có thể xuất hiện sa mạc nói chung cái này vô song trong đại hà cốc tràn đầy sắc thái thần bí ai cũng không rõ nó bên trong lẩn tàng rồi thế nào kỳ dị địa hình theo phi hành yêu thú không ngừng hướng vô song đại hà cốc chỗ sâu bay đi vô song đại hà cốc địa thế trở nên càng ngày càng phức tạp mọi người đang vô song đại hà cốc nắm giữ phương hướng cảm giác cũng là trở nên càng phát khó khăn rơi vào đường cùng mọi người chỉ có thể làm cho phi hành yêu thú hạ thấp tốc độ phi hành cùng phi hành độ cao mau nhìn a thật la lớn một đầu thác nước đông nhiên có người kinh hô lên Chất một ọ i người tại nhìn về phía trước, trước, phía chỉ thấy tại phía về m đạo to bên tần g i nguyệt h lu nhìn thoáng qua bản đồ trong tay nói đây chính là trên bản đồ sở tiêu kỳ cái kia thác nước đi chúng ta cần xuyên qua đạo này thác nước hửng là chúng ta bây giờ xuyên qua đạo này thác nước đại gia chuẩn bị sẵn sàng đoàn kinh vân gật đầu c h ặ t hướng mọi người lớn tiếng nói tại đoàn kinh vân mệnh lệnh phía dưới mọi người cười phi hành yêu thú bắt đầu hướng đạo kia thác nước cấp tốc phóng đi ẩm vô số đầu phi hành yêu thú đồng thời hướng thác nước đánh tới làm cho thác nước trên phát sinh một đạo nổ vàng sóng nước văng khắp nơi to lớn sóng nước phóng lên trời một cơn sóng cao hơn một cơn sóng trong thời gian ngắn sở hữu yêu thú đồng thời xông qua thác nước tại sông qua thác nước trong trước mắt ấy mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối xầm lại vào giờ k h ắ c này mọi người đều sinh ra một loại h ảo giác bọn họ dường như xuyên qua đến trong dị độ không gian bởi vì đột nhiên xuất hiện tình cảnh cùng với trước tình cảnh có cực lớn tương phản nơi này loáng thoáng vẫn là vô song đại hạp cốc nhưng hoàn cảnh của nơi này hôn ám trong không khí vụ mừng n ông lộ ra một c ố bầu không khí ngột ngạt cho người ta một loại cảm giác vô cùng không thoải mái hơn nữa tại bầu trời xa xăm t r ò n dĩ nhiên nổi lơ lửng một đoàn ma vân ma khí ngập trời làm người ta không rét mà run kia phiến ma vân phía dưới phải là ma vân quật vị trí đi tần nguyệt nhu thấp giọng nói、ừ. chúng ta hướng ma vân phương hướng xuất phát đoàn k i n h vân lần nữa gật đầu sau đó hướng đại gia ra lệnh tuy rằng này một đội là đoàn k i n h vân dẫn đầu nhưng tần nguyệt nhu dù sao cũng là đại tần công chúa bởi vậy đoàn k i n h vân mọi việc còn muốn nghe theo tần nguyệt nhu mệnh lệnh mọi người lúc này cười phi hành yêu thú hướng kia phiến ma vân địa phương bay đi kia kia đó là cái gì đ ỗ n g nhiên mọi người như thấy được chuyện đáng sợ có người xuất chức kêu lên sợ hãi trong thanh âm đầy là hoảng sợ chỉ thấy ở phía xa đâu n g h ị một mảnh nhìn kỹ phía dưới kia dĩ nhiên một mảng lớn một mảng lớn phi hành yêu thú những thứ kia phi hành yêu thú cồn g bạo về phía trước bay thật nhanh mà bọn họ phi hành phương hướng đúng lúc là sở thiên ngồi phi hành yêu thú vị trí thú triệu hơn nữa còn là phi hành yêu thú thú triệu nhìn một màn này đoàn k i n h vân cũng là hít vào một miệng l ê n h khí trên mặt thần s ắ c thay đổi hoàn toàn thú triệu phi thường thường thấy mà phi hành yêu thú thú triệu nhưng là phi thường hiếm thấy thật bất hạnh để cho bọn họ đổi kịp chương một trăm tám mươi lăm phi hành thú triệu trong bầu trời đ ô n g nghịt một mảng lớn phi hành yêu thú như gió cuốn mây tan ở trên trời cấp tốc chạy gấp vạn thú b ư ớ đầu trên h h thế hiện hết n người.、Trên、bầu trời phi hành yêu thú có hình thể khổng lồ yêu hưng có nhanh nhẹn cường hãn phi thiên báo có khát máu như mạng huyết sắc rơi yêu còn có kia thể trạng tỏ con phi thiên hổ các loại các dạng phi thiên yêu thú đều có những thứ này yêu thú tổ hợp lên chính là quả thực giống như một nhánh yêu thú cường đại đại quân chiến đấu lên tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng đáng chết dĩ nhiên làm cho chúng ta gặp được phi hành thú triều nhìn thấy mạng lớn phi hành yêu thú có người bắt đầu chửi bới lên không muốn mắng thú triều hướng chúng ta xông lại chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu có người quát lớn ẩm đại chiến kịch liệt hết sức căng thẳng song phương tức khắc kịch liệt chém giết phi hành yêu thú bản thân liền đối với nhân loại tràn đầy cựu hận bởi vì nhân loại thường xuyên bắt phi hành yêu thú tới khi bọn hắn toạc kỵ chỉ thấy một đầu hình thể khổng lồ phi thiên hổ hướng về đội ngũ của bọn họ đấu đá lung tung qua đây tuyệt đối không nên bị tách ra bằng không chúng ta sẽ toàn quân bị diệt đoàn k i n h vẫn hướng mọi người quát to phi hành yêu thú số lượng rõ ràng phải nhiều cho bọn hắn lúc này nếu như đội ngũ bị tách ra như vậy bọn họ cũng sẽ bị phi hành yêu thú tách ra vây quanh tiêu diệt từng bộ phận sau cùng chờ đợi bọn họ đúng là diệt vong nghiêm xúc nhận lấy cái chết đoàn kinh vân một tiếng quát trói thai bước chân hắn một bước bay thẳng đến đầu kia s ô n g tới phi hành hổ nên đón kiếm đạo ý chí n ở rộ mà ra hóa thành một đạo ý chí chi kiếm hướng đầu kia phi thiên hổ đầu lâu thiểm điện đâm vào phanh một thanh em văng lên đoàn kinh vân một kiếm đem đầu kia phi thiên hổ b ạ o đầu đoàn kinh vân chân đạp phi kiếm tại thú triều bên trong tung hoành s u n g phong l i ề u chết thể hiện rồi hắn làm thập đại cường giả thanh niên cường hãn thực lực những thứ kia dị thường cường hãn phi hành yêu thú đều đang không phải là đối thủ của hắn không có phi hành yêu thú có thể ngăn trở đoàn khinh vân bước chân bảo hộ công chúa có một con phi thiên báo vào tới đông nhiên một đầu hình thể khổng lồ phi thiên báo hướng tam công chúa tần nguyệt nhu ngồi đầu kia phi hành yêu thú vào tới phi thiên báo lấy nhanh nhẹn cường hãn s ư n g tốc độ của nó nhanh như thiểm địa ở đó người tiếng la vừa mới hạ xuống thời gian phi thiên báo cũng đã xông tới gần tần nguyệt nhu ngồi đầu kia yêu đ h ư n g sau đó lấy nó、no、kia cực sự cường tráng thể trạng hướng yêu đ h ư n g hung mánh địa công kích mà đi ẩm một tiếng tiếng nổ vang vọng tiên địa hai đầu hung hãn yêu thú dường như hai khối vất thạch hung mánh địa đụng vào nhau máu vai thiên địa yêu đ ư ơ n g trực tiếp bị đụng phải nát ấy phi thiên báo trên người cũng là vết thương c h ố n g chất máu me đồng địa giữa yêu thú với nhau quyết đấu thực sự quá mức tàn bạo yêu đ ư ơ n g nổ tung tần nguyệt nhu cùng với kia hơn mười người võ tông cường giả tất cả đều ngự không mà đi mà những đại vũ sư kia cảnh giới võ giả còn lại là nhao nhao rơi xuống khỏi đi rơi tan xương nát thịt ta tới mở đường mọi người cùng nhau lao ra phi hành thú triều bằng không đại gia sớm muộn là chết tại phía trước mở đường đoàn kinh vân lần nữa hướng về phía mọi người q u á to lần này phi hành thú triều cực kỳ đáng sợ nó như vô cùng vô tận đi qua từng cơn sóng lại tới từng cơn sóng tiếp tục như vậy bọn họ những người này sớm muộn sẽ bị liên lụy chết tại đoàn kinh vân hét lớn thời gian tần nguyệt nhu cùng mười mấy, mấy vị mất đi phi hành yêu thú võ tông cường giả tình huống thế nhưng có một số không lớn rượu tuy rằng bọn họ có thể làm được ngự không mà đi nhưng mất đi phi hành yêu thú bọn họ rất nhanh liền bị rất nhiều phi hành yêu thú vây công bảo hộ công chúa có nhân đại q u á t lên những thứ kia võ tông cường giả bắt đầu ra sức sung phong liều chết n h o nhao hướng tần nguyệt nhu phương hướng hội tụ mà đi thời khắc này tần nguyệt nhu đối mặt đông đảo phi hành yêu thú vây công cũng là cho thấy nàng kia cực thực lực cưỡng hãn chỉ thấy tần nguyệt nhu bàn tay r u lên một chi màu vàng r ự c quyền trượng xuất hiện ở trong tay của nàng quyền trượng phía trên kim quan g kiểm r ư ợ u ở mảnh này mở tối trong không gian lộ vẻ được phá lệ trói mắt cùng rực rỡ cùng lúc đó một cỗ đế vương chi khí theo kim sắc quyền trượng phía trên hạo đãng mà ra thời k h ắ c này tần nguyệt nhu phảng phất như là một vị vương giả quanh thân quanh quần đế vương chi khí đế vương quyền trượng nhìn tần nguyệt n u trong tay kim sắc quyền trượng rất nhiều người ánh mắt c h ú ngưng trên mặt xuất hiện kinh ngạc cùng thần sắc hâm mộ đại tần hoàng thất truyền thừa võ hồn là hiếm thấy dị t r ù n g võ hồn đế vương quyền trượng tần nguyệt nhu làm đại tần tam công chúa tự nhiên là thừa kế đế vương quyền trượng võ hồn tần nguyệt nhu cầm trong tay đế vương quyền trượng một trượng nện xuống đ ầ y trời kim quan g vung v ã i xuống tức khác đem một gã phi hành yêu thú thân thể h o à n h bạo kèm theo một tiếng nổ v a n g đ ầ y trời mưa máu vương v ã i xuống đại gia theo ta cùng nhau xuống a tần nguyệt nhu la lớn chất xuất lĩnh mọi người về phía trước nhanh chóng hướng về đi tần nguyệt n u mặc dù tuổi tắc còn thấp nhưng nàng như là có cô gái tầm thường không có gan dạ sáng suất cùng quyết đoán đương nhi nay cùng nàng sinh tại hoàng gia có quan hệ tần quốc trên giới tôn sùng võ học nhất là đại tần hoàng thất càng là chú trọng võ đạo tu luyện bởi vậy nàng tuy rằng sinh tại đế v ư ơ n g g i a nhưng là thực lực nhưng là hết sức cưỡng hãn tần nguyệt nhu cùng mười mấy vị võ tông mất đi phi hành yêu thú bọn họ phân biệt lên những người khác phi hành yêu thú sau đó đoàn người cưới phi hành yêu thú về phía trước cấp tốc phóng đi chiến đấu kịch liệt ở trên trời tiến hành không ngừng có phi hành yêu thú bị săn giết cũng không ngừng có người bị phi hành yêu thú xé nát tràn diện máu tanh mà tàn nhẫn cái này là chiến đấu chân chính liệu mạng tranh đấu lấy tướng mệnh cược tàn khốc máu canh tràn đầy tử vong rất nhiều tại vũ viện tu luyện học viên chưa bao giờ trải qua chiến đấu chân chính lúc này đây có thể nói là rất nhiều người lần đầu tiên trải qua tàn khốc như vậy chiến đấu giờ k h ắ c này bọn họ mới biết được trước đây vũ viện giữa học viên chiến đấu chẳng qua là tiểu đà tiểu nhão cùng như vậy chiến đấu chân chính căn bản cũng không có khả năng so sánh mọi người cưới phi hành yêu thú tại thú triều bên trong kịch liệt sung phong liều chết như vậy như vậy qua ước chừng nửa canh giờ bọn họ rốt cục chạy ra khỏi thú triều phạm vi lao ra thú triều mọi người đều thở dài một hơi trong lòng mỗi người đều dâng lên một loại sống sót sau hai nạn cảm giác mới vừa thú chiều thực lực quá kinh khủng bây giờ suy nghĩ một chút bọn họ đ ấ y lòng vẫn đang có một số nghĩ mà sợ kiềm lại một chút nhân số tại trong cuộc chiến đấu này tổng cộng có sáu mươi bảy mươi người bị mất mạng kia sáu mươi bảy mươi người nửa canh giờ lúc trước vẫn là sinh động sinh mệnh mà bây giờ nhưng là đều đã hài cốt không còn bị phi hành yêu thú vô tình xé nát mà bây giờ những thứ này người may mắn còn sống sót trên người cũng đều là vết máu loan lộ hoặc nhiều hoặc ít có một số thương thế giờ này khác này, trái tim tất cả mọi người tình đều là vô cùng trầm trọng bọn họ lần đầu tiên nhận thức đến nhiệm vụ lần này trình độ nguy hiểm cùng gian nan mức độ còn không có tiến nhập ma vân quật liền đã hao tổn nhiều người như vậy ai biết khi tiến vào ma vân quật về sau lại sẽ phát sinh chuyện như thế nào con đường phía trước không bói ai cũng không biết nhiệm vụ lần này có thể không sống sót trở về hơi hơi nghỉ ngơi sau một lát mọi người một lần nữa xuất phát hướng về kia p h í a ma vân địa phương phi hành mà đi ma vân quật đang ở trước mắt chuyện cho tới bây giờ bọn họ không có lý do gì lùi bước càng là không có khả năng lùi bước ma vân quật c h u y ê n thuyết này trong thần kỳ tri địa đến tội cùng cất dấu thế nào h u y ề n cơ đáp án lập tức liền muốn hiểu a c h ư một trăm tám mươi sáu ma vân quật ma vân quật phía trên quanh năm ma vân b a p h ụ tản ra đáng sợ ma h uy khiến người ta theo đáy lòng cảm thấy đáng sợ cùng hoảng sợ ma vân quật là một chỗ thần kỳ chỗ bên trong mênh mông v ô biên địa thế kết cấu cực kỳ phức tạp tràn đầy thần bí cùng thần kỳ đồng dạng cũng là tràn đầy vô tận hưu hiểm ai cũng không biết ma vân quật là thế nào hình thành đã từng có rất nhiều người tiến nhập ma vân quật t r o n muốn tìm kiếm ma vân quật bí mật nhưng là đều là không thu hoạch được gì bởi vì ma vân quật thực sự quá lớn không nghĩ qua là rất dễ dàng liền bị lạc phương hướng hơn nữa ma vân quật trong còn có rất nhiều thần kỳ ám không gian một khi tiến nhập ám không gian nếu như không biết đi ra ngoài phương pháp liền v ĩ n h viễn lưu ở trong t ố i trong không gian bị hoàn toàn vây ở bên trong sợ thiên đoàn người ngồi phi hành yêu thú rốt cục đi tới kia phiến ma vân phía dưới nhưng thấy trên bầu trời khói đen quần quận ma khí ngập trời như màu mực ma khí không ngừng mà máy liệt khiến người ta cảm thụ được một cô đáng sợ ma uy áp bách mà tới nơi này ma khí quá nặng tại ma vân phía dưới là một cái cao vạn trượng đoạn nhai mà ở đoạn nhai trung tâm chỗ còn lại là có một cái to lớn n g ă m đen động sâu trong động sâu một mảnh đen nhánh không ngừng có thâm trầm gió lạnh thổi ra khiến người ta không khỏi cảm giác giận cả t ó c gáy tại đoạn nhai trì đáy còn lại là chất đầy bạch cốt những thứ này bạch cốt có nhân loại khô lâu cũng có yêu thú không xương quanh năm tháng dài có một số bạch cốt đã phong hóa gió thổi qua bạch s á c bột phấn sẽ ở trong không khí chung quanh phiêu đẳng nhìn thấy một màn này mọi người l ư n g mắt lạnh ra đầu đều là hơi tê tê trong lòng có chút rụt rè nhìn không ma vân quật bên ngoài cũng đã khiến người ta cảm thấy rất quỷ dị rất khó tưởng tượng ma vân quật chồng còn có thể xuất hiện bực nào chuyện quỷ dị lúc nào tiến nhập ma vân quật có người hướng đoàn k i n h vân do hỏi đợi lát nữa một hồi đoàn k i n h vân nhàn nhạt nói một tiếng sau đó hướng về phía kia mười mấy vị võ tông nói tiến nhập ma vân quật về sau các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt công chúa phải mười mấy vị võ tông cùng kêu lên áp mà cùng lúc đó do lạc thu thủy xuất lĩnh đi trước tam giới từ vòng chi cốc một đội người viên cùng do huyết bức xuất lĩnh đi trước vô nhai sơn mạch một đội người viên. đều là phân biệt đạt tới mục đích đại gia hiện tại bắt đầu tiến nhập ma vân quật tại ma vân quật bên trong vô luận gặp phải tình huống gì cũng không muốn hoảng nhớ kỹ phải căn cứ chúng ta bản đồ trong tay tìm được ma giới chi chỗ cửa chỉ nghe đoàn khinh vân hét lớn một tiếng chật, hắn xuất trước sông vào ma vân quật bên trong sau đó mọi người bắt đầu nhao n h a u hướng ma vân quật trong nhảy vào một lát sau sở hữu tham dự nhiệm vụ nhân viên toàn bộ tiến nhập ma vân quật mà ở ma vân quật ở ngoài cùng đi đến đây các cái thế lực các trưởng lão còn lại là canh giữ ở bên ngoài chờ ở chỗ này tiếp ứng đệ tử của bọn họ tại đoàn kinh vân xuất lĩnh mọi người tiến nhập ma vân quật thời gian lạc thu thủy cùng huyết bức cũng là đồng thời xuất lĩnh mọi người nhảy vào ma vân quật trong lúc nhất thời đủ có mấy ngàn người đại quân đồng thời trào vào ma vân quật bên trong khi tiến vào ma vân quật trong trước mắt ấy trong không khí đột nhiên hiện ra từng đợt hát sắc ma quang đem mọi người hoàn toàn bao khỏa đi vào Chật, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên nhất hát thân thể không tự chủ được xuống phía dưới cấp tốc truy lạc mà đi cảm thụ được rơi xuống dưới tốc độ càng lúc càng nhanh sở thiên sắc mặt đại biến sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi theo cao như vậy địa phương n a xuống có lẽ sẽ bị rơi tàn xương nát thịt xung quanh một mảnh đen nhánh đưa tay không thấy được năm ngón giờ k h ắ c này xung quanh hoàn toàn t ĩ n h mịch không có bất kỳ âm thanh truyền ra sở thiên có một loại ảo giác dường như cùng hắn cùng vào đồng bọn toàn bộ biến mất mảnh không gian này bên trong chỉ có hắn một người cũng không biết truy lạc bao lâu thời gian đ ỗ n g nhiên bịnh một thanh âm v a n g lên bọn nước văng khắp nơi cuốn lên đẩy trời hơi nước ngay sau đó lại là bành bành bành ba tiếng tiếng vang ba bóng người rơi vào trong hồ nước sở thiên chậm rãi du đến bờ một bên trong lòng không khỏi may mắn may là phía dưới này là một cái hồ nếu như nơi này là l o ạ n thạch chỉ sợ hắn sẽ bị rơi t a n xương nát thịt s ở thiên ngồi ở bên bờ nghỉ ngơi khoảnh khắc sau đó lớn tiếng kêu lên có a i không s ở thiên có người lên tiếng s ở thiên nghe ra là trầm lăng vân thanh â m trầm lăng vân chỉ một mình ngươi sao s ở thiên hướng trầm lăng vân đi đến do hỏi thích thiếu bình cùng nô hi theo ta tại một khối trầm lăng vân bên trả lời bên hướng s ở thiên hội tụ vào một chỗ Chứ bọn ngươi ra ngươi có thấy hay không những người khác s ở thiên hỏi lại lần nữa không cái chỗ này liền chúng ta bốn người, người. trận g n tiến nhập ma vân quật thời điểm sở thiên đám người cảm giác được trước mắt một mảnh đèn nhánh cái gì cũng nhìn không thấy nhưng bọn hắn từ từ thích đứng hoàn cảnh chung quanh cứ việc xung quanh vẫn là thập phần hôn ám nhưng bọn hắn như là có thể mơ hồ thấy hoàn cảnh chung quanh đây là ma vân q u t bốn người một bên đi về phía trước một vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh đều là không khỏi âm thầm kinh ngạc hoàn cảnh của nơi này dị thường hôn ám trong không khí vụ mông nông không ngừng tràn ngập hát vụ nhàn nhạt, nhạt. q u ý dị đè nén thần bí mảnh không gian này hoàn toàn t ĩ n h mịch yên tĩnh có một số đè nén yên tĩnh có một số đáng sợ c ư c bộ đạp ở trên mặt đất cắt cắt thanh âm nhưng là phá lệ rõ ràng cùng trói thai đại gia cẩn thận một chút c h ầ m lăng vân mở miệng nhắc nhở một tiếng làm cho sợ thiên thích thiếu bình cùng nô hi tất cả đều gật đầu một cái ứ n g tiếng tốt hoàn cảnh chung quanh tuy rằng nhìn như bình tĩnh nhưng ai cũng không dám phớt lờ đều là gợi lên tinh thần tùy thời đối mặt đột phát tình trạng thường thường càng lại an t ĩ n h hoàn cảnh càng dễ dàng ẩn dấu hữu hiểm nguyên do sở thiên đám người không thể không cẩn thận ứ n g đ ố i sở thiên trầm lăng vân thích thiếu bình n ô h i bốn người đi lại một trận may mà cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào mà theo bọn họ không ngừng đi phía trước hành c ầ u trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một chút cao lớn cổ thụ những cây cổ thụ này tất cả đều khâu chết lá cây toàn bộ hết chỉ còn lại quang ngốc ngốc thân cây chúng ta mở ra bản đồ xem một chút đi đi tiếp như vậy cũng không phải biện pháp sở thiên đột nhiên đề nghị ừ n trầm lăng vân gật đầu sau đó lấy ra bản đồ mấy người bắt đầu hướng về phía bản đồ nghiên cứu thế nhưng nghiên cứu nửa ngày mấy người cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên cơ tới bởi vì bọn họ bản đồ trong tay rất mơ hồ trên địa đồ căn bản tìm không được bọn họ hiện tại vị trí muốn không như vậy chúng ta bây giờ tách ra hành động các tìm một đầu tuyến đường một nén hương thời gian sau chúng ta sẽ ở cái chỗ này hội hợp sau đó sẽ quyết định đi con đường kia các ngươi cảm thấy có được hay không nô h i đột nhiên mở miệng đề nghị hừm chú ý này hay chấm lăng vân lúc này tỏ vẻ tán thành mà sở thiên cùng thích thiếu bình cũng đều là điểm tỏ vẻ đồng ý lúc này sở thiên Chấm lăng vân n ô h i thích thiếu bình bốn người phân tán ra tới phân biệt hướng bốn cái phương hướng đi đến ai cũng không có phát hiện tại bốn người sau khi rời khỏi một đạo hắc ảnh xuất hiện ở bọn họ vừa mới địa phương sở tại sau đó lặng yên hướng một người trong đó đuổi theo trong bóng tối có một cố nhìn không thấy nguy hiểm chính hướng bọn họ từ từ tới gần chương một trăm tám mươi bảy thần bí hắc ý nhân mở tối ma vân quật bên trong sở thiên Chấm lăng vân thích thiếu bình cùng n ô h i tách ra hành động từng người về phía trước lục lọi mà đi nơi này hoàn cảnh tốt tựa như không có gì đặc biệt như vậy đi xuống lúc nào là cái đầu a nô h i một bên về phía trước hành tẩu một bên tự lẩm bẩm trong lòng có chút p h i ề n não hắn có loại cảm giác này cũng rất bình thường nơi này hoàn cảnh quỷ dị t ĩ n h mịch người đãi tại trong hoàn cảnh như vậy khó tránh khỏi sẽ sản sinh bực bội cảm giác người nào đông nhiên nô h i biến sắc khẽ quát một tiếng rộng mở xoay người lại phát hiện phía sau d n g t u y ế t chẳng có cái gì cả xem ra là ta đa tâm nô h i không khỏi tự rễu cười một tiếng hắn mới vừa cảm giác được hắn có người sau lưng theo roi hắn nhưng là xoay người về sau lại chẳng có cái gì cả thấy xem ra là hắn tiến nhập ma vân quật về sau cẩn thận có một số quá mức do đó trở nên nghi thần n g h i quỷ nô h i tiếp tục hướng phía trước hành tẩu mà đúng lúc này một đạo hắc ảnh nhưng là theo lòng đất đột nhiên t ắ t ra sau đó hướng nô h i tập kích mà đi muốn chết nô h i cười lạnh một tiếng cũng không quay đầu lại một quyền phản doanh mà ra hùng hồn linh nguyên chi lực tức khắc đem đạo hắc ảnh kia thôn vệ bênh một tiếng đoàn kia hắc ảnh nổ tùng hóa thành một đoàn hắc vụ đây là thứ quỵ gì chẳng lẽ là ma ảnh nô hy kinh ngạc h á ma, ma, ma, ma, ma ảnh g i n thực o vô võ song viện h cổ t lực phần lớn không mạnh nhưng chúng nó tại hát cám trong hoàn cảnh xuất quỷ nhập thần khiến người ta khó lòng phòng bị hơn nữa ma ảnh nếu như tìm được vừa mới chết đi không lâu sau thi thể còn có thể phụ thân tại thi thể của người bên trong do đó có người nào đó chút đặc trưng một người hành động quá nguy hiểm vẫn là trở về đi thôi nô h i tự lẩm bẩm đã trải qua mới vừa tập kích trong lòng hắn khó tránh khỏi có một số rụng rè lúc này quyết định chạy trở về cùng sở thiên c h ầ m lăng vân bọn họ hội hợp nhưng mà đúng lúc này lại có ba đạo ma ảnh theo lòng đất nổi lên sau đó hướng nô h i lao thẳng tới không biết tự lượng sức mình nô h i cười lạnh một tiếng bàn tay vung lên mênh ngông linh nguyên tri lực tức khắc tịch quyển mà ra bành bành bành ba tiếng nổ vang kêu ba đạo ma ảnh tức khắc nổ tùng hóa thành một đoàn ma xương quá yếu nô hy liên sát bốn cái ma ảnh cảm giác bọn họ thực lực quá mức qua q u y ế t bình bình không khỏi lòng tin tăng nhiều nhưng mà lúc này kèm theo bịch một tiếng chầm đ ủ c o n ngươi của hắn đ ỗ n g nhiên co lại con ngươi s u n g ra bộ dạng quá mức là d o a người ngô h i trên khuôn mặt lộ ra một tia vẻ hoảng sợ trong lòng hối hận không thôi vẫn là sơ s u ấ t q u a chỉ thấy tại ngô h i phía sau một đạo cao lớn ma ảnh một quyền đánh vào ngô h i hậu tâm chỗ đem ngô h i trong cơ thể sinh cơ hoàn toàn đ ợ y hủy ngươi thật đúng là coi là ma ảnh là kém như vậy sao chúng ta chỉ là muốn cho ngươi thả lòng cảnh giác cố ý tỏ ra yếu kém mà thôi đạo kia ma ảnh dĩ nhiên miệng nói tiếng người hướng nô h i nụ cười nhạt đ và nói nô h i trong miệng máu tươi cồn phun trên khuôn mặt vẫn là gắn đầy không cam lòng cùng hối hận nhưng mà hắn thần sắc trong mắt nhưng là chậm rãi mở đi sau cùng hắn chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất đạo kia ma ảnh chậm rãi tiến nhập nô h i trong thân thể một lát sau nô h i chậm rãi mở mắt khoe miệng hiện ra một tia tà dị mỉm cười từ đó về sau ta v ì nô h i nô h i từ dưới đất bỏ dậy sau đó ven tới thời gian con đường phản hồi cùng nhau đi tới sở thiên không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm hắn bản cần phải may mắn mới là nhưng không biết sao hắn n h ư n g trong lòng thì hiện ra một k i a bất tường cảm giác cái loại cảm giác này gần giống như ở sau lưng của hắn có một đôi mắt tại chăm chú nhìn chằm chằm hắn làm cho hắn cảm giác toàn thân không tự tại ra đi ta đã thấy ngươi sở thiên hướng về phía hư không hô một câu nhưng mà không có bất kỳ đáp lại nào nửa ngày về sau xung quanh vẫn là hoàn toàn t ĩ n h m ị c h không có bất kỳ tiếng vang ai nhìn không thấy nguy hiểm mới là đáng sợ nhất sở thiên lắc đầu thở dài một cái sau đó tiếp tục về phía trước hành tẩu đi một trận hắn đột nhiên tiến nhập một mảnh khô mộc chi rừng mảnh này khô mục chi rừng t r ò n đều là một chút cao lớn khô mục trên mặt đất tán l ạ khô cảnh tại khô cảnh tùng trong thậm chí có rất nhiều bài ạ cốt nay chỗ tình cảnh khiến người ta cảm thấy có chút quỷ dị hiu, hiu, hiu, hiu. xé gió thanh em đột nhiên vang lên chật bay đầy trời tiêu dường như trời mưa phô thiên cái điệu tập kích tới nên tôi vẫn phải tới sao nhìn thấy một màn này sở thiên thần sắc thập phần bình tĩnh không có bởi vì đột nhiên xuất hiện biến cố mà có biến hóa chút nào như đây hết thể đều ở đây trong dự liệu của hắn Phong. một tiếng quát nhẹ phong chi thế theo sở thiên trên người nở rộ mà ra sở thiên cả người dường như hóa thành một hơi gió mát về phía sau cấp tốc phiêu qua tuy rằng trên bầu trời truy lạc phi tiêu rầm rạp phô thiên cái địa nhưng là lại không chút nào thương đến sở thiên lĩnh ngộ phong chi thế sở thiên tốc độ quá nhanh tốc độ của hắn so phi tiêu hạ lạc tốc độ còn nhanh hơn vài phần bởi vậy phi tiêu tri vũ tuy rằng dày đặc nhưng là vô pháp thương tổn hắn mảy m a một lát sau trên bầu trời đã không còn phi tiêu hạ xuống sở thiên dừng bước chậm rãi ngẩng đầu lên hướng một gốc cây trên cây khô nhìn đi chỉ thấy ở đó trên cây khô đứng một gã hắc y nhân hắc y nhân miếng vải đèn che mặt thấy không rõ dung mạo của h ắ n người là ai sở thiên lạnh lùng hỏi giết người chi nhân hắc y nhân lạnh giọng đáp lại vì sao giết ta sở thiên hỏi lần nữa bởi vì người đ a n g chết tiếng còn chưa hạ xuống tên kia ê hắc y nhân liền nhốn người nhảy lên thân tại giữa không t r ú n g hướng về sở thiên một trưởng nghiền ép mà xuống kinh khủng linh nguyên chi lực điên c u ồ n giết g ạ o đáng sợ trưởng lực mang theo c h ó i thai âm bạo chi thanh không gian chấn động linh nguyên chi lực hóa thành một đầu độ lòng trào phóng túng mà xuống sở thiên hít sâu một hơi trên mặt vô cùng lo lắng đối phương thực lực rất mạnh bởi vậy hắn nhất định phải cẩn thận đường đối thể nội cựu dương hóa lôi quyết điên cùng mà vận chuyển đại lượng linh nguyên chi lực theo trong khí hải đều đi ra sau đó vận chuyển tới toàn thân bùng bùng nổ vang theo trong cơ thể hắn chuyển ra sở thiên thời khắc này quanh thân xuất hiện bốn cái xích hồng h ỏ a cầu p h ả n phất như là bốn cái chói mắt thái dương chói lọi rực rỡ chói mắt không ngừng tản mát ra cực nóng độ ấm làm cho chung quanh khô cây tất cả đều thiêu đốt mà lên thời khắc này sở thiên quanh thân ánh lửa lỏng liền còn như một vị hòa thần cả trong trong n g hai cỗ h m năng lượng chạm vào nhau tức khắc ở trong không khí vang lên một tiếng vang lớn năng lượng đáng sợ gợn sóng cấp tốc huyết tán mà ra xung quanh q u á t lên một trận năng lượng phong bạo trên mặt đất to bằng cánh tay mảnh vết nước như mạng nhện lan tràn ra song phương lẫn nhau cứng rắn một cái sở thiên lui về phía sau mấy bước ven đường đặt chỗ để lại một nhóm sâu có mấy tấc dấu trên mà trái lại đối p h ư ơ nghe còn lại là vừa vặn lui một bước. Mặc vặn lại là lui đối vừa một dù p ư ơ n vậy sở thiên ánh mắt hơi hơi chút ngưng người này dĩ nhiên biết tên của hắn nói rõ đối phương nhất định là hắn nhận thức t h i nhân b ấ tên quá, sẽ kia hắc hừ hừ, phải, phải y nhân hừ lạnh một tiếng bàn chân trên mặt đất bỗng nhiên đạn một cái hướng sở thiên nhanh chóng vào tới hắc y nhân bàn tay nhóng lên một thanh kim sắc trường thường xuất hiện ở trong tay của hắn trật, kim thương vũ động đ ầ y trời thương mang tức khắc gào thét mà ra kim thương bạo vũ vô số thương mang phô thiên cái địa tịch quyển mà xuống mang theo năng lượng đáng sợ phong bạo hướng sở thiên c u ồ n c u ấ n mà đi một màn này làm cho sở thiên ánh mắt chút n g ư n g loại thần thông này h ắ n từng kinh thấy lệ thiên mệnh thi trên qua bởi vậy người trước mắt rất có thể là lệ gia chi nhân mà hôm nay lệ gia chi nhân chỉ còn lại có lệ nguyên lệ nguyên người trước mắt dĩ nhiên lệ nguyên sở thiên ánh mắt phát l ệ n h l ệ n h lùng sát khí từ trên người hắn lan tràn ra bàn tay n h o lên một thanh trường đao nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn sau đó trường đao cổ vũ đao quang b ạ o tránh hóa thành một đạo đao quang chi màn bành bành bành bành va chạm kịch liệt thanh âm không ngừng vang lên hai cỗ to lớn năng lượng x u n g kích lẫn nhau ở cùng nhau trong không khí bộc phát ra từng đợt tâm bạo chi thanh không gian chung quanh giường như đều m u ố n vỡ vụn ra xung quanh cồn g phong l o ạ n vũ cắt đụi bậm c h ẳ n g ngập đầy trời sát khí tại bên trong vùng không gian này lan tràn ra làm cho xung quanh xuất hiện một đạo cường đại sát khí khí tràng lệ nguyên quanh thân sát khí bốc hơi hắn hận tấu sở thiên bởi vậy đối với sở thiên tràn đầy sát ý mà sở thiên cũng là giống như vậy song phương đã đến không chết không thôi tình trạng hai người va chạm kịch liệt về sau sở thiên không ngừng lui về phía sau liên tiếp lui năm sáu bước mới dần dần dừng trụ thân ảnh mà lệ nguyên cũng giống như vậy song phương va chạm kịch liệt dĩ nhiên lực lượng n g a n g nhau chuẩn xác mà nói mới vừa va chạm là lệ nguyên hơi chiếm thượng phong sở thiên đã có thể cảm giác được đối phương thực lực muốn ở trên hắn đối phương hẳn là ngũ phẩm đại võ sư mà hắn mới chỉ là tam phẩm đại võ sư liền trên thực lực tới nói đối phương cao hơn qua hắn rất nhiều lệ nguyên ta đã biết là ngươi không cần lại ngụy trang s ở thiên thần tình hờ hưng nói ngay vậy lệ nguyên hơi s ữ n g sở sau đó đưa tay xóa đi trên mặt miếng vải đen lộ ra diện mạo như cũ lệ nguyên cười lạnh nói đã bị ngươi nhận ra như vậy ta cũng không cần lại ngụy trang s ở thiên hôm nay ngươi chắc chắn phải chết bớt s à m g m u ô n đi tới đi s ở thiên trường đ a u kéo địa cười lạnh nói giết lệ nguyên gầm lên một tiếng chủ động phát động tấn công tay hắn cầm kim sắc trường thương, hướng sợ thiên bạo đâm mà đi thương mang như hồng b ộ c phát ra một mảnh hào quan g trói mắt sở thiên t a y dơ cao trường đao lấy lực phách hoa sơn chi thế chi bỗng nhiên bổ xuống lạnh lùng đao khí hạo đãng mà ra hào quan g rực rỡ rượu nhân đôi mắt làm cho lòng người hạ đàm hàn ẩm đao khí cùng thương m a n g và chạm dẫn dắt lên lực phá hoại tương đương kinh người t r u n g quanh khô cây tất cả đều nổ tung trên mặt đất cắt bay đá chạy tứ tán đao khí trên mặt đất để lại rất nhiều hầm đậu đả kích cường liệt chi lực làm cho hai người đều bị chấn bay ra ngoài nhưng mà hai người tạy rơi xuống đất s ắ na bàn chân đạp một cái mặt đất lập tức lần nữa hướng đối phương nhanh chóng hướng về đi lạnh lùng đao khí điên cuồng khuấy động rực rỡ thương mang giống như kinh hồng tung hoành cổ vũ trong lúc nhất thời vùng thế giới này hào quang rực rỡ ẩm ẩm va chạm thanh âm không ngừng mà vang vọng mà lên lệ nguyên cùng sở thiên hai người không ngừng tiến hành va chạm kịch liệt tốc độ của hai người đều là cực nhanh còn như hai tia chớp đến cuối cùng hai người càng đánh càng nhanh đã căn bản nhìn không thấy thân ảnh của hai người chỉ có thể nhìn thấy lưỡng đạo quang ảnh tại di chuyển nhanh chóng không có gì kiên cố mà không phá nổi đao chi thế điên cuồng phong thích trên mặt đất khắp nơi đều là to lớn hố sâu loạn thạch xa thổ phi dương hai người không ngừng chuyển đổi chiến trường tại khô trong rừng cây điên cuồng sung phong liều chết xung quanh khô cây tại đao mang cùng thương mang tàn phá phía dưới nhao nhao nổ t u n g hóa thành một phấn theo gió lung lay lệ nguyên càng đánh càng là kinh hãi hắn không nghĩ tới sợ thiên thực lực đã trở nên mạnh như thế người sau thực lực tuy rằng chỉ là tam phẩm đại võ sư nhưng đối đầu với hắn cái này ngũ phẩm đại võ sư dĩ nhiên chút nào không rơi xuống hạ phong như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ làm cho hắn cảm thấy khủng bố hai người đại chiến không đến nửa canh giờ mảnh này khô rừng cây nhưng là đã bị hoàn toàn đợi hủy trên mặt đất nát bấy gỗ vụn cửa hàng thật dày một tầng theo chiến đấu tiến hành động tác của hai người đều từ từ chậm lại hai người phóng thích ra phong mang đều đã không bằng vừa mới vậy trói mắt thời gian dài chiến đấu đối với hai người trong cơ thể linh nguyên chi lực đều là không nhỏ tiêu hao thời khắc này hai người đều là sinh ra một loại lực kiện cảm giác bất quá trang này cuộc chiến sinh tử sở thiên nhưng là đánh cho sướng hàm nhãn g ạ i hắn muốn chính là loại này đối mặt sinh tử cảnh cảm giác c áp bách chỉ có tại đây loại sinh tử trong đại chiến mới có thể làm hắn nhanh chóng trưởng thành đưa tay xóa đi mồ hôi trên trán sở thiên hướng về phía lệ nguyên dực dỡ cười một tiếng nói đánh cho thật đúng là đã n g ê n đây cảm ơn ngươi chơi với ta lâu như vậy nhưng là xin lỗi ta nhất định phải nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu bởi vì ta bằng hữu còn đang chờ ta đây đùa ngươi nói vừa mới ngươi tại chơi với ta nghe xong sở thiên lệ nguyên thần sắc cứng đ ở trên mặt xuất hiện một tia vẻ khó tin lẽ nào vừa mới sở thiên tiểu tử này còn không có đem hết toàn lực với hắn chiến đấu sao dĩ nhiên ngươi cho rằng ngươi thật có thể theo ta chiến lâu như vậy sao sở thiên vẫy vẫy tay trên gương mặt tái hiện một tia ý bất cần đời hờ hứng cười nói ta vừa mới chẳng qua là chơi với ngươi đùa không hơn bất quá hiện tại nên kết thúc lệ nguyên sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi hắn có loại con chuột bị mèo t r e o đùa đùa đùa dỡn cảm giác sở thiên là con mèo kia còn hắn thì con kia bị đùa tỏ ra con chuột trốn lệ nguyên không chút suy nghĩ lúc này triển khai tốc độ hướng xa xa nhanh chóng hướng về đi nhưng mà đi qua chiến đấu mới vừa rồi tốc độ của hắn rõ ràng yếu bất rất nhiều đã tới ám sát ta vậy vĩnh viễn lưu tại này đi thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên sở thiên bàn tay phía trên đã nhiều một ngọn gió linh phủ cùng một đám lửa linh phủ phong chi thế sở thiên thân hình run lên tại phong linh phủ gió mát chi thế song trọng tăng phúc phía dưới tốc độ của hắn nháy mắt trở nên cực kỳ khủng bố trong nháy mắt liền đổi kịp lệ nguyên bạo sở thiên bàn tay dương lên đ ầ y trời hỏa linh phủ vương vai xuống kèm theo sở thiên trong miệng một tiếng q u á t nhẹ hỏa linh phủ ầm ầm muốn nổ tung lên đ ầ y trời sóng lửa phóng lên trời vô tận hỏa hoạn dường như nộ hải c ù n đảo hướng về bốn phía cồn cuốn mà đi vùng thế giới này nháy mắt thành một mảnh biển lửa. sở thiên hướng xa xa cấp tốc bỏ chạy xa xa né tránh biển lửa phạm vi mà trong biển lửa còn lại là không ngừng có tiếng kêu thê thảm truyền ra c h ư n một trăm tám mươi chín nghi kỵ tiếng kêu thê thảm theo trong biển lửa truyền ra chật một bóng người theo trong biển lửa vào r a thời khắc này lệ nguyên bộ dạng có chút thê thảm toàn thân cao thấp một mảnh cháy đen khắp nơi đều là đốt bỏng dấu vết một cỗ đốt khét m g i vị từ trên người hắn lan tràn ra sở thiên ta muốn giết người thời khắc này lệ nguyên triệt để mất đi lý trí hắn khuôn mặt hung ác g ữ tận địa quát chói thai một tiếng hướng sở thiên vào tới t h ô một tiếng u chầm i đục chút nào không ngoài suy đoán sở thiên trong tay tử xác lôi cầu hung hăng khắc ở lệ nguyên trên ngực tức khắc lệ nguyên ngực tạc nổ nước ra mà mở ngay sau đó lệ nguyên thân thể theo ngực vị trí bị cắt thành hai đoạn lệ nguyên nháy mắt mất mạng chết không thể chết lại giải quyết hết lệ nguyên về sau sở thiên lúc này thần tình hờ h ữ n g xoay người ly khai lần theo đường cũ đi về đương sở thiên trở lại địa điểm ước định thời gian trầm lăng vân cùng thích tiếu bình đã chờ ở đó mà ngô h i nhưng là vẫn đang chưa có trở về các ngươi có phát hiện hay không cái gì sở thiên hướng hai người mở miệng d o hỏi cái gì cũng không phát hiện trầm lăng vân cùng ngô h i đồng thời lắc đầu nhìn sở thiên thân hình có một số tạc ơ i trầm lăng vân hướng sở thiên hỏi ngươi thế nào trở nên chật vật như vậy gặp một chút phiền t h i nhỏ bất quá đã giải quyết rồi sở thiên giọng nói bình thản nói một tiếng sau đó hướng xa xa nhìn đi nhìn kia trống rông con đường khẽ to mày nói n ô h i thế nào vẫn chưa về là à n ô h i đi thời gian thật dài đến bây giờ còn không trở về sẽ không xảy ra chuyện gì chứ trầm lăng vân có một số lo âu nói n ô h i trở lại rồi đúng lúc này thích thiếu bình đột nhiên mở miệng kêu lên chợ sở thiên cùng trầm lăng vân hướng xa xa nhìn đi chỉ thấy xa xa có một điểm đen chính hướng bọn họ tới gần đến cuối cùng bọn họ rốt cục thấy rõ kia một điểm đen chính là nohi nohi ngươi tại sao trở về trễ như thế chúng ta còn lo lắng cho ngươi đã xảy ra chuyện đây trầm lăng vân lúc này nên đón vừa mới gặp một chút phiền thoái nguyên do làm trễ mãi một ít thời gian n ô h i khẽ mỉm cười một cái nói n ô h i ngươi gặp phiền thoái gì sở thiên mở miệng do hỏi không biết sao hắn luôn cảm thấy n ô h i có một số không đúng tới là lạ ở chỗ nào hắn nhưng lại không nói ra được ta phát hiện một bí mật bất quá bí mật này ta chỉ có thể nói cho sở thiên một mình ngươi n ô h i biểu tình nghiêm túc nói bí mật gì khiến cho thần bí như vậy còn không muốn cho chúng ta biết nghe được no hy trầm lăng vân thần sắc có chút không vui trước đây hắn là ngoại viện cường bảng đệ nhất thời gian nohi thế nhưng đối với hắn phi thường tôn trọng mà bây giờ nohi dĩ nhiên đã không để hắn vào trong mắt ta nói là bí mật nếu là bí mật đương nhiên là càng ít người biết càng tốt nohi hướng về phía trầm lăng vân l ệ n h giọng nói làm cho trầm lăng vân sắc mặt nháy mắt trở nên khá khó xem trên khuôn mặt xuất hiện một k i a tức giận nhưng sau cùng hắn không có phát tiết ra ngoài s ở thiên chúng ta đến bên kia cấy h ạ ta đem bí mật này nói cho người biết nohi đề nghị được sợ thiên sảng khoái đáp ứng một tiếng sau đó cùng nohi đi tới xa xa một gốc cây to lớn cổ thụ phía dưới ngươi nói đi ngươi đến tột cùng phải nói cho ta biết bí mật gì s ở thiên thản nhiên nói được bí mật này là nohi đem miệng tới gần s ở thiên cái lỗ thai cố ý đem thanh âm đẻ thấp chậm dãi nói đến tột cùng là bí mật gì khiến cho thần bí như vậy nhìn xa xa s ở thiên cùng nohi chấm lăng vân trong thần sắc có chút không vui lúc này đoán trách a s ở thiên n g u y ê n lai、like、ngươi đã bị ma ảnh cho bám vào người một đạo hoảng sợ kêu to đột nhiên từ đàng xa truyền đến t r ầ m lăng vân cùng thích thiếu bình tất cả đều cả kinh c h ậ n hai người chính là thấy sở thiên một quyền đánh vào n ô hi thể nội đem đánh bay ra ngoài sở thiên ngươi làm gì t r ầ m lăng vân cùng thích thiếu bình chạy vội đi qua sau đó hai người kiểm tra một chút n ô hi tình trạng lại phát hiện n ô hi đã chết thích thiếu bình lúc này hướng sở thiên quát hỏi sở thiên ngươi vì sao giết chết n ô hi vừa mới n ô hi tới gần ta đột nhiên hướng ta phát động tập kích rơi vào đường cùng ta không thể làm gì khác hơn là ra tay tự bảo vệ mình sở thiên bất đắc dĩ cười cười giải thích liền tại vừa mới Ngô Hi đây cũng là chân tướng của sự thật bất quá trầm lang vân cùng thích thiếu bình rất khó tin tưởng hắn bởi vì bọn họ chỉ nhìn thấy hắn đem ngô h i đánh bay ra ngoài mà không nhìn thấy ngô hy hướng hắn ra tay chuyện cho tới bây giờ hắn chính là nhảy xuống hoàng hà cũng rửa không sạch nói vậy chúng ta không nhìn thấy hắn hướng ngươi tập kích trái lại thấy ngươi hướng hắn phát động công kích đối với sở thiên giải thích rõ thích thiếu bình hoàn toàn không tin thích thiếu bình đột nhiên hướng một bên trầm mặc trầm lang vân nói chúng ta vừa mới nghe được nô h i trước khi chết hô to nói sở thiên bị ma ảnh phụ thân ngươi biết là có ý gì sao hừm trước khi tới ta từng kinh tra duyệt qua một chút có quan hệ ma vân quật điện tịch mặt trên ghi lại tại ma vân quật chồng có một số cường giả chết sau ý thức không tiêu tan hấp thu ma vân quật ma khí về sau biến thành ma ảnh hơn nữa ma ảnh có thể phụ thân tại người trong thân thể có thể thao túng người thân thể trầm lăng vân nhàn nhạt giải thích nay đã rất rõ ràng sở thiên đã bị ma ảnh phụ thân trách không được toàn thân hắn phi thường tả tơi đây nhất định là hắn cùng ma ảnh chiến đấu qua một hồi về sau bị ma ảnh giết sau đó ma ảnh tiến nhập sở thiên thân thể tới hướng chúng ta đánh lén muốn đem chúng ta từng cái giết nghe xong trầm lăng vân giải thích thích thiếu bình tức khắc nghĩa phẫn điền lưng hét lớn thần s ắ c trong lúc đó lộ v ẻ được thập phần phẫn nộ cùng kích động trầm lăng vân chúng ta liên thủ đem sở thiên giết thích thiếu bình hướng kích động nói bằng không chúng ta mượn sẽ bị sở thiên từng cái chém giết nghe vậy Trầm lăng vân mặt lộ vẻ do dự hướng sở thiên t r ầ m rãi hỏi sở thiên ngươi là không phải là bị ma ảnh phụ thân sở thiên bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói ta không có bị ma ảnh phụ thân nếu như đại gia không tin ta như vậy chúng ta liền mỗi người đi một ngả cắt đi cắt nếu như lẫn nhau trong lúc đó liền trụ cột nhất tín nhiệm cũng không có kia cùng một chỗ đi còn có ý gì ngươi là muốn chuồn mất sao nô hi rất tín nhiệm ngươi nhưng là ngươi lại đưa hắn giết đây là ngươi cái gọi tín nhiệm hôm nay ngươi mơ tưởng sống ly khai thích thiếu bình quất lạnh ừ ta như còn muốn chạy ai có thể lưu được ta sở thiên vô duyên vô cớ bị người hoan uổng trong lòng vốn có có khí thời khắc này hắn thấy thích thiếu bình một mực chắc chắn hắn bị ma ảnh phụ thân hắn cũng lười giải thích huống chi loại sự tình này căn bản là không có cách giải thích rõ hắn lúc này hư lạnh một tiếng liền muốn xoay người ly khai giết người đã nghĩ đi thẳng một mạch sao lạnh như băng tiếng cười theo thích thiếu bình trong miệng truyền ra chật thích thiếu bình thân hình k h ẽ động đột nhiên hướng sở thiên sung phong liều chết tới c h ư ơ n một trăm chín mươi cắt bào đạo nghĩa và ảnh một đạo kịch liệt va chạm thanh âm bỗng nhiên vang vọng mà lên nhưng là sở thiên cùng thích thiếu bình cứng đối cứng đối hám một cái nhặt van ngắn ngủi va chạm về sau sở thiên thân hình chút nào không động mà thích thiếu bình nhưng là về phía sau hoạt ra năm sáu mét mới chậm rãi rừng trụ thân hình không nên ép ta ra tay bằng không ta sẽ giết người sở thiên cả giận nói sau đó không để ý tới nữa thích thiếu bình xoay người liền muốn ly khai đã hắn đã bị đối phương hiểu lầm như vậy hắn chỉ có rời đi trước hắn tin tưởng sự tình luôn luôn cha ra manh mối ngày nào đó còn muốn chạy trước hết đem mệnh lưu lại đi nhưng mà thích thiếu bình nhưng lại như trước không tha thứ hắn nhìn thấy sở thiên sẽ phải rời khỏi lúc này gầm lên một tiếng lần nữa hướng sở thiên sung phong liều chết mà đi mênh ngông linh nguyên tri lực theo thích thiếu bình trên người tôn u trào mà ra một cố cường đại khí thức tự trong cơ thể hắn hạo đãng mà ra chật một thanh to lớn linh nguyên tri nhận ở trong tay hắn ngưng tụ mà thành sở thiên chịu chết đi thích thiếu bình trong miệng chuyến ra một đạo quát trói h a i thanh â m hắn lúc này tay cầm linh nguyên tri nhận hướng về sở thiên chém xuống năng lượng đáng sợ ba động như đem không khí đều muốn vỡ ra tới kèm thế thế, theo một tiếng nổ vang thích thiếu bình trong tay linh nguyên chi nhận nháy mắt băng thoái mà thích thiếu bình cũng là bị kia cố năng lượng hồng lưu nháy mắt chìm ngập thân thể không tự chủ được về phía sau té bay ra ngoài nặng nề mà té xuống đất sau đó lập tức giống như một bãi bù nao n k h ẽ động cũng là bất động địa nằm ở nơi ấy trầm lăng vân sắc mặt cả kinh vội vã tới đến thích thiếu bình trước mặt phát hiện thích thiếu bình thời khắp này sắc mặt trắng bệnh trong miệng không ngừng phun ra màu tươi khí tức như có như không cực kỳ suy yếu chỉ nghe thích thiếu bình đức có nói n ta ta không được n g ư ơ i phải n h ớ kỹ báo thù cho ta tiếng nói xong thích thiếu bình lập tức không hô hấp cứ thế mất mạng nhìn thích thiếu bình kia chết không nhắm mắt ánh mắt trầm lăng vân trong lòng đại thống không khỏi âm thầm tự trách nếu như hắn sớm điểm tin tưởng thích thiếu bình có lẽ thích thiếu bình sẽ không phải chết trầm lăng vân t r ầ m rãi đứng dậy ánh mắt lạnh như băng nhìn sở thiên lạnh giọng chất vấn ngươi có lời gì nói l i ê n ngươi cũng không tin tưởng ta nghe được trầm lăng vân mở miệng chất vấn tự mình sở thiên trong lòng không khỏi có một số thất vọng trầm lăng vân quan hệ với hắn cũng không tệ nhưng là chân chính đến trường hợp này trầm lăng vân sau cùng lựa chọn không tin ngươi liên tiếp giết ngô hi cùng thích thiếu bình ngươi làm cho ta thế nào tin tưởng ngươi trầm lăng vân quyết tuyệt nói ngươi vừa mới cũng nhìn thấy là thích thiếu bình của ta ta nếu không giết hắn hắn sẽ phải giết ta sở thiên giải thích do đ i ể m nói hắn dĩ nhiên không phải e ngại trầm lăng vân chẳng qua hắn không muốn cùng trầm lăng vân bởi vì này điểm h i ể u lầm mà độc thủ trầm lăng vân thực lực rất cường đại sở thiên nếu như với hắn độc thủ nhất định sẽ lưỡng bại c ầ u thương đây là sở thiên không muốn thấy kết quả bởi vậy có thể phòng ngừa cùng trầm lăng vân chiến đấu đương nhiên là không thể tốt hơn trầm lăng vân xin ngươi tin tưởng ta ta thật không có bị ma ảnh phụ thân muốn không như vậy chúng ta trước lẫn nhau tách ra cắt đi cắt sự tình luôn luôn tra ra manh mới thời gian chúng ta không muốn bởi vì nào đó chút hiểu lầm mà lệnh lẫn nhau trong lúc đó sản sinh n g ă n cách người cảm thấy thế nào phát sáng đao đi hôm nay ta ngươi tất có đánh một trận nếu như ngươi thắng ta tự nhiên có thể lý khai nếu như ngươi thua vậy vĩnh viễn ở tại chỗ này đi trầm lăng vân t r ầ m rãi rút ra lăng vân kiếm trường kiếm n g h i ê n g chỉ sở thiên l ệ n h lùng nói trầm lăng vân ý trong lời nói rất rõ ràng hôm nay trầm lăng vân muốn cùng sở thiên tiến sinh một hồi cuộc chiến sinh tử sở thiên nếu như giết hắn dĩ nhiên là có thể lý khai mà sở thiên nếu như thua hắn sẽ giết sở thiên ngay vậy sở thiên lạnh lùng nhìn trầm lăng vân một mắt đột nhiên v h ấ t lên trong tay trường đao đem chính mình bạch bảo cắt lấy một mảnh lạnh lùng tốt h hôm nay ta sở thiên muốn cùng ngươi trầm lăng vân cắt bào đỏ nghĩa n từ đó về sau ta ngươi gặp nhau là người qua đường tới đi làm cho ta xem một chút trong khoảng thời gian này tới nay ngươi đến tột cùng lớn lên nhiều ít sở thiên hét lớn một tiếng trường đao kéo địa một cỗ không gì sánh được cường đại đao chi thế nở rộ mà ra ở trên người hán t ừ n g đạo hư h à o đao mang không ngừng thoát hiện phóng xuất ra trói mắt con mang làm cho sở thiên cả người đều đắm chìm trong nhạc hoàng quan mang trong tại mơ tối ma vân cột trong lộ vẻ được cực kỳ trói mắt thời khắc này sở thiên dựng tại nơi này cả người liền còn như một thanh tuyệt thế cùng đao ác liệt bá đạo nhuệ không m à khi xuất kiếm đi sở thiên quất lệnh tuy rằng hắn phi thường không muốn cùng trầm lăng vân là địch nhưng đã hiểu lầm đã vô pháp hóa giải vậy chỉ có đánh một trận tại ngoại viện thi đấu trong ngươi đánh thắng ta ta ngược lại muốn xem xem ngươi bây giờ đến tột cùng trường thành đến trình độ nào trầm lăng vân trường kiếm như chỉ trong khoảnh khắc một cỗ không gì sánh được cường đại kiếm chi thế nợ rộ mà ra tức khắc cả vùng không gian đều là một mảnh khí tức sơ、sát. trong không khí vang lên một trận kiếm chi gào thét t ừ n g đạo rực rỡ kiếm mang không ngừng tự c h ầ m lăng vân trên người tung t u á bay ra giờ k h ắ c này c h ầ m lăng vân chiến lược toàn bộ khai hỏa thực lực cứng hãn kiếm chi thế cùng đao chi thế ở trong hư không va chạm kịch liệt đao mang cùng kiếm mang địa vị năng nhau phương viên trong vòng mấy trượng cuốn lên một trận mãnh liệt c u ầ n phong làm cho xung quanh cắt bay đá chạy cắt bụi bậm c u ộ n c u ộ n mãnh liệt cùng phong diễn tấu tại sở thiên trên người làm cho hắn kia trắng tinh quần áo lay động mà lên thời khắc này sở thiên đứng ở đằng kia còn như một tôn bất bại đao thần cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác、Giết một đạo bá đạo thanh â m theo trầm lăng vân trong miệng t r u y ề n ra trầm lăng vân cước bộ về phía trước đ ố n g nhiên một bước trong khoảnh khắc kiếm chi thế tịch quyển thiên địa trầm lăng vân dưới chân t r u y ề n ra một đạo ầm ầm nổ vang một vết nước theo dưới chân hắn xé t o ạ c ra hướng về sở thiên lan tràn mà đi giết sở thiên đồng dạng là một bước bước ra tại sở thiên trên người đao chi thế điên cuồng nở rộ đối mặt trầm lăng vân cường đại hắn chẳng những không có nửa điểm ý lùi bước trái lại biểu hiện càng thêm cường thế dường như một đao nơi tay thiên địa duy ngã chúa tể đây là một loại khí thế một loại chỉ có độc tôn khí thế thời khắc này trầm Lang vân, không thể nghi ngờ là rất bá đạo rất hung hăng rất ngô cùng nhưng là sở thiên so với trầm lăng v ẫ n càng thêm cường thế càng thêm bá đạo càng thêm cùng tới đi làm cho đao thế tất cả đều nở rộ đi sở thiên trong miệng phun ra một đạo bá đạo tiếng đao trên người hắn chi thế như hồng thủy manh thú hung manh nào ra thế đao chi thế phá diệt hết thảy phá hủy hết thảy đao chi thế xông thẳng vân tiêu muốn chạm phá thương k h u n g đao chi thế cùng kiếm chi thế ở trong hư không, không ngừng va chạm k ị liệt giao phòng trong không khí không ngừng bộc phát ra kịch l i ệ tâm bạo chi thành vùng thế giới này cuồng phong loạn vũ k h ô cây không ngừng nổ t u n g hóa thành b ộ t phấn bị cuồng phong cuốn lên trên mặt đất khe danh tung hành t ừ n g đạo to bằng cánh tay mảnh vết nứt không ngừng tự hai người c h ư n một trăm chín mươi mốt trần tướng kiếm chi thế cùng đao chi thế ở trong hư không điên cuồng va chạm không ngừng phát ra suy suy tiếng sấm nhạc van thời khắc này trầm lăng vân cùng sở thiên hai người đều là đứng ở tại chỗ ai cũng không hề động nhưng là trong không khí kêu kiếm chi thế cùng đao chi thế cường liệt va chạm nhưng là khiến người ta không khỏi dâng lên một cỗ hít thở không thông cảm giác nhưng mà l tại, tại trầm lăng vân bị đánh bay về sau một bóng người xuất hiện ở trầm lăng vân vừa mới đứng yên địa phương nhìn đạo thân ảnh kia sở thiên ánh mắt c h n t ngưng trên mặt lộ ra không thể tin thân xác kinh ngạc kêu lên thích thiếu bình đột nhiên này xuất hiện thân ảnh dĩ nhiên bị sở thiên giết chết thích thiếu bình này lệnh sở thiên cảm thấy cực kỳ kinh ngạc t r ấ m lăng v â n ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m kia đột nhiên xuất hiện cũng đưa hắn đả thương thích thiếu bình trên gương mặt đồng dạng là có một k i a vẻ khó tin hắn không nghĩ tới đã bị sợ thiên đánh chết thích thiếu bình dĩ nhiên sống lại mà càng làm hắn không thể tin tưởng chính là nay thích thiếu bình dĩ nhiên thừa dịp hắn và sợ thiên đối chiến thời gian ra tay đưa hắn đả thương vì sao rốt cuộc là vì sao t r ấ m lăng v â n hướng thích thiếu bình chất vấn ngươi còn không rõ ràng làm sao thích thiếu bình k h ỏ miệng hiện ra một tia cười tả tả ý địa cười nói ta hiểu n g ư ơ lai、like, là ngươi là ngươi bị ma ảnh phụt hơn ngươi lại đi h oan uổng sở thiên làm hại ta hiểu lầm sở thiên ngươi là muốn cho hai chúng ta tự giết lẫn nhau trầm lăng vân sắc mặt trắng bệnh khoe miệng biểu lộ một tia cười thảm chuyện cho tới bây giờ chân tướng cha ra manh mối thích thiếu bình mới là cái k i a bị ma ảnh phụ thân người mà sở thiên là thanh bạch nhưng mà nay chân tướng làm cho trầm lăng vân trong lòng vô cùng khó chịu bởi vì hắn h oan uổng sở thiên làm cho sở thiên bị giải oan hơn nữa còn cùng sở thiên phát sinh một hồi cuộc chiến sinh tử ngươi hại ta oan uổng sở thiên ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh trầm lăng vân lao mép một cái vết máu chậm dại đứng lên trong tay trường kiếm lần nữa sáng lên vừa mới trầm lăng vân đột nhiên bị thích thiếu bình trọng kích may là hắn mặc trên người một kiện thiên tàm bảo giáp bởi vậy hắn tuy rằng bị một chút vết thương nhẹ nhưng là lại không hề tưởng tượng nghiêm trọng như vậy ha ha thích thiếu bình tạ i ý cười một tiếng trận từng đạo ma ảnh như ưu linh l ặ n g yên không tiếng động theo lòng đất nổi lên vây quanh tại thích thiếu bình xung quanh mà ở lúc này n ô h i cũng là chậm rãi mà đến tại hắn quanh thân đồng dạng vây quanh một đám ma ảnh tại n ô hy Hi xuất hiện một khắc kia sở thiên cùng trầm lăng vân cũng đã hiểu no hy Hi cũng là bị ma ảnh phụ thân từ vừa mới bắt đầu đây cũng là một cái cục thích thiếu bình cùng nô h i vì h ã m hại sở thiên mà bày cục hai người xảo r i ệ u phối hợp sau cùng làm cho trầm lăng vân đối với sở thiên sinh ra h i ể u lầm sau cùng hai người tự giết lẫn nhau triển khai cuộc chiến sinh tử nô h i cùng thích thiếu bình hội tụ hợp lại cùng nhau sau đó xuất lĩnh mấy chục đạo ma ảnh đem sở thiên cùng trầm lăng vân hoàn toàn bao vây lại sở thiên hờ hững nhìn đây hết thảy trong miệng không có bất kỳ ngôn ngữ chuyện cho tới bây giờ lại nói bất kỳ ngôn ngữ đều không có chút ý nghĩa nào thời khắc này chỉ có đánh một trận trường đao chậm rãi g i lên lưới đao phía trên rực rỡ đao mang phun ra nuốt vào không nớt thân hình run lên sở thiên hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới trước giết mà đi giết sở thiên sát khí ngút trời trường đao phất lên dài mấy trượng đao mang về phía trước cùng chạm mà đi tức khắc mấy cái ma ảnh bị đạo kia đao mang chẳng t r ò n g bịch một tiếng nổ v a n g nổ tung mà đến hóa thành một đoàn hát vụ thời khắc này sở thiên đã thật sự nổi giận vừa mới hắn lại bị thích thiếu bình cùng ngô h i cho đồ bỡn đây tuyệt đối không thể tha thứ bởi vậy hắn muốn tiêu diệt những thứ này ma ảnh tới tẩy trừ mới vừa xỉ n h ụ tại sở thiên ra tay thời điểm trầm lăng vân cũng là đồng thời ra tay trường kiếm trong tay của hắn không chút lưu tình vùng vẩy mà ra thường đạo kiếm mang cùng chạm mà ra quét sạch tứ phương những thứ này ma ảnh thực lực nguyên bản không sai nhưng ở sở thiên cùng trầm lăng vân chém giết điên c u ồ n g phía dưới nhưng là từ từ không địch lại không ít ma ảnh từ từ bị tiêu diệt sở thiên một đao nơi tay quét ngang hết thảy hắn đem đao chi thế hỏa chi thế lôi chi thế toàn bộ vận dụng đến trong tay trường đao bên trong làm cho lưới đao của hắn lợi côn bạo nhanh như thiểm điện hắn mỗi chạm ra một đao giống một đao thiểm điện đập tới hư không trực tiếp đem một gã ma ảnh chém giết đến cuối cùng ma ảnh càng ngày càng nhiều tuy rằng sở thiên cùng trầm lăng vân chém giết không ít ma ảnh nhưng xung quanh lại vẫn đang có dậm dạp ma ảnh đại quân tiếp tục như vậy bọn họ sớm muộn cũng bị liên lụy chết c h ầ m lăng vân giết thích thiếu bình cùng ngô hi sở thiên hướng trầm lăng vân hét lớn một tiếng tay hắn nâng trường đao hướng thích thiếu bình vào tới nghe được sở thiên tiếng g i ố n g trầm lăng vân hội ý lúc này thôi động trong tay chi kiếm hướng ngô hi phóng đi ma ảnh đại quân ngàn vạn mà thích thiếu bình cùng n ô hi rất có thể chính là ma ảnh đại quân lãnh tụ nguyên do chỉ có đem hai người bọn họ giết có lẽ có thể giải trừ ma ảnh với công nhìn thấy sở thiên hướng thích thiếu bình vọt tới vô số ma ảnh hướng sở thiên chặn lại mà đến nỗ lực ngăn trở sở thiên bước chân kẻ ngăn cả ta chết sở thiên một bước mười bước tốc độ nhanh cực đao trong tay của hắn lạnh lẽo vô tình sát phạt hết thảy lưới đao đi qua chỗ ma ảnh nao h nhao nổ tung hôm nay người nào như ngăn trở hắn sẽ phải lấy tay trong chi kiếm c h ẳ n g chi diện chi không chút lưu t ì n h bên kia trầm lang vân thấy sở thiên điên cùng sát phạt sau chấn động trong lòng sở thiên thực lực thật mạnh đây mới là sở thiên thực lực chân chính Mà v sở, sở, sở, sở, xa xa sở thiên bàn g tay nhón lên trong tay trái lập tức nhiều hơn một trường phong linh phủ mà sau sẽ chi kíp nổ trong nháy mắt sở thiên tốc độ bạc tăng hắn giống như một nhảy điền cùng phong tịch quyển mạc qua vô số ma ảnh bị trận này cùng nhiều phong hất bay ra ngoài trong nháy mắt sở thiên xuất hiện ở thích thiếu bình cách đó không xa thanh âm lạnh như băng tức khắc chậm rãi văng lên ngươi giết chết thích thiếu bình sau đó phụ thân tại thích thiếu bình trên người bày cuộc hãm hại với ta ngươi tội đáng chết và lần v ă n g l ê n h thoại tiếng hạ xuống sở thiên người tại giữa không trùng chậm rãi giơ lên trường đao phụt lên không n g h ỉ cực nóng đao mang hướng về phía phía dưới thích thiếu bình cùng chạm mà xuống không không muốn thích thiếu bình con ngươi mãnh liệt co lại hoảng sợ gầm rú thanh âm hô lên đạo kia cực nóng đao mang lập tức hàng lầm tại thích thiếu bình trước người sau đó mang theo một cỗ thế không, thể đỡ khí, không mánh địa bổ vào thích thiếu bình trên người、Bành. kèm theo một tiếng nổ vang thích thiếu bình thân thể nổ tung một đạo suy yếu hát sắc ma ảnh theo thích thiếu bình trong thân thể phiêu đãng mà ra ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm sở thiên lạnh l u n g thốt ngươi chờ ta nhất định sẽ tìm cơ hội giết ngươi n g ư ơ i ý tưởng này không sai đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội sở thiên lạnh lùng nhìn đạo kia ma ảnh trong m i ệ n g hắn một đạo lạnh như băng châm biếm thanh âm t r u y ề n ề n ề ra chật thân hình hắn k h ẽ động nháy mắt liền tới đến ma ảnh trước người bá đạo tuyệt luôn đao mang tức khắc nổi giận chém mà xuống ẩm mang theo không cam lòng cùng hối hận đạo kia ma ảnh triệt để nổ tung tiêu tán tại vùng thế giới này trong lúc đó hắn rất hối hận vì sao phải đi t r e o chọc sở thiên sau cùng làm hắn tự mình hình thần câu diện chương một trăm chín mươi hai hát thủy hà bờ tại sở thiên đem phụ thân tại thích thiếu bình trong cơ thể ma ảnh chém giết về sau trầm lăng vân cũng đem phụ thân tại ngô hi trong cơ thể ma ảnh cho chém giết v õ n g chính như hai người phỏng đoán như vậy kèm theo kia lưỡng đạo ma ảnh diệt vong còn lại ma ảnh lập tức ồn ào mà tán không có lại hướng sở thiên cùng trầm lăng vân phát động công kích sở thiên xin lỗi vừa mới ta hiểu l ầ ngươi hy vọng ngươi có thể tha thứ ta tới đến sở thiên bên cạnh trầm lăng vân thập phần ấy này nói không có gì nguyên không tha thứ sở thiên lãnh đạm địa đáp lại một tiếng hắn chỉ chỉ trên đất nửa đoạn bạch bảo mảnh vỡ hờ hững nói một câu từ nay về sau chúng ta gặp nhau là người qua đường nói xong sở thiên không để ý tới nữa trầm lăng vân sài bước đi về phía trước nhìn sở thiên rời đi bóng lưng trầm lăng vân chậm rãi lắc đầu thở dài một tiếng sở thiên ta là h oan của ngươi nhưng ngươi cần gì phải quyết tuyệt như vậy đây mở tối không gian bên trong một ga thiếu niên bản thân ngồi ở một gốc cây khô chết cổ thụ phía trên không nhúc nhích tí nào này ngồi xuống chính là rất lâu Thiếu niên hai tay bên trong từng người nắm một hai niên người mai bên nắm cũng ấ p l không biết qua nhiều ít thời gian thiếu niên con ngươi đột nhiên chậm rãi mở ra trong con ngươi hiện lên một tia sắc bén t h í nao nhiếp m n nhân tâm phách thiếu niên chậm rãi đứng lên cảm thụ được thể nội sôi trào mánh liệt lực lượng cường đại k sở thiên g trong h miệng v l nghỉ một t non một tiếng thân hình khái động lúc này hướng xa xa bạo vút đi mở tối không gian bên trong có một mảnh rất lớn không gian trảng thời khắc này mảnh này không gian t r à n g bên trong nhưng là vây quanh rất nhiều đạo nhân ảnh những người này nghị luận ở mỹ trên mặt cùng có sắc mặt giận dữ thoáng hiện những người này quá bá đạo dĩ nhiên chiếm lấy ở cầu đầu không cho chúng ta qua cầu những người này thực sự thật là quá đáng chúng ta bây giờ cộng đồng chấp hành một cái nhiệm vụ cần phải trợ giúp lẫn nhau mới đúng nhưng những người này lại bá chiếm cầu đầu thực sự khinh người quá đáng trong đám người nghị luận ở mỹ hoán khí sung thiên mà tới chỗ này sở tiên nghe được mọi người hoán giật tiếng lại hướng cách đó không xa liếc mắt một cái hắn cũng đã biết mọi người hoán trách nguyên nhân chỉ thấy ở trước mặt mọi người là một đầu dòng sông to lớn cái kia hà lưu có chút quái dị nước sông hiện ra đen như mực chi sắc nước sông bề ngoài không ngừng ngừng ngừng ngực địa hiện lên thủy ngâm toàn bộ hà lưu nhìn qua có chút quỷ dị này hắc thủy hà không biết rộng hơn bởi vì khí sắc mở tối nguyên nhân hắn vô pháp thấy hà lưu bờ bên kia chẳng qua là hắn mơ hồ cảm thấy con sông này cần phải rất rộng là hắn bây giờ thấy được cự ly đều đã có hơn hai mươi mét tại đây điều hắc hà bên trong có chín tòa cầu dài có thể nói n à y chín tòa cầu dài là nảy chỗ duy nhất có thể thông qua hắc thủy hà con đường bất quá hiện tại này chín tòa cầu dài đã toàn bộ bị người cho chiếm lấy trụ đây chính là vì nào sẽ có nhiều người như vậy mở miệng o á n giận kia chín cây cầu mỗi một tòa cầu đều bị một đám thực lực cường đại võ g i ả b á chiếm những người đó bên trong thực lực yếu nhất cũng có ngũ phẩm đại võ sư thực lực bởi vậy rất nhiều người tuy rằng o á n giận nhưng là cũng không dám tiến lên theo chân bọn họ lý luận muốn thông qua cầu nối nhất định phải muốn giao nộp đại lượng linh thạch này làm cho rất nhiều người tâm sinh không phẫn nộ bọn họ chuyến này đến đây tham gia cái này đình cấp nhiệm vụ bản liền bước lên nguy hiểm tính mạng thời khắc này lại bị những người này khi lấn áp bọn họ làm sao nuốt được khẩu khí này tại chiếm lấy chín cây cầu lương trong đám người sở thiên thấy được một cái bóng người quen thuộc la đ i ề n mà ở la đ i ề n bên cạnh còn lại là đứng một gã thanh y nam tử bên cạnh tất cả mọi người đối với tên kia thanh y nam tử tất cung tất kính ngay cả la đ i ề n đều là đối với tên kia thanh y nam tử thập phần cung kính rất hiển nhiên đám người kia lấy tên kia thanh y nam tử dẫn đầu nay lệnh sở thiên rất dễ dàng liên tưởng đến một người la minh l á o đại la thần mà ở la thần đám người kia bên cạnh có một đám người phục sức hoàn toàn nhất trí nhìn phúc sức như là vô song võ viện cổ minh người la điện đột nhiên hướng la thần cười nói l ã o đại ta đột nhiên có một ý tưởng chúng ta mỗi người trong tay đều lấy được một mai phong ấn c h i ngọc cùng một mai không gian ngọc giản hai món đồ này thế nhưng bảo b ố i à phong ấn c h i ngọc trong co phong ấn c h i lực mà kia không gian ngọc giản còn lại là có thể làm người ta nháy mắt vượt qua nhất định không gian cự ly không bằng chúng ta cướp đoạt trên người người khác phong ấn c h i ngọc cùng không gian ngọc giản cho chúng ta sử dụng ngay vậy la thần ánh mắt nhưng là đột nhiên sáng lời chật khoe miệm một tia lanh y đang chậm rãi mở rộng tốt như vậy chú ý ta tại sao không có nghĩ tới chứ la thần xoay người nhìn hướng bên cạnh hướng cổ minh trong đám người một gã thanh niên cười nói cổ hàn sơn nói vậy la điển ngươi cũng nghe đến chúng ta muốn cướp đoạt trong tay người khác phong ấn tri ngọc cùng không gian ngọc giản ngươi có hứng thú hay không làm như thế hiện trường võ giả đông đảo dựa vào la minh những người này có lẽ rất khó đem những võ giả này bắt bởi vậy, vậy la thần muốn mời cổ hàn sơn cùng đến làm chuyện này cái kia được xưng là cổ hàn sơn nam tử nghe được la thần câu hỏi khoe miệng cười n h ạ t một cái nói cái ý nghĩ này rất to gan bất quá ta ưa thích vậy động thủ đi la thần mời ngón tương k ấ u hướng về phía la đ i ề n từ tồn nói tức khắc la minh người và cổ minh người đồng thời đi vào trong đám người chỉ lưu một người bảo vệ cầu đầu phòng ngừa có người đột nhiên qua cầu đưa ngươi phong ấn c h i ngọc cùng không gian ngọc giản dao ra đây trong đám người la đ i ề n hướng một người quát l ệ n h các ngươi quá k h i dễ người không chỉ nói nhảm thật nhiều người nọ còn chưa có nói xong la đ i ề n liền không nhịn được quát l ệ n h một tiếng tay phải bỗng nhiên khấu sát mà ra bệnh một tiếng người nọ bị đánh bay ra ngoài trên mặt đất rung động mấy cái lập tức không núc ních nhìn thấy tình cảnh này rất nhiều người ánh mắt chút ngưng không khỏi hít vào một miệng lanh khí nhìn hướng la điền trong ánh mắt không khỏi lộ ra thật sâu kiên cự kỵ chi ý này người thật là bá đạo tốt b ơ a bãi hắn muốn người khác vật trong tay chỉ vì đối phương oán trách một câu liền nộ mà giết người đây cũng quá ngang ngược không biết lý lẽ mọi người câm như hến giận mà không dám nói gì thiên vũ đại lục thực lực vi tôn vốn chính là không có nói lý địa phương ngươi có thực lực liền là có đạo lý ngươi như không có thực lực cũng chỉ có thể mặc cho người khi nhục đem không gian ngọc g i n cùng phong ấn tri ngọc g a o ra đây la điền đi tới tên còn lại trước mặt hướng người nọ quất lên người nọ hơi b i ế n sắc mặt nhưng cũng không nói gì thêm ngoan ngoãn đem không gian ngọc g i ả n cùng phong ấn c h i ngọc giao ra trong lúc nhất thời la minh cùng cổ minh người triển khai đối với phong ấn c h i ngọc cùng không gian ngọc giảng c ấ p đoạt một khi có người không theo bọn họ lập tức đem dệt i sát mà lúc này mặt khác bảy nhóm cũng là bắt đầu đối với trên người mọi người không gian ngọc g i ả n cùng phong ấn c h i ngọc tiến hành c ấ p đoạt vốn là cộng đồng chấp hành nhiệm vụ đồng bạn thời khắc này lại dường như cường đạo hướng về phía mọi người điên cuồng cất đoạn chương một trăm chín mươi ba chậm tới cuộc chiến sinh tử hát thủy ha Cổ mặt khác bảy nhóm nhân viên thấy cổ minh cùng la minh hành vi chẳng những không có ra tay ngăn cản trái lại nhao nhao mô phỏng cổ minh cùng la minh cách làm bắt đầu đối với mọi người trong tay phong ấn tri ngọc cùng không gian ngọc giản tiến hành điên cuồng cướp đoạt đối mặt loại này cướp đoạt đại đa số người tuy rằng tâm sinh oán hận nhưng vẫn là đều ngoan ngoán giao ra phong ấn c h i ngọc cùng không gian ngọc giản bởi vì những thứ kia không chủ động giao ra phong ấn c h i ngọc người toàn bộ bị giết hết giao ra không gian ngọc giản cùng phong ấn một gã cổ minh thành viên hướng trong đám người sở thiên q u á t lên người cặp bã người kia tiếng còn chưa nói xong sở thiên trong miệng chuyến ra lệnh như băng hai chữ sau đó hắn phải b ư ớ c một bước bàn tay như lao nhanh như thiểm điện vùng c h ạ m mà ra sở thiên bàn tay phía trên bao phủ một tầng tử sắc lôi mang lôi mang tại bàn tay của hắn bề ngoài ngưng tụ thành một đạo lôi chi nhận chỉ thấy trong không khí nhất đạo lôi quang l o n g lánh ngay sau đó mưa máu phun thân thể người nọ chậm rãi tê liệt n g ã xuống mà đầu người nọ n à o nhưng là bay lên giữa không trung một kích tên kia thực lực vi ngũ phẩm đại võ sư võ giả liền bị sở thiên kích sát sở thiên thần tình lạnh lùng mà nhìn thi thể trên đất trong con ngươi không có bất kỳ đồng tình chi ý lần này mọi người b ư ớ c lên nguy hiểm cánh mạng tới tham gia lần này đỉnh cấp nhiệm vụ đại gia vốn phải là đồng tâm hiệp lực mới đúng nhưng là những người này lại nhận cơ hội đánh cướp thực lực nhỏ yếu đồng bạn người cặn bã như vậy đáng chết thời khắc này hát thủy hà bờ hoàn toàn tính mịt đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho mọi người đều là sững sờ một chút trận đều vô cùng giật mình nhìn hướng sở thiên không ai từng nghĩ tới lại có người dám tại chỗ kích sát những thứ kia thô bạo cướp đoạt người tuy rằng bị sở thiên đánh chết người nọ thực lực cũng không phải rất mạnh nhưng đồng bạn của hắn t r o n g như n g là có rất lợi hại cường giả sở thiên tại chỗ giết người nọ có lẽ sở thiên mình cũng khó thoát bị giết hết vận mệnh đương nhìn thấy kia ra tay kích sát tên kia cướp đoạt người người là sở thiên thời gian ánh mắt rất nhiều người tức khắc trở nên vô cùng đặc sắc trước khi tới sở thiên thế nhưng tại hoàng gia trên quảng trường náo loạn không nhỏ động tĩnh bởi vậy, vậy. rất nhiều người đều biết sở thiên thời khắc này sở thiên ra tay đánh chết người nọ có lẽ lập tức liền hữu hảo đùa dỡn muốn nhìn la điền nhìn thấy đám người trong sở thiên khoe miệng trào trên một tia tàn nhẫn cười lạnh chậm dại hướng sở thiên đi đến sở thiên ta nói rồi nếu để cho ta tại ma vần quật gặp ngươi ta sẽ nhường ngươi chết rất khó xem thật bất hạnh ngươi gặp ta la điền mắt lạnh nhìn hướng sở thiên còn như đối đãi một kẻ đã chết tàn nhẫn địa cười nói ha ha ta cũng đã nói nếu để cho ta tại ma vần quật trong gặp phải ngươi ta không ngại thu xuống cái đầu của ngươi Thật bất h ạ người h n ơ i thiên gặp ta. Sở m ư ngón tương có ư ờ i n i ngươi tin, như vậy, chúng ta bỏ qua cuộc chiến sinh tử, liền ở ngay đây tiến Ngươi, Tốt, thế tự ta tử, như như chúng ngay hành. đã đây có cuộc có vậy, qua bỏ ở dám hay không ứng chiến la điền lạnh g i ọ n g cười nói trong thanh âm tràn đầy hùng hổ dọa người ý tứ hàm s ú c ta ứng chiến sở thiên trên mặt mang dương quang dáng t ư ơ i cười hướng về phía la điền nụ cười nhạt và nói la điền xoay người ở bên cạnh la thần nói nhỏ vài tiếng đại la thần gật đầu về sau la điền lúc này mới chậm rãi ngầm đầu nhìn hướng sở thiên trong ánh mắt đầy là sát ý lạnh như băng hôm nay ta muốn ở đây cùng sở thiên tiến hành cuộc chiến sinh tử tất cả mọi người cút đi nhé và n g không nếu như thương tổn tới các ngươi tự gánh lấy hậu quả la điền lúc này hướng về phía đám người chung quanh bá đạo địa q u á t lên nghe vậy rất nhiều người mặc dù đối với la điền giọng nói có một số phản cảm nhưng bọn hắn vẫn là tự giác vì sở thiên cùng la điền nhảy ra một mảnh đất c h ố n g lớn tới suy cho cùng nếu như bị hai người chiến đấu liên lụy đến đã có thể có một số xui xẻo s ở thiên ta hôm nay ngược lại muốn xem xem ngươi lớn lối như thế là có hay không có tư cách phách lối la điền k h á c quát một tiếng Cước bộ một b tiếng chầm đục kinh phong b h i n phía mạnh mẽ địa va chạm chi lực làm cho sở thiên thân thể liên tiếp lui về phía sau một mực lũi về sau mấy chút bước mới miễn cưỡng rừng trụ thân hình trong con người hiện lên một tia vẽ kinh ngạc sở thiên chậm rãi mở ra bàn tay ở đó lòng bàn tay phía trên thậm chí có một mảnh xanh mét trong lúc mơ hồ có một c ô đau đớn chuyển đến lực lượng thật là bá đạo sở thiên trong lòng chấn động tại vừa mới hai người giao thủ thời gian hắn có thể cảm giác được đối phương quyền kính rất bá đạo một quyền ranh tới còn như một ngọn núi n g h i ề n ép mà đến khiến người ta cảm thấy hít thở không thông la điển thực lực thật là lợi hại chỉ dùng một chiêu liền đem sở thiên đánh lui la điển thực lực trở nên càng thêm đáng sợ có lẽ thực lực của hắn bây giờ có thể tiến vào bên trong viện cường bán g trước năm đi trong đám người có không ít người nhận thức la điển khi bọn hắn thấy la điển triển hiện thực lực về sau trong lòng không khỏi âm thầm chấn kinh la điển không hổ là vô song võ viện nội viện cường bảng tốt mười học viên sở thiên tuy rằng thực lực không yếu nhưng đối mặt la điển vẫn có tranh lệch rất lớn ngươi liền chút thực lực ấy sao ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi quá làm ta thất vọng rồi bất quá như vậy cũng tốt càng sớm càng tốt giải quyết hết n g ư ơ i đi ta đối với ngươi đã không có hứng thú quyết đấu với ngươi chính là lãng phí ta thời gian la điển kỳ vừa cười vừa nói thanh â m bá đạo tự cao tự đại thực lực của ngươi cũng không tệ lắm nhẹ nhàng lắc lắc mơ hồ đau đớn bàn tay sở thiên khỏe miệng hơi hơi g ơ lên trên khuôn mặt lộ ra một vệ dương quang dáng tươi cười hướng về phía la điển cười nhạt một tiếng thực lực của ngươi là lục phẩm đại võ sư mà ta mới vừa vặn tứ phẩm đại võ sư ngươi lấy lục phẩm đại võ sư thực lực nghiền ép ta đây cái tứ phẩm đại võ sư bất quá may mắn thắng một chiều có cái gì tốt đặc ý tiếng hạ xuống sở thiên theo trong nạp giới lấy ra trường đao trường đao run dậy tức khác bên trong vùng không gian này một mảnh sơ sát tiêu điều nhìn sở thiên cường h à n h tư thái rất nhiều nhận thức sở thiên người không khỏi ở trong lòng sinh ra một chút mong đợi không thể phủ nhận la điền thực lực rất mạnh nhưng sở thiên đã dám như thế có niềm tin tiếp được chàng này quyết chiến nói vậy cũng sẽ không kém quá nhiều ở đây xác thực không có gì hay đắc ý nhưng ta thực lực mạnh qua ngươi nhưng là sự thực thực lực ngươi không bằng ta lại có tư cách gì bình luận ta tới đi nói nhiều vô ích làm cho thực lực để chứng minh hết thảy la điền nhìn sở thiên lời nói lạnh như băng chậm rãi theo trong miệng truyền ra sở thiên không hề nói nhảm c ước bộ bước ra trong tay trường đao khẽ run lên tức khắc rực rỡ đao mang dường như thực chất tung toé mà ra cắt la điền thân thể làm cho la điển trên người cảm thấy một trận lạnh như băng đau nhức người m u ố n chiến liền tắt chiến sở thiên tay giơ cao trường đao cất bước trước đi mỗi một bước hắn sát khí trên người c à n g cường trong tay đao thế c à n g cường giờ khác này không người nào tỉnh đao đã lạnh trong thiên địa chỉ có sát phạt chương một trăm chín mươi b ố sơn phong võ hồn nhìn khí thế nở rộ sở thiên la điển cười lạnh một tiếng đồng dạng cũng là một bước bước ra bá đạo tuyệt luân một quyền tức khắc hướng về phía sở thiên đánh g i ế t mà ra h o à n h bản văn do thủ phát buôn lôi chạm sở thiên trong tay trường đao vung chạm mà ra lạnh lùng lưỡi đao thế như b u ô n lôi c h ó i mắt đao mang theo lưỡi đao phía trên lao ra hướng la điền đánh tới la điền thần sắc bất biến s o n g quyền liền nắm chặt quần bá linh nguyên chi lực ở tại trên nắm tay không ngừng phụt ra hút vào ngay sau đó hắn s o n g quyền đồng thời oanh ra quần bánh khí cương gào thét mà ra nháy mắt đem đao mang nuốt hết sau đó hướng về sở thiên thôn phệ mà đi sở thiên ánh mắt bình tĩnh sắc mặt không có thay đổi chút nào trong tay trường đao lần nữa vung chạm mà ra rực rỡ trói đao, đao phía trên súng kích ra lần này đao mang tuy rằng nhìn như cùng vừa mới không có gì bất đ ộ n g nhưng là đạo này đao mang phía trên lôi quang lòng lánh ánh lửa lan tràn đao mang đi qua chỗ trong không khí t ừ n g đạo ánh lửa cùng lôi quang vung b a i xuống làm cho không khí chung quanh cũng có một cỗ cực nóng chi ý lan tràn ẩm ẩm song phương khí kình hung mánh địa đụng vào nhau trong không khí song khí quay cuồng đáng sợ kình phong bốn phong túng mà ra mà song phương công kích cũng ở đây ngắn ngủi va chạm về sau song song yên liên diện người coi như có chút thực lực bất quá nếu như thực lực của ngươi liền điểm ấy mức độ tia đến đây chấm dứt lạc sân trưởng la điền khoe miệng cười lạnh kèm theo hắn một bước bước ra khí thế của hắn đông biến đổi chỉ thấy song trưởng run lên chật về phía trước đ ỗ n g nhiên vừa lộn một toa không gì sánh được ngọn núi to lớn dĩ nhiên theo trong bàn tay hắn bay ra sau đó hướng sở thiên hung mánh địa nghiền ép mà đi ẩm ngọn núi to lớn đập rơi trên mặt đất phía trên phát sinh một tiếng to lớn tiếng nổ vang trình đại địa đều là kịch liệt rung động lên mà sở thiên còn lại là bị đập rơi vào ngọn núi phía dưới s ơ n phong võ hồn nhìn thấy một m à n này rất nhiều người ánh mắt chút ngưng nhịn không được hít vào một miệng l a n khí bọn họ có thể cảm giác được ngọn núi kêu kỳ thực chính là la điền võ hồn bất quá la điền sơn phong võ hồn một khi thi triển ra giống thật ngọn núi nghiền ép mà xuống uy lực tương đối đáng sợ s ở thiên bại thấy sở thiên thật lâu không có từ ngọn núi hạ đi ra rất nhiều người trong lòng ám r u n dậy xem ra tên kia cùng ngạo thiếu niên trung quy đánh không lại cường hoành la điền a hừ thực lực cũng không gì hơn cái này la điền hào hứng đần độ địa hư lạnh một tiếng hắn thấy sở thiên thực lực thực sự quá yếu làm cho hắn có một số không đủ tận hứng nhưng mà tiếp theo một cái t r ớ c mắt sắc mặt của hắn lại đột nhiên biến đổi thân thể lúc này về phía trước cấp tốc cất bước mà ra ẩm l i ê n tại la đ i ể n bước ra một sát na kia la đ i ể n vừa mới đứng yên mặt đất đột nhiên nổ tung một đạo xâm lãnh rực rỡ thập tự đao quang phóng lên trời ngay sau đó một bóng người tự dưới đất vào tới nhìn theo dưới đất xông lên sở thiên la đ i ể n sắc mặt hết sức khó coi nếu không có vừa mới hắn phản ứng cấp tốc mới vừa kia thập tự đao quang là có thể muốn tính mạng của hắn xem ra cùng sở thiên đại chiến cũng không có thể quá sơ ý k i n h thường thời khắc này sở thiên cầm đao mà đứng khí định thần nhàn trên người trắng tinh quần áo không nhiễm bụi trần rất hiển nhiên mới vừa ngọn núi công kích cũng không có đả thương hại đến hắn đao quang thập tự c h ạ m sở thiên trong tay trường đao n ị c h xoay vòng mà ra lạnh lùng lưỡi đao phía trên bắn ra một đạo thập tự đao quang mang theo một cỗ dung cảm tiến tới khí thế về phía trước cuồng c h ạ m mà đi la điền bàn tay hơi hơi nắm chặt sơn phong võ hồn tức khắc hóa thành một đạo ngọn núi tâm chắn che ở trước người của hắn Bành. đạo kia thập tự đao quang hung mánh địa bổ vào ngọn núi tâm chắn phía trên tuy rằng lệnh ngọn núi tâm chắn kịch liệt run dậy một trận nhưng cũng không có phá vỡ ngọn núi tâm chắn phòng ngự tà sơn phong võ hồn không chỉ có làm cho ta có vô cùng cường hãn lực công kích hơn nữa còn có thể làm cho ta có vô cùng cường đại năng lực phòng ngự n g ư ơ i căn bản không khả năng phá vỡ ta phòng ngự la đ i ề n nhìn s ở thiên đắc ý cười lạnh nói nguyên do hôm nay ngươi chắc chắn phải chết tiếng hạ xuống la đ i ề n lật bàn tay một cái một toa ngọn núi to lớn từ trên trời giang xuống lần nữa hướng s ở thiên nghiền ép mà xuống s ở thiên trường đao chém ra dùng núi đao đem nghiền ép mà xuống ngọn núi c ư ơ n g ép đứng vững ngăn trở ngọn núi hạ lạc cấp ta nghiền ép cấp ta nghiền ép la liền trong miệng quát lạnh liên tục không ngừng đem trên ngọn núi áp lực tăng cường không ngừng hướng sở thiên nghiền ép mà xuống c ả m thụ được trên ngọn núi truyền tới áp lực càng ngày càng nặng sở thiên ánh mắt nhưng là càng ngày càng lạnh leo thân thể hắn phía trên bắt đầu bốc cháy lên bốc lên h ỏ a diễm t i ự u dương hóa lôi quyết công pháp ở trong cơ thể hắn điên cùng mà vận chuyển đến ra sở thiên trong tay trường đao khẽ run lên tại đây sắt nà m ũ i đ a o của hắn phía trên xuất hiện một đạo thật nhỏ quan điểm tia sáng k i a điểm do tiểu cùng lớn càng ngay càng thắng sau cùng giống như thái dương tản ra cực nóng con mang đem mảnh này mở tối không gian chiếu dọi bừng sáng nhìn thấy một mặt này đoàn người trong lòng ám rút r ú dậy thật là đáng sợ thiếu niên dĩ nhiên đem đao chi thế hỏa chi thế cùng lôi chi thế này ba loại thế chi lực lượng ngưng tụ đến một điểm phía trên sau đó ở đó một điểm trong nháy mắt đi ra do đó sản sinh cường đại lực phá hoại g i a n g dắt kèm theo một tiếng giòn vang truyền ra vô số người kinh ngạc nhìn thấy ở đó ngọn núi to lớn phía trên xuất hiện một vết nứt làm cho la điển ánh mắt nháy mắt trở nên cực khó coi phá ra cho ta s ở thiên trong m i ệ n g truyền ra một đạo quất lạnh lưới lao phía trên quang mang đại thịnh mũi lao phía trên quang cầu ầm ầm nổ vang ra tới tức khắc ngọn núi tắc、thoái. sở thiên đao như trước dũng cảm tiến tới chạm hướng la điển thế không thể đỡ nhìn thấy một màn này mọi người toàn thân run lên trong ánh mắt có vẻ khó tin la điển ngọn núi lại bị sở thiên một đao cho phá khai rồi thật là lợi hại đao thuật thần thông sở thiên một đao nơi tay dường như muốn chạm diệt hết thảy không người có thể ngăn thời khắc này la điển càng là chấn động trong lòng sắc mặt trở nên hết sức khó coi vừa mới hắn còn không ai bị nổi cùng vọng không gì sánh được lúc này hắn sơn phong võ hồn lại bị sở thiên cho phá khai rồi sở thiên lưới đao như trước chém về phía trước nhìn như bình thản một đao nhưng là đem la điển sở hữu đường lui tất cả đều phong kín làm cho la điển căn bản không theo né tránh chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy hắn một đao này la điển khuôn mặt phía trên thoáng hiện một k i a vẻ dữ tợn hắn hung hăng cắn răng một cái đáng sợ linh nguyên chi lực tại hắn cánh tay phía trên cấp tốc hội tụ sau đó điên cuồng mà hướng sở thiên trên người bạo hoành mà đi ẩm ẩm kèm theo một tiếng rung trời v a n g lớn la điển trưởng kình cùng sở thiên trường đao hung manh đánh vào nhau trong không khí bạo phát ra một mảnh trói mắt hào quang áo ánh năng lượng đáng sợ ba động tịch quyển vùng thế giới này phương viên trong vòng mấy trượng tất cả đều là đáng sợ khí tức hủy diệt trong cả sân nháy mắt bị rực rỡ năng lượng quang mang bao phủ mọi người trong lúc nhất thời không cách nào thấy rõ bên trong sân tình huống sau một lúc lâu bên trong sân quang mang tiêu tán hai người thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người chỉ thấy thời khắc này la điển cùng sở thiên đều là đứng tại chỗ vẫn không núp ních nhìn thấy một màn này đoàn người trong lòng tất cả đều còn run run y ánh mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ rất muốn biết một trận chiến này đến tột cùng ai thắng ai thua tích đáp giọt đáp tĩnh mịch không gian bên trong mọi ộ t mặt đất thanh truyền chật, vòi rơi máu âm m nhỏ ra, Trật, mọi người rốt trận Trước biết kết cuộc của trận chiến quả này.、Trước、195, lập ạ đạo tại n như băng Từng nhỏ rơi mặt đất rất nhỏ âm thanh không ngừng truyền tĩnh không gian bên trong h Tích huyết dịch mịch phá lệ thai. được Giọt đao. đáp. đáp. đất ra, mặt rất trói rơi âm lộ lệ vẻ mọi người l ậ tức thấy la liền bộ ngực quần áo toàn bộ nổ tung tại trước ngực của hắn có một đạo vết thương thật nhỏ vết thương k i a tuy rằng cực thật nhỏ nhưng do vì ẩn chứa đao chi thế họa chi thế cùng lôi chi thế đao mang quán thể mà qua tạo thành bởi vậy trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ nhưng là bị hoàn toàn đ ợ y hủy vết thương kia phía trên không ngừng có một đám máu tơi ư lướt xuống nhìn chuẩn mục kinh tâm kỳ thực thực lực của ngươi thật không được tốt lắm lạnh lùng ngôn ngữ theo sở thiên trong miệng chậm rãi chuyên gia la điền thân thể ngửa mặt té ngã cũng không còn cách nào nghe được sở thiên câu kia lạnh lùng ngôn ngữ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn sẽ bị sở thiên cho giết chết sở thiên túi người đem la điền trên người nạp giới cùng với cấp đoạn tới phong ấn tri ngọc cùng không gian ngọc giản toàn bộ lấy đi sau đó xoay người sẽ phải rời khỏi lúc này lại nghe được một tiếng quát lạnh tiếng chuyển đến đứng lại sở thiên đối với kia tiếng giống mắt biết tai ngơ phảng phất không nghe thấy tiếp tục hướng phía trước hành tẩu ta cho ngươi đứng lại không có nghe thấy sao âm thanh kia lần thứ hai quát lên sở thiên dừng trụ cước bộ quay đầu lại nhìn hướng la thần lạnh lùng nói có sự tình ta cho ngươi đi sao la thần quát lạnh chân dài tại trên người ta ta nghĩ đi liền đi sở thiên bất ti bất kháng thản như nói càn dở kèm theo một tiếng lạnh leo bá đạo quát lạnh tiếng văng lên la thần trên người một tia lạnh leo sát ý nở rộ mà ra hướng thiên sở hung mạnh, mạnh mẽ lực đạo đánh giết tại sở thiên trên người làm cho sở thiên thân thể trực tiếp bay ngược mà ra sau đó nặng nề mà ngã trên mặt đất cái miệng của hắn mặt chỗ có nhẹ nhẹ máu tươi tán tràn đẩy mà ra nhìn một màn này ở đây ánh mắt rất nhiều người chút ngưng trong lòng có chút chấn động bọn họ sớm liền đòn đến mặc dù sở thiên chiến thắng la điền sở thiên cũng không khả năng toàn thân trở ra quả nhiên tại sở thiên giết chết la điền sau la điền đồng bạn la thần hướng sở thiên xuất thủ đối với vừa mới la thần ra tay có thể dùng một chữ để hình dung đó chính là nhanh theo la thần ra tay đến la thần đem sở thiên đánh bay trong lúc này chẳng qua là nháy mắt thời gian la thần liền hoàn thành đối với sở thiên hoàn mỹ một kích la thần lạnh lùng nhìn sở thiên lạnh nhạt nói ngươi cho rằng ngươi giết la điền ngươi hôm nay còn có thể sống ly khai sao ánh mắt của mọi người hơi hơi động lại hạ này thực lực mạnh mẽ la thần thật cuồng thật là bá đạo sở thiên tuy rằng thực lực không sai thậm chí chiến thắng la đ i ệ n nhưng cùng thực lực cường hãn la thần so với đúng là vẫn còn có khó mà bù đắp t r a n l ệ n h la thần vô song võ viện la minh l ã o đại tại vô song võ viện nội viện cường bảng trong xếp thứ năm hắn thế như n g một gã thất phẩm đại võ sư thực lực tương đối cường hãn thời khắc này đoàn người chỉ thấy sở thiên đưa tay l a u mép một cái vết máu thân thể chậm dại đứng lên ánh mắt của hắn bên trong sắc ý tôn trào như một thanh lợi nhận vô cùng sắc bén sở thiên lưng n g ỡ n lên đến mức thẳng tắp trong tay của hắn xuất hiện lần nữa một thanh đao lạnh như băng lưới đao mang trong h e o ự c rỡ p h mang, ở đó không khí một cỗ sát ý lạnh như băng theo sở thiên trên người xuất hiện mà ra sau đó hướng về xung quanh tràn ngập làm cho đám người chung quanh cảm thấy không rét mà run cảm thụ được sở thiên phong thích nở rộ lạnh leo sát ý ánh mắt rất nhiều người hơi hơi đọng lại kinh ngạc nhìn sở thiên thầm nghĩ trong lòng này sở thiên chẳng lẽ còn muốn cùng la thần chiến đấu người không biết tự lượng sức mình la thần kinh ngạc nhìn sở thiên một mắt trong miệng phun ra một kia t r ầ m biếm thanh âm chỉ thấy sở thiên bước chân hướng la thần chậm rãi đ ặ p đi trong s á t na một c ỗ cường đại ý sát phạt cùng với ác liệt đao ý còn như nộ hải c u ầ n đảo hướng la thần cuồng cuốn mà đi ý sát phạt không ngừng tràn về phía trước mà đi sở thiên chậm rãi mà đi tới đến la thần trước người cách đó không xa đao trong tay của hắn chậm rãi giơ lên không gì sánh được cường đại ý sát phạt đao chi thế hạo đ ả mà ra làm cho trong lòng mọi người chấn động sở thiên c h u ể n hiện thực lực như so vừa mới lại cường thịnh vải phần sở thiên đao tuy rằng còn chưa hạ xuống nhưng này cô ác liệt đao chi thế nhưng là làm cho trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng chấn động dường như sở thiên một đao này hạ xuống mỗi người đều muốn phải đối mặt hủy diệt chết lạnh như băng sát phạt c h i âm thở khẽ mà ra sở thiên kia r ơ i lên cao đao chậm rãi chạm rơi mà xuống một đao này nhìn như t h ô n g thả lại dường như nháy mắt có thể bổ vào la thần trên người lạnh như băng lưới đao mang theo vô cùng lưới thế c u ố n lên quần c u ộ n sóng khí ẩm ẩm bổ xuống cảm thụ được sở thiên một đao này bên trong ẩ n chứa mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng la thần sắc mặt hơi đổi Kinh khủng linh nguyên tri lực theo trên người nguyên trên hắn theo hạo của lực đáng một à ra, trên trận trận trực tay sau tay đao hắn phải hiện ánh phải hắn hướng về thiên đao trực tiếp nên đánh ảnh. đáng sóng sáng, nên xuất tiếp tới. đó, sợ sở về m tiếng trầm đục truyền ra la thần bàn tay phía trên sóng ánh sáng nháy mắt tan vỡ mà s ở thiên đao như trước trước sau như một thuận thế c h ạ m xuống la thần sắc mặt đại biến trong con người hiện lên một tia vẻ hoàng sợ hắn song trưởng mang theo lên quần c u ộ n sóng khí về phía trước bạo ranh mà ra mà cùng lúc đó thân thể hắn về phía sau cấp tốc tối lui một đạo đao quang tại hắn trước mắt xa qua mang theo một đạo huyết tuyến giờ khắp này la thần chân chính cảm nhận được mùi vị của tử vong nếu không có hắn né tránh đúng lúc vừa mới một đao này liền có thể đưa hắn chém giết bất quá la thần còn chưa kịp lấy hơi đã thấy một bóng người thiểm điện kéo tới lạnh lùng vô tình l ư ỡ i đao lần thứ hai cuồng chạm mà ra không có do dự chút nào l ư ỡ i đao lạnh lẽo vô tình chính như thời khắc này sở thiên ánh mắt làm cho la thần toàn thân dâng lên một cố lạnh ý trong lòng của hắn chỉ cảm thấy hoàn toàn lạnh lẽo la thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi thân thể cấp tốc lui về phía sau hắn căn bản không dám tiếp được sở thiên bá đạo này tuyệt luân một đao một đao này dùng hợp đao chi thế hỏa chi thế lôi chi thế cùng với vô tận sơ s á t tiêu điều chi ý một đau chẳng rơi như muốn chém phá vùng thế giới này uy lực kinh khủng đến mức khiến người ta sợ hãi có lẽ chỉ cần bị một đau chạm trong chắc chắn phải chết thời khắc này la thần trong lòng vô cùng hối hận hối hận không nên đi t r e o chọc sở thiên hắn căn bản không có nghĩ đến sở thiên thực lực lại sẽ mạnh mẽ như vậy tại miễn c ư ơ n g chiến bại lục phẩm đại võ sư la đ i ề n về sau đối mặt hắn cái này thất phẩm đại võ sư sở thiên nói đánh thì đánh n h ư căn bản không có để hắn vào trong mắt chẳng lẽ nói tại sở thiên trong lòng hắn liền la điển còn không bằng sao c h ó i hai nổ vang truyền ra sở thiên trong tay đao chém liên tục mà ra lạnh leo vô tình ý sát phạt không ngừng hướng la thần phép rơi mà la thần nhưng là liền cơ hội phản kháng cũng không có chỉ có không ngừng né tránh hống một đạo n ổ khiếu thanh âm theo la thần trong miệng truyền ra giờ k h ắ c này la thần triệt để nổi giận hắn dĩ nhiên tại trước mắt bao người bị sở thiên bức bách được không có hoàn t h ủ trí lực nếu như không đem sở thiên đánh bại khẩu khí này hắn làm sao có thể nuốt được c h ư một trăm chín mươi sáu lôi vẫn sát la thần trong miệng truyền ra một đạo gầm thét thanh âm hắn cả người quần áo không gió mà động toàn thân cao thấp thả ra vô tận l ử a giận làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều trong lòng dùng mình xem ra la thần là thật nổi giận rất tức giận rất mất mặt là sao ngươi vừa mới không ai bị nổi mà đem ta đánh bay ta đây chẳng phải là tức giận hơn càng mất mặt lời nói lạnh như băng lần thứ hai v ă n g lên sở thiên chậm rãi trước trong tay chi đao lần thứ hai vung chạm mà ra đao quang hiện ra lạnh như băng lưới đao sẽ rách hư không lạnh như băng lưới đao nháy mắt hàng lâm tại la thần trước mặt la thần l ử a giận trong lòng tại trong khoảnh khắc tiêu tối ngược lại biến thành một cỗ kinh hãi thân thể hắn về phía sau cấp tốc phiêu thối nhanh như thiểm điện suy lạp kèm theo một đạo thấp tiếng vang truyền ra la thần tránh ra một đạo kia nhưng là lưới lao trên phun ra ngoài đào mang nhưng là chém ở trên lồng ngực của hắn tức khắc la thần bộ ngực quần áo tất cả đều nổ tung tại trên lồng ngực của hắn một đạo thật dài lỗ hỏng tự cổ họng của hắn chỗ xuống phía dưới kéo dài một mực kéo dài tới song khố trong lúc đó đỏ thấm máu tươi không ngừng chạy ra tới nhìn khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình thấy như vậy một màn đoàn người tất cả đều trợn mắt hốc mộn trong lòng hung hăng rung động sở thiên、đao. thật là bá đạo thật cuồng mà s ở thiên bản nhân cũng là thật là bá đạo thật cuồng la thần cúi đầu hướng trên ngực của chính mình liếc mắt một cái chật gương mặt của hắn phía trên xuất hiện một tia vẻ dữ tợn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn s ở thiên trong ánh mắt tràn đầy vô tận l ử a g i ậ n c ự quán độc ngôn ngữ theo trong miệng tung tóe mà ra ngươi chờ sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ thân thủ giết ngươi đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội s ở thiên thần sắc vẫn là lạnh lùng như vậy bước chân hắn một bước vô tình lưỡi lao lại một lần nữa vung chạm mà ra la thần mặt lộ sợ hãi thân thể run lên lúc này về phía sau cấp tốc phiêu thối thời khắc này đối mặt sở thiên vô tình lưỡi đ a o la thần trong lòng dĩ nhiên thăng không dậy nổi lòng kháng cự nhìn sốt ruột nhanh phiêu thối la thần sở thiên khỏe miệng tái hiện một tia t r ầ m biếm tri sắc bàn chân của hắn đ ỗ n g nhiên đạp một cái mặt đất dưới chân đột nhiên vang lên một đạo nổ vang trật sở thiên tốc độ đột nhiên tăng nhanh trong thời gian ngắn liền đuổi kịp la thần lệnh như băng lưỡi đ a o mang theo nhất phía nóng ánh đao quang xẹt qua hư không chiếu sáng vùng thế giới này một mảnh sáng rực rực rỡ đao quang xẹt qua la thần thân thể trực tiếp đem la thần thân thể sẽ một đám mưa mau tràn ngập trong không khí mà lên nhìn thấy một màn này ở đây mọi người đều là hít một hơi khí lạnh sở thiên tàn nhẫn làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh thời khắc này mọi người dường như một lần nữa biết sở thiên sở thiên bừa bãi bá đạo tàn nhẫn vô tình giống nhau đao trong tay của hán ở đây tất cả mọi người vào giờ khắc này nhớ kỹ cái này thân xuyên bạch đi bừa bãi thiếu niên đạo kia tuyệt thế hết sức lông đ ô n g thân ảnh thật sâu lạc ấn vào đám người trong lòng sở thiên đem trường đao chậm rãi thu lên sau đó đem la thần trên người nạp giới phong ấn c h i ngọc cùng không gian ngọc giản toàn bộ cấp đoạt hết sạch sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh lùng nhìn những thứ kêu bảo vệ cầu đầu c h i nhân lạnh lùng nói thả mọi người qua cầu người nào như lại hướng người khác cấp đoạt phong ấn c h i ngọc cùng không gian ngọc giản ta sẽ giết h ắ n toàn bộ không gian vì đó yên tĩnh c h ậ t cổ hàn sơn bên cạnh một gã nam tử cười lạnh nói ngươi cho rằng ngươi là ai có thể ra lệnh cho chúng ta ngươi đừng tưởng rằng ngươi giết la thần liền bao nhiêu rất giỏi thông b ố i quyển lôi vẫn sát tên tiên nói chuyện lời của nam tử âm vừa mới hạ xuống một đạo quang ảnh lập tức cấp tốc lập lập lập lập không đợi tên nam tử kia có phản ứng một đạo lôi ảnh c h i quyền lập tức vẫn giết tới b à ảnh theo một tiếng trầm đục chuyên r a tên nam tử kia trong lòng phía trên tức khắc nhiều một cái lô máu như trụ máu tươi phun ra ngoài vãi lạc thiên địa tên nam tử kia thân thể chậm rãi tê liệt ngã xuống cứ thế mất mạng vừa mới mở miệng nam tử một k í c h bị sở thiên phân s á t ta nói rồi người nào như lại cướp đoạt đồng bạn phong ấn c h i ngọc cùng không gian ngọc giản ta sẽ giết hắn không gì sánh được bá đạo thanh âm vang vọng mà lên không gian xung quanh hoàn toàn tính mịch không ai mở miệng phản bác mặc dù thực lực cường đại cổ hàn sơn đều là ngâm miệng bọn họ sợ hãi vừa mở miệng sẽ thu nhận sở thiên tuân sát mới vừa người kia chính là ví dụ tốt nhất thời khắc này sở thiên một lời c h ấ n n h i ế p mọi người mọi người cùng nhau đi thôi xung quanh yên lặng khoảnh khắc sở thiên thu lên trên mặt lạnh lùng trên khuôn mặt lần thứ hai hiện ra dương quang d á n g tươi cười hướng về phía đoàn người ngoắc tay hướng trong đó một tòa cầu trên cất bước mà đi quan sát trước dương quang thiếu niên mọi người rất khó tưởng tượng mới vừa tàn nhẫn vô tình thiếu niên cùng thiếu niên ở trước mắt sẽ là cùng một người mọi người trần t ờ k h o n khắc sau đó nhao nhao hướng cầu nối trên đi đến không còn có người dám ngăn cản bất kể nói thế nào trước mắt dương quang thiếu n i ê n cứu vớt bọn họ này liền đầy đủ đoàn người tại rộng rãi cầu nối trên lặng lẽ đi lại con đường phía trước một mảnh hôn ám trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt khói nhẹ làm cho mọi người chỉ có thể nhìn thấy phía trước mười mét cự li mọi người không ngừng về phía trước hành cầu này cây cầu lại dường như vĩnh viễn không có phần cuối đi đã lâu vẫn đang không có đi đến phần cuối hoàn cảnh chung quanh tĩnh mịch hôn ám quý dị đè nén tràn đầy thần bí cảm giác đi ở trong hoàn cảnh như vậy không khỏi khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy không rét mà run đi tới đi tới rất nhiều người bắt đầu phiền não đi ở như vậy đẻ nén trong hoàn cảnh đích xác sẽ cho người nổi điên từ ngực từ ngực đột nhiên một đạo tiếng vang quỷ dị theo phía dưới hát thủy hà trong truyền đến khiến người ta không khỏi cảm thấy rợn cả tóc gáy thần kinh của tất cả mọi người đều là căng thẳng lên âm thanh kia càng ngày càng gần càng ngày càng tiếng vang mọi người đều là không hiểu khẩn trương lên toàn thân bắt đầu ngưng tụ lực lượng chuẩn bị tùy thời đối mặt đột phát tình trạng đó là cái gì đột nhiên trong đám người có người kinh ngạc kêu lên chật, đoàn người lập tức nhìn thấy một đạo giống giống như núi nhỏ hắc ảnh chính hướng bọn họ chậm rãi tới gần đó là đó là ma tộc giao long đãi đoàn kia hắc ảnh tới gần đoàn người rốt cục có thể thấy rõ đầu kia quái vật bộ dáng chỉ thấy đó là một không gì sánh được to lớn giao long núi nhỏ thân hình khổng lồ có như đèn lồng kích cỡ tương đương ánh mắt cùng với kia dài mấy trượng long tu cùng kia không gì sánh được sắc bén c ự trào đây hết thể làm cho cái kia giao long thoạt nhìn giống như một cái mười phần quái vật giao long cũng không phải thật sự là long tộc nó cùng chân chính long tộc vô p h á p so nhưng thể nội lại lưu chuyển một tia long huyết mạch này liền dẫn đến giao long lực công kích phá lệ mạnh mẽ và c u ồ n bạo đại gia chuẩn bị chiến đấu hắn x u ố n g lại sở thiên khé quát một tiếng đoàn người nghe được tiếng giống ánh mắt tất cả đều chút ngưng tại sở thiên tiếng giống hạ xuống thời điểm đầu kia giao long đột nhiên kịch liệt rung rung lên chợ hát thủy hà há trên quát nổi lên từng đạo to lớn phong bạo vô số to lớn sóng chiều một cơn sóng cao hơn một cơn sóng hướng bọn họ vỗ vào qua đây giờ khác này mảnh không gian này kịch liệt r u n động như sắp sửa đổ sụp đáng sợ phong bạo to lớn sóng chương i ề u nhau cùng h một trăm chín mươi bảy hát thủy giao long hình thể khổng lồ giao long hướng đoàn người nhanh chóng lao tới tức khắc hát, hát thủy hà tròng cuốn lên một đạo cao mấy chục mét thủy long quyển hướng về đoàn người trùng kích m à tới mọi người cùng nhau tiến lên sở thiên quát lạnh một tiếng bàn chân tại trên cầu đống nhiên đ ạ p một cái dựa vào lòng bàn chân này cỗ xung lực hắn cả người nhất thời phóng lên trời sở thiên người tại giữa không trung trường đao ra khỏi vỏ một đạo rực rỡ đao quang còn như t h i ề m điện xét qua hư không hướng về đạo kia khổng lồ thủy l o n g quyền bổ chém mà xuống tại đây mở tối trong không gian rực rỡ đao quang lộ vẻ được phá lệ nổi bật cùng l ắ p mắt chỉ thấy kim quang lấp lánh đao quang bạo chém xuống bình một tiếng kinh thiên sóng biển thủy l o n g quyển tức k h ắ c bị đánh thành hai nửa hống đầu kia giao long cảm giác được uy nghiêm của mình thụ khiêu khích lúc này nổi giận gầm lên một tiếng trong miệng nó phun ra một đạo to lớn có nước có nước trên không trung hóa thành vô số thủy kiếm hướng sở thiên cùng với mọi người bịo bắn mà đi thủy kiếm bên trong ẩn chứa cực lực lượng đáng sợ hướng về mọi người gào thét mà đi tốc độ nhanh vô cùng mọi người bắt đầu ra sức chống lại một số người lúc này hướng xa xa nhanh chóng bỏ chạy s ở thiên đầu ngón chân tại sóng nước trên nhẹ nhàng điểm một cái thân hình cấp tốc c h ấ p động đối mặt bão bắn mà đến thủy kiếm hắn ở trước người vũ động ra một mảnh đa quang còn như một đạo bức tường ánh sáng che ở trước người vành vành vành vành vành thủy kiếm cùng kia phiến đa quang đ ỗ n g nhiên va chạm trợ ầm ầm bạo tạc bạo tạc sản sinh cồn mánh khí kình đem trên mặt nước kích thích từng đạo của nước hát xác nước sông đầy trời khuấy động sở thiên người nhẹ như yến tại sóng nước trung tâm cấp tốc xuyên qua nháy mắt lướt qua tầng tầng lớp lớp thủy màn trường đao phất lên hướng d a o long bên cạnh nộ phách mà xuống phốc suy lạnh lùng l ư ờ i đao cắt đứt d a o long thân thể một đạo hẹp dài lỗ hổng xuất hiện ở trên người của nó máu tơi ư tức khắt như t u y ể n trào hướng ra phía ngoài phút n ra hống sở thiên hành vi triệt để chọc g i ậ n đầu kia d a o long nó nổi giận gầm lên một tiếng toàn bộ hát thủy hạ đều đang rung động kịch liệt đầu kia g a o long đột nhiên nhảy lên một cái theo trong nước lao ra hướng về đoàn người vào tới đầu kia g a o long vào tới đại gia cẩn thận trong đám người có người kinh hai hô c h ậ n mọi người ven cầu nối về phía trước cấp tốc bút đ ầ u đối mặt thực lực cường hãn giao long trong lòng mọi người dĩ nhiên khó mà dâng lên lòng kháng cự đầu kia giao long lợi chảo vung vẩy mà xuống tức khắc một người bị lợi chảo xé thành mảnh vỡ hải cốt không còn mọi người h o a n g hốt càng là l i ề u mạng về phía trước chạy thủ mạng đầu kia giao long thực sự thật là đáng sợ đối mặt nó tập kích thực lực cường đại đại võ sư cường giả dĩ nhiên chút nào không sức chống cự nghiêm xúc nhận lấy cái chết sở thiên quát lên một tiếng lớn lần nữa vung đao chạm tới nay thời gian đ thời khắc này đầu kia giao long ở trong đám người triển khai điên cuồng giết chóc sắc bén lợi chảo không ngừng xé nát người thân thể máu tươi bị bay sưng máu kích chảo ở đó đầu giao long điên cuồng giết chóc không ngừng có người ngang xuống không ngừng có người tử vong những thứ này đến đây tham gia đỉnh cấp nhiệm vụ đoàn người bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới lần này đỉnh cấp nhiệm vụ lại sẽ như vậy tàn khốc nhiệm vụ vừa mới bắt đầu liền đã táng thân tại giao long lợi trào phía dưới lôi vẫn sát m ở tối không gian bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện ngay sau đó một bóng người theo thiểm điện bên trong cất bước mà ra hữu quyền liền nắm chặt trên nằm đấm rực rỡ lôi mang hội tụ thành một đạo lôi chi lợi nhận sau đó hướng về giao long đầu lâu thiết cắt mà đi đầu kia giao long quay đầu đi đạo kia lôi chi nhận trực tiếp thiết cắt ở đó đầu giao long lưng phía trên rực rỡ lôi mang cắt dao l o n g kia cực cứng cỏi l ầ n giáp lần thứ hai ở phía trên để lại một đạo hẹp dài lỗ hổng đỏ thấm máu tươi lần thứ hai phun ra ngoài hống hống hống đầu kia dao l o n g ngửa mặt lên trời gào ghét đau đớn kịch liệt hoàn toàn kích phát rồi nó thu tính chỉ thấy nó miệng rộng một trường một cái to lớn hơi nước bắn dường như pháo đạn mà ra nháy mắt xuyên qua hư không đánh chúng sở thiên thân thể lần này sở thiên càng thêm thê thảm hắn trực tiếp bị kia hơi nước bắn sông bay ra vài trăm thước sau đó rơi vào hát thủy hà trong đầu kia dao lòng tại hát thủy hà trong rời sông lấp biển vô số người bị đầu kia giao long xé nát nó ở trong đám người xung phong liều chết một trận sau đó lặn xuống nước hướng sở thiên phương hướng nhanh chóng vào tới sở thiên lại nhiều lần cho nó tạo thành thương tổn bởi vậy nó nhất định phải giết sở thiên để tiết mối hận trong lòng nhìn giao long đi xa những thứ kia còn sót lại không nhiều người sống sót không khỏi đều là thở dài một hơi bọn họ tạm thời an toàn giao long uy lực thực sự quá kinh khủng đối mặt như vậy nhân vật đáng sợ bọn họ cảm giác tựa như con kiến hôi lộ vẻ được thập phần nhỏ yếu may là sở thiên hấp dẫn giao long chú ý lực đem giao long dẫn rác rời đi bằng không bọn họ khả năng đều sẽ bị giao l o n g diệt sát bất quá có lẽ sở thiên giữ nhiều lãnh ít sở thiên vừa tiến vào hát hà trong nước tức khắc cảm giác được một cỗ sức xâm thực hướng trên thân thể của hắn cố tới sở thiên hơi kinh hãi nghĩ không gian này hát thủy hà trong hát thủy thậm chí có sự ăn mòn lúc này trong cơ thể hắn linh nguyên tri lực nở rộ mà ra chống cự lại cỗ kia sức xâm thực mà cỗ kia sức xâm thực lại dường như có thể g ặ m nhấm hết thảy không ngừng mà g ặ m nhấm hắn linh nguyên tri lực này làm cho sở thiên trong cơ thể cựu dương hóa lôi quét điên quần mà vận chuyển trong cơ thể linh nguyên tri lực điên quần mà phóng thích mà ra c h ố sở thiên bàn chân đạp ở vòng xoáy trên mặt nước theo vòng xoáy mà xoay tròn cấp tốc đúng lúc này một mảnh hắc ảnh đột nhiên từ trên trời giang xuống như một toà ngọn núi hướng sở thiên nghiền ép mà tới sở thiên hơi biên sắc mặt bàn chân ở trên mặt nước một điểm thân hình lúc này cấp bách vọt mà ra ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn tại sở thiên thoát ra tiên một chốc g sóng, sóng trong cự t à lúc nhất thời sở thiên cùng đầu kia giao long ở trên mặt nước đại chiến kịch liệt lên giao long uy lực mạnh mẽ nhưng suy cho cùng hình thể quá mức khổng lồ tại linh hoạt trên không bằng sở thiên bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn song phương người này cũng không thể làm gì được người kia kèm theo kinh thiên động địa đại chiến bạo phát vùng nước này trở nên ba đảo quận t h à o mãnh liệt không ngừng kích thích từng đạo thủy l n g quyển cồn bánh phong bạo cũng là tại vùng thế giới này tàn phá bừa bãi mà lên trận đại chiến này kéo dài suốt ba ngày sở thiên tại giao long trên người để lại vô số vết thương nhưng giao long sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ những vết thương kia cũng không có cho giao long tạo thành tính thực chất thương tổn sau cùng sở thiên lực lượng suy kiệt t i ề m vào hát thủy hà chỗ sâu lúc này mới tránh được một kiếp nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống chết nhất định sẽ là sở thiên chương một trăm chín mươi tám ma chỉ uống mấy viên phục linh đan sở thiên lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục chương tiết đổi mới mau nhất hắn sợ hai đầu kia g a o lòng sẽ lần nữa đuổi theo nguyên do hắn hướng hát thủy hà chỗ sâu tiền bào sau đó tại hát thủy hà cuối một trận chạy gấp dần dần hắn tại hát thủy hà cuối lạc mất phương hứng rồi s ở thiên d ừ n g bước lại tỉ mỉ quan sát một chút bốn phía chỉ thấy bốn phía đều là ngăm đen nước sông căn bản là không có cách phân do đông tây nam bắc hơn nữa tại đây hát thủy hà cuối hắn còn muốn thời khắc chịu nhịn xung quanh hát thủy sức xâm thực điều này làm hắn cảm giác được thể nội số không nhiều lực lượng chính tại cấp tốc tiêu hao nếu như vậy đi xuống hắn lực lượng trong cơ thể sớm muộn sẽ bị tiêu hao sạch nếu như tại loại địa phương này lực lượng của hắn khô kiệt chờ đợi hắn nhất định là hủy diệt là diệt vong không biết giao long đã đi chưa sở thiên trong lòng nghĩ sau đó không mục đích địa đi về phía trước địa thế càng ngày càng thấp chút bất chi bất giác hắn đi ra thật lâu một khoảng cách hắn đ ố n g nhiên phát giác hát thủy càng ngày càng mỏng manh lên thay vào đó là nồng nặc ma s ư ơ n g đến cuối cùng hát thủy hoàn toàn tiêu thất mà ma s ư ơ n g lại càng ngày càng nồng đâm lên tại hát thủy cùng ma s ư ơ n g chỗ giao giới nồng nặc ma xương không ngừng quần quận đem hát thủy chống đỡ mà xuống hát thủy cùng ma xương phân biệt rõ ràng chia làm hai cái tuyệt nhiên bất đồng bộ phận ma xương không ngừng trào vào hát thủy bên trong làm cho hát thủy trong hát sắc trở nên càng thêm nồng nặc nhìn thấy một màn này sở tiên h trong lòng bừng tỉnh h ắ n đột nhiên h i ể u vì sao con sông này sẽ là hát sắc nguyên lai、like、đây hết thệ nguồn suối chính là này chỗ ma xương ma xương dung nhập trong sông đem nước sông n h u ộ n thành hát sắc